Trước n g ư ơ i bây giờ thật sự là tiến bộ chương 1098, n g ư ơ i bây giờ thật sự là tiến bộ thần đều là cao ngạo có một số việc tự nhiên không dùng chính mình tự thân độc thủ trước đây không lâu đánh cái kia một trận rõ ràng nhằm vào là cái kia tên là lâm phong giang hỏa kết quả lại là một cái tiểu nữ hài đi ra cùng chính mình đánh athena cũng chính là thụy i d i o nếu như vẫn là phụ thân trạng thái không ngại tự thân độc thủ nhưng là hiện tại không giống nhau nàng tự tin lấy chính mình năng lực rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại lâm phong đạt tới chính mình mục đích nhưng bây giờ trước mắt có nhiều như vậy người có thể dùng được chính mình tại phía trước sung phong kết quả nhưng lại làm cho bọn họ đến hưởng thụ a còn có thủ lĩnh cũng chính là jet ớt là một cái r à o hoạt g i a hỏa hắn nhất định sẽ có hậu thủ không biết chỉ tỉnh lại tự mình một người hắn con trai trưởng ke di tư cũng chính là trong truyền thuyết thần thoại thái dương thần hạ bộ l o khẳng định là cái thứ nhất bị tỉnh lại nói không chừng hiện tại ngay tại bên cạnh vừa nhìn chính mình đâu thụy y ỉ cũng không đốc nàng biết mình cũng không có thu hoạch được jet ớt hoàn toàn tín nhiệm trong đầu lướt qua phức tạp suy nghĩ về sau thụy y ỉ rốt c u c làm ra quyết định các ngươi quá yếu nhìn lấy vợ dọc chờ người nàng lẩm bẩm nói vợ dọc chờ người lập tức túi đ ầ u xuống thụy y t r ầ mặc m sau một lúc nói tiếp ta đem ban cho các ngươi thần lực lượng nó có thể để các ngươi cường đại lên thành v ị trên cái thế giới này gần với thần cường giả dùng thần lực lượng đi vì thần phục vụ đi vừa mới nói xong vợ dọc bọn người trong mắt xuất hiện hưng phấn kích động thật sự là quá kích động bọn họ rốt cục chờ đến giờ phút này cái gì cường hóa giả lợi hại hơn nữa có thần lợi hại sao chỉ cần nắm giữ thần lực lượng bọn họ đem có thể chứa tể cái này thế giới thụy y đã đem trường thương trong tay nâng lên nhẹ nhàng vung lên trường thương phóng ra một đạo con mang rơi vào vợ dọc trên thân vợ dọc phát ra t ê một tiếng lúc này toàn thân cao thấp tựa như hỏa diễm theo trong cơ thể bốc cháy lên một dạng kém một chút hắn thì phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thụy y hơi khép lấy hai con ngươi thản nhiên nói thần lực lượng cũng không phải một phạm nhân tùy tiện liền có thể nắm giữ cái này cần đánh đổi khá nhiều chỉ có ý chí lực kiên cường người chịu được đến người bình thường chỗ chịu không được thống khổ mới có thể nắm giữ thần lực lượng hiện tại ta chính dùng sức mạnh cải tạo thân thể ngươi nếu như ngươi kiên trì không nói đến đây thùy y thì không có lại nói đi xuống cái gì thần lực lượng b ấ t quá là vô tộc người có một loại cải tạo bức xạ mà thôi trước đây thật lâu bọn họ thì dùng phương thức như vậy đem một cái yếu đối người bình thường cải tạo thành lớn nhất hạ cấp chiến sĩ đương nhiên ở trong mắt vô tộc chiến sĩ dạng này hạ cấp chiến sĩ là nhỏ yếu nhưng tại người bình thường bên trong dạng này chiến sĩ tựa như là nửa thần một dạng tồn tại bọn họ được xưng là thần b ộ t theo khoa học góc độ đi tìm hiểu thì là thông qua năng lượng xạ tuyến đem nhân loại tế bào tiến hành thôi hóa loại này cải tạo cùng cường hóa tệ không sai bị lắm nhưng càng thêm trực tiếp cùng nhanh chóng đương nhiên tác dụng phụ cũng là to lớn bị cải tạo về sau thần b ộ thường cách một đoạn thời gian thì phải tiếp nhận dạng này một lần t ớ y lễ hoặc là xuất hiện không tưởng tượng nổi biến hóa thụy y ỉa trong đầu xuất hiện xa xưa trí nhớ đã từng nàng được chứng kiến loại này cải tạo thí nghiệm có người bình thường bị cải tạo về sau biến thành quỷ hút máu không thể tiếp nhận ánh mặt t r ờ i chiếu cũng có người biến thành nửa người nửa thú dạng này người được xưng là người sói thụy y ỉ đương nhiên sẽ không đem vợ dốc chờ người biến thành quỷ hút máu hoặc là người sói một là bởi vì nàng không có loại này yêu thích không thích bồi dưỡng các loại hệ liệt quái vật cho mình sử dụng hai là vợ rúc lên khắp đám người đã tiếp thụ qua cường hóa cải tạo lên khá là phiền phái để thụy y cực kỳ hài lòng là chính là bởi vì vợ bở dốc chờ người được cường hóa qua cải tạo quá trình bên trong nàng hao phí lực lượng sẽ không quá lớn phải biết trong tay nàng trường thương tại sử dụng thời điểm cũng sẽ hấp thu trong cơ thể nàng năng lượng thật vất vả mới bổ sung một số khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái cũng không thể lại biến thành một cái bà lão đại khái một phút về sau vợ dốc trên thân quang mang biến mất g i a hỏa này lúc này xem ra so trước đó trẻ trung hơn rất nhiều theo hơn bốn mươi tuổi bộ dáng biến thành ngoài ba mươi bộ dáng da thịt cũng so trước đó trắng tóc cũng càng có lộng lẫy thụy y đ ở trong mắt xuất hiện một tia khinh thường t h ầ n sắc những thứ này nhân loại q u á yếu tớt chỉ là hao phí một chút năng lượng liền để bọn hắn phát sinh to lớn biến hóa ngươi bây giờ có thể thử một chút ngươi năng lượng ngươi cũng có thể cảm nhận được chính mình nắm giữ năng l ư ợ n g mới tại bờ d ọ c xứng sở thời điểm thụy y y lên tiếng nhắc nhở làm sao thử vợ dốc hiếu kỳ hỏi thụy y không có trả lời vợ dốc rất nhanh kịp phản ứng hắn bước nhanh đi đến vách núi trước đưa tay phải ra sau đó hắn dùng lực một q u y ề n đánh vào trên vách núi đá phanh một tiếng không có phát ra bao lớn thanh âm vợ dọc q u y ề n đầu thật sâu rơi vào núi đá bên trong vợ dọc thu tay lại về sau một mặt kinh hỉ thấy cảnh này người t r u n g quanh so với hắn kinh ngạc hơn trong lòng cũng càng thêm hưng phấn một q u y ề n tại vách đá phía trên oanh ra một cái hố bọn họ cũng có thể làm được nhưng là lại sẽ không giống vợ dọc nhẹ nhàng như vậy vợ dọc lại x ữ n g sở về sau đưa tay trái ra không có nắm tay mà chính là trực tiếp e o kiệt tại cứng rắn trên vách đá tại bờ dốc trong tay cứng rắn nham thạch tựa như bùn náo mở dạng bị bờ dốc keo kiệt ra một khối lớn trên tay nắm đá vụn còn bị hắn thủy y tan thành phấn lực lượng gia tăng không chỉ gấp mười lần mà lại ở trong quá trình công kích xem ra thường thường không có gì lạ bàn tay biến đến vô cùng cứng rắn tựa như có một loại lực lượng tràn ra ra thịt cái này cũng là thần lực lượng a Bờ dốc bịch một chút b u ỷ trên mặt đất lần này hắn là thật thành tâm thành ý hướng thủy y đ ị lễ bái trong lòng tràn ngậm sùng kính cùng kính lệ thủy y đ ị nghiêng ngắm liếc một chút vợ dốc thản nhiên nói ngươi còn có năng lực mới không chỉ là lực lượng Đi qua theo ủ y Y khoa học góc độ phân tích vợ dọc tế bào phát sinh biến dị về sau có thể chứa được điện lưu thực người bình thường trong tế bào cũng có điện lưu chỉ là vợ giúp linh khắc càn mạnh mà thôi kế tiếp còn có mười một người nhìn lấy cái này mười một người trong mắt hưng phấn thụy y đi lại dàn xuống p h i ề n n ã o trong lòng sử dụng chính mình lực lượng đ ố i bọn hắn một cái tiếp theo một cái tiến hành cải tạo lên cùng thời khắc đó bên ngoài mấy cây số mặc lấy một thân vải thô y phục thân hình tường tráng x ó a tóc dài ke di tư chính xếp bằng ở một khối nổi bật vách đá trên đá lớn hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thụy y đi ở chỗ phương hướng hắn nhìn đến trong sơn động phát sinh hết thảy làm phát hiện thụy y hiện tại đối với người bình thường tiến hành cải tạo chế tạo thân một lúc hắn trong mắt tràn đầy khinh thường lẩm bẩm nói lại lúc trước một chiêu cải tạo thần m ộ ca thần buộc không thể tin chúng ta nắm giữ tuyệt đối lực lượng tại sao muốn như thế phiền phức đối với thụy y để hành động ke di tư có chút bất mãn đổi lại là hắn liền trực tiếp đi tìm bệnh nhân dùng tuyệt đối lực lượng đem đối phương xử lý là được đem một cái hạ đẳng sinh vật cải tạo thành t h â n buộc cái k i a hoàn toàn là đang lãng phí chính mình lực lượng t h â n buộc đồng thời không thể tin vũ tộc bên trong t h â n buộc tạo phản sự t ì n h phát sinh rất nhiều lần đương nhiên dạng này sự tình không có phát sinh ở bọn họ bộ tộc này bọn họ bộ tộc này thần buộc cho tới bây giờ đều phi thường thành thật thần buộc đồ thần sự tỉnh phát sinh ở hoa h ạ vậy cũng là đ ấ m màu dao hơn a nhớ ngày đó hoa hạ cái kia vô tộc tập kết tất cả lực lượng mới đưa một cái tên là ân thương thần b ộ c chúa tể đế quốc cho tiêu diệt sau trận chiến ấy hoa hạ vô tộc chịu đến to lớn trọng thương đương nhiên cho dù chịu đến tổn thất to lớn cũng so với bọn hắn cái này một chi mạnh hơn rất nhiều lần này muốn không phải thụy y đi chọn chúng thần b ộ c là những thứ này nghe lời người phương tây hắn sợ là đã không nhịn được xuất thủ ngăn cản kè di tư là một tính cách thô bạo vô cùng không có kiên nhẫn vô tộc chiến sĩ cải tạo thần bục quá trình cần đoạn dài rằng g i ặ thời gian đại khái mấy giờ một cái bởi vì thụy y ở trong quá trình này cũng là cần hồi màn ạ ngồi xếp bằng không bao lâu e di tư thả người nhảy lên biến mất tại nguyên chỗ bây giờ địa cầu cùng hắn ngủ say trước so sánh đã phát sinh to lớn biến hóa hoàn cảnh biến đến càng thêm ổn định lại không có lúc trước thế giới kiệt như thế thích hợp cư ngụ là như vậy tuy nhiên lúc trước địa cầu thường xuyên phát sinh đủ loại thiên hai nhưng lúc đó không khí càng thêm thích hợp vu tộc người sinh sôi nhớ đến khi đó còn có cự đại quái thú trên địa cầu sinh tồn bầu trời cũng không có hiện tại dạng này quặn cụ vẽ mà bây giờ bay đến trên không trung mười ngàn m nhìn xuống khắp nơi thế mà không nhìn thấy một đầu như thế quay thú hắn vẫn còn muốn tìm một cái làm thú cưới đâu chẳng lẽ đã d i ệ t tuyệt suy nghĩ một chút chỉ có thể đem một cái tiểu mụ cái kia một đôi thú n o a n ấp trứng đi ra một lần nữa sinh sôi ke di tư tại trên bầu trời phi hành lúc trên thân phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động trước tiên l i ề n bị bầu khí quyển bên ngoài vệ tinh hệ thống cho bắt được đây là một cái siêu phám a lại có thể đ ố n g d ừ n g phi hành hắn trên thân tuy nhiên xuyên là v ả i thô y phục nhưng là y phục phía dưới khải g á p nắm giữ phản dẫn lực hiệu ứng hắn đôi kia dày cũng là đặc chế nắm giữ đẩy tới tác dụng ở vào châu phi vùng núi một cái nào đó bí mật khu vực bên trong một đám hải tử nhóm chính nhìn trước mắt màn hình lớn thảo luận vừa mới bọn họ tiếp vào một cái bầy ba hạ đạt nhiệm vụ nhiệm vụ tư liệu đã truyền đưa cho bọn họ nguyên lai、like、phía tây nọa thuyền cứu nạn truyền thuyết là thật không hẳn là nửa thật nửa giả có một bộ phận không phải hoa hạ vô tộc người đào tẩu nhưng là bọn họ cũng không có chạy ra địa cầu mà chính là sử dụng nọa thuyền cứu nạn giấu đi một mực tại bên trong ngủ say hiện tại bọn họ rốt cục xuất hiện cái này người là tây phương thần thoại hệ thống bên trong cái nào lâm tính như tỉ mỉ quan sát một chút chính chơi đến vui vẻ ke di tư lẩm bẩm nói lâm thập nhất c a o lại một chút mi đầu nam tính thì mấy cái như vậy thần nhìn hắn thân thể bên trên tản mát ra đến năng lượng có chút ùn bạo còn có theo hắn mặt tướng có thể phân tích ra đây là một tính cách cực kỳ táo bạo ra hỏa nếu như ta đoán được không có sai lời nói hắn cũng là ạ bộ l ồ người phương tây thái dương thần lâm bảo bảo nói ra thái dương thần a những người k i a người tại chúng ta bên này chỉ là một con chim m à thôi vẫn là bị bắn chết chín cái lay lắt còn sót lại một cái phanh xử lý hắn lâm hằng nga vô bàn một cái nói ra lâm thập nhất lắc đầu nói trước quan sát một chút đi tuy nhiên bọn họ là đ ị c h nhân lại là một cái cực kỳ chân quý gốc đến ngọn vắt sống sao lâm hằng nga nóng lòng muốn thử lâm thập nhất nói hắn rất cường đại lâm hằng nga ngươi muốn cải tạo một chút mới được lâm hằng nga chép chép miệng nói vậy b à n ó i ta cải tạo phương thức có chút đặc thù chỉ có tại cựu tử nhất sinh tình hùng dưới mới có thể k í c h phát cái này a lâm thập nhất rất là khó xử hắn cũng không muốn lâm hằng nga đi mạo hiểm bạn nhất không có kích hoạt thành trực tiếp bị đối phương cho đánh chết làm sao bây giờ các ngươi nhìn còn có một cái đột nhiên lâm bảo bảo cả kinh kêu lên a b ố i sơ ảnh phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm b ố i thanh thiển nói tiếp là một cái nữ nhân xinh đẹp lần này không dùng lâm thập nhất phân tích lâm t ĩ n h như thản nhiên nói là n g u y ệ t thần ạ ghệ mỹ không thể không nói nữ nhân này là rất xinh đẹp lâm thanh hà nói đối nắm giữ công nghệ cao trí tuệ sinh vật tới nói nhân loại chúng ta thẩm mỹ đã không trọng yếu lâm tình nguyện nói đúng vậy a hàn quốc người đã nói cho chúng ta biết điểm này lâm bảo bảo gãi gãi đầu nói lại nói đoạn thời gian trước di nương nhóm biến hóa rất lớn đâu đúng vậy a lâm thu hạ cảm thán nói bọn họ đều biến lớn nói làm một cái nắm cử độc làm ách khu cụ lâm thập nhất t ặ n g háng một cái mọi người tranh thủ thời gian im lặng đem đề tài kéo trở về lâm thập nhất nói ra tiếp đó chúng ta đem đứng trước một trận khó khăn chiến đấu b ậ y bạn ó i tốt nhất đem dạng này chiến đấu đặt ở chúng ta quét ra bên ngoài có thể giữ bí mật thì tận lực giữ bí mật miễn cho gây nên khủng hoảng đúng lâm h ằ n g nga lâm đông hổ các loại lập tức gật đầu theo tiếng cùng thời k h á c đó tiên kinh mánh hổ phòng thể dục lâm phong cùng triệu hiệu dương đang ngồi ở trên ghế xa lon uống địa trước mắt là hình chiếu ba d biểu hiện điện ảnh hiện tại kỹ thuật thật sự là càng ngày càng phát đạt mấy năm trước ta đều không nghĩ tới có thể nhìn đến dạng này điện ảnh bộ dáng và khí chất đã vô cùng thành thục triệu hiệu dương một mặt cảm khái hắn tại cảm khái thế giới biến hóa tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thực tế trong nội tâm càng nhiều là cảm khái chính mình xa không nói liền nói ba năm trước đây hắn đều không nghĩ tới chính mình lại biến thành như bây giờ lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới mình bây giờ nắm giữ hết thảy hội vượt qua lúc đó lâm phong hiện tại hắm nắm giữ hết thảy tiền tài quyền lực địa vị còn có nữ nhân đều so lúc đó lâm phong còn nhiều hơn đương nhiên hiện tại lâm phong nắm giữ những thứ này so với hắn càng nhiều mà lại kéo ra càng lớn khoảng cách lâm phong mỉm cười hắn chỉ là ngắm liếc một chút triệu hiểu dương liền biết tiểu tử này trong lòng đại khái đang suy nghĩ gì hắn thẳng như nói hình chiếu ba d kỹ thuật rất sớm đã có chỉ là hiện tại thông tin chuyển vào trên số liệu t h ă n g một cái đẳng cấp cho nên mới có thể chuyển vào khổng lồ như vậy số liệu ừm hừm triệu hiểu dương gật gật đầu sau đó c ư ờ i hh nói ca tẩu tử nhóm đều không tại đi ra ngoài chơi một chút lâm phong lắc đầu một bộ không có hứng thú bộ dáng triệu hiểu dương nói không có cái gì liên lụy thì chơi đ a m à thôi mọi người ngươi tỉnh ta nguyện chính ngươi chơi đi ta nha không có hứng thú nói xong lâm phong đứng lên nhàu nữ mày nói mới xây kia là cái gì đại học thành nghe nói rất thú vị triệu hiểu dương lập tức đứng lên nghiêm mặt nói đúng là đại quách tẩu bỏ tiền xây c a t a cùng ngươi đi thị sát một chút nghe nói toàn thế giới mỹ nữ á không tinh anh đều tập trung ở chỗ đó chúng ta đi mở mang kiến thức một chút những cái kia tinh anh tinh thần diện mạo nếu như phát hiện cái nhân tài nào có thể tìm đến nói chuyện trò chuyện một chút nhân sinh lý tưởng tiến vào xâm nhập giao lưu một phen đúng lâm phong g ậ t gật đầu h i ể u dương ngươi bây giờ thật sự là tiến bộ chương một n chín m tốt một đầu lớn mỹ nhân ngư chương 1099, tốt một đầu lớn mỹ nhân ngư ca thấy không những thứ này có thể chứ tiến kinh lâm thị đại học thành cửa một gian trong quán cà phê triệu hiểu dương nhìn ngoài cửa sổ cười hh lấy nói ra bộ dáng có chút bị hội toa này đại học thành tên cũng không phải là lâm thị đại học thành đều là trong âm thầm gọi như vậy bởi vì là lâm gia bỏ vốn xây dựng ở bên trong học tập học sinh c h í ít có một phần ba đều là miễn học chi phí phụ tạo hình có cổ đ i ể n phong cách cửa chính cắt lấy thịnh hoa viên b à chữ to bởi vì áp dụng tiên tiến hệ thống quản lý ở bên trong thì đọc các sinh viên đại học càng thêm tự do đi qua lâm phong quan sát nước ngoài học viên đều không có bản quốc các học sinh như thế tự tin soái ca đẹp trai hơn mỹ nữ càng đẹp lâm phong theo triệu h i ể u dương tâm mắt nhìn một chút bị cười s ắ c thực có mấy cái không tệ mỹ nữ mang theo một thân khí tức thanh xuân từ bên trong đi tới tưỡng n g c ngầm đầu tốc độ tự tin mang trên mặt xuất phát từ nội tâm khoái lạc nụ cười lấy lâm phong thẩm mỹ cái này mấy mỹ nữ có thể đánh tám mươi lăm điểm Ca, muốn hay không nhận thức một chút triệu hiểu dương gặp lâm phong không lên tiếng hỏi lâm phong lắc lắc đầu nói quên đi vẫn là đường đi thai họa người ta người ở đây mới về sau đều có tác dụng lớn c h í ít có ba mươi trở lên hội di dân đến tử vân tinh vực bọn họ còn có bọn họ đời sau là kiến thiết tinh vực quân chủ lực triệu hiểu dương t r ừ n g lớn hai mắt có chút không tin lâm phong đột nhiên đổi tính tình sau đó hắn lại đột nhiên ở giữa kịp phản ứng bởi vì toàn thế giới đẹp nhất tốt nhất nữ nhân trên cơ bản đều tiến lâm ra mỗi ngày lâm phong đều nhìn khác biệt mỹ lệ khác biệt khí chất những mỹ nữ này tổ tử trước mắt những nữ hài tử này tự nhiên cũng nhập không lâm lão bàn mắt lâm phong cũng là n h ả m chán bồi tiếp triệu hiểu dương tới mở mang kiến thức một chút mà thôi ai triệu hiểu dương thở dài tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra ca, cái kia tuyết nhạc tổ tử trong tộc có rất nhiều mỹ nữ các nàng là hoa tộc lâm phong nói bổ sung triệu hiểu dương gật gật đầu ta biết ta chính là nghĩ muốn hh hắc hắc. lâm phong cười lấy lắc đầu về sau ngươi cùng tuyết nhạc đi nói đi bất quá đến thời điểm có thể không nên hối hận liền tốt không biết triệu hiểu dương vô ở ngực cam đoan lâm phong niết m i ệ n g lên nhất định sẽ nếu để cho ngươi một hơi muốn mười ngàn cái ngươi khẳng định sẽ ách triệu hiểu dương sửng sốt kịp phản ứng về sau đội v ă n nói ca t a là đùa dẫn rồi những thứ này ngoại tinh người cái gì ta một chút không có hứng thú thật không phải vậy mẹ ta sẽ đánh chết ta một cái nước ngoài nữ nhân nàng đều không cho ta mang về nhà huống chi là một cái h ế t xanh hai người chính trò chuyện vừa mới mấy cái đi ra đến m ị nữ có ba cái ngồi đến sát lách khoảng cách lâm phong bọn họ không đến xa hai mét địa phương lâm phong đem b à n h nón kéo thấp một chút hơi hơi chết hạ thân không có cách vóc người x o á i không chút nào khoa chừng nói không dùng lâm phong chủ động chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này một đoạn thời gian thì có rất nhiều mỹ nữ tới b ắ t chuyện trong tiệm cái kia hai cái nữ phục viên trước đó thì chạy tới mấy cái chuyến thái độ phục vụ tốt đến không tốt hơn vô cùng ân cần đương tưởng rằng loại chuyện này đều là nam nhân chủ động nữ nhân ánh mắt đối với sắc thái cảm thụ là c à n g mạnh giống lâm phong dạng này sắc thái phong phú nam nhân ở trong mắt các nàng tựa như là buổi tối đột nhiên đụng tới mặt trời như thế loá mắt ba g á i hơn hai mươi tuổi nữ h à i ngồi xuống về sau phục vụ viên đi tới chọn món ăn về sau liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt bắn ra đến lâm phong trên thân gặp lâm phong không có phản ứng lại ngắm liếc một chút triệu hiểu dương mới thu tầm mắt lại tiếp lấy liền nhỏ giọng trò chuyện ba người trò chuyện sự tình cùng lâm phong cũng có quan hệ nguyên lai、like、ba người mới vừa cùng lâm thị tập đoàn ký hợp đồng hai năm về sau chỉ muốn khảo h à n h hợp cách liền có thể liền cùng các nàng người nhà di dân ra ngoài ngôi sao cái này dạng cơ hội có thể không phải người nào đều có lâm phong đăng t ừ n g một là bởi vì các nàng bộ g á n g sinh được tốt càng trọng yếu là vốn liếng trong sạch hai là s á t thực có tài phải biết có thể đi vào thịnh hoa viên đọc sách đều là ngàn dặm c h ọ n một tinh anh bên trong một người đối t ư ơ n g lai tràn ngập mỹ h ả o tưởng tượng còn có một người nói từ bản thân lo lắng dù sao cũng là ngoại tình chỗ đó tình huống còn không quá dài thì liền rời quê hương xuất ngoại một chuyến đều cảm thấy quá xa thúng chi là rời đi địa cầu còn lại hai người an ủi một hồi và giải thích t ỷ như tránh thức ký hợp đồng về sau các nàng còn có các nàng họ hàng thân thuộc đều có thể được đến cường hóa càng trọng yếu là công việc sau này sinh hoạt phương diện đãi ngộ cũng phi thường tốt muốn muốn cực kỳ sống lại không muốn bước lên một chút mạo hiểm nào có tốt như vậy sự t ì n h trò chuyện hết học tập cùng công tác phương diện sự t ì n h tiếp lấy lại trò chuyện lên về sau yêu đương cùng vấn đề hôn nhân bên trong một cái nữ h à i nói hiện tại thì có một cái nam sinh ở truy nàng dài đến cũng soái vẫn là một cái phú nhị đại nhưng là nàng không đồng ý bởi vì cái này nam sinh là hôn huyết về sau chắc chắn sẽ không bị di dân ngoại tinh càng sẽ không tiến vào lâm thị tập đoàn công tác nàng mới sẽ không gả cho đâu ngược lại là đồng hệ một cái bộ dáng bình thường một chút nam sinh càng phù hợp nàng yêu cầu nghe đến mấy cái này lâm phong mỉm cười chỉ ít theo cái này để nhất người trẻ tuổi bắt đầu tại bọn họ trong lòng người ngoại quốc đã hoàn toàn mất đi ưu b i ệ t tính hiện tại người trẻ tuổi hầu như đều dùng nhìn xuống ánh mắt đi đối đại những người ngoại quốc kia ba cái nữ hài trò chuyện không sai biệt lắm nửa giờ tính tiền về sau rời đi sau đó tận lực ngừng lại một chút ngoài cửa sổ muốn nhìn lâm phong bộ dạng dài ngắn thế nào xem ở các nàng đối lâm thị tập đoàn tràn ngập hào cảm lâm phong lần này không có né tránh nàng hướng ngoài cửa sổ ba cái thanh xuân mỹ thiếu nữ mỉ cười ba người đồng thời t r ư n g lớn hai mắt nếu như thêm ni đặc hiệu trong mắt ba người nhất định b ư c lên màu đỏ tiểu tâm tâm đợi các nàng đã tỉnh hồn lại về sau lâm phong đã không thấy cũng không tiếp tục cùng ngươi đi ra đến xem mỹ nữ sau khi lên xe triệu hiểu dương n ế t miệng một mặt bất mãn nói ra làm sao lâm phong cười lấy hỏi triệu hiểu dương nói có ngươi tại ta luôn luôn bị mỹ nữ không nhìn a cái này người nào chịu đến ta vẫn là tìm ta mễ nhi đi thôi triệu hiểu dương chỗ nói mễ nhi là gần nhất một cái nữ v o n g h ồ n g triệu hiểu là là nàng bảng nhất đại ca lâm phong l ắ t đầu hỏi lúc nào đi triệu hiểu dương nói thật vất vả qua một đoạn động thân cầu sinh hoạt để cho ta tận lực nhiều đợi mấy ngày đi lâm phong đập hắn một bàn tay dựa theo lâm phong nhắc nhở triệu hiểu dương đem xe chạy đến một nhà khách sạn tầng hầm xe vừa ngừng tốt một cái bộ dáng và khí chất thành thục mỹ nữ đi tới là trương hân triệu hiểu dương xứng sở các loại lâm phong sau khi xuống xe lập tức lái xe đi quá con mẹ nó là người tức giận triệu hiểu dương không biết là người ta trương hân tìm lâm phong là vì nói chuyện chính sự đằng sau di dân sự tỉnh là cần tuyên truyền trương hân chuẩn bị theo lâm phong cầm trong tay phía dưới cái này hạng mục lớn chuyện cụ thể cần cùng lâm phong kỹ càng câu thông xâm nhập giao lưu vì thuyết phục lâm lão bản trương hân phát huy ra truyền thông người rất mạnh cầu tài đằng sau còn uy bức lợi d ụ cuối cùng để lâm phong hài lòng nàng tâm nguyện sự tinh định ra nhưng là càng chi tiết kế hoạch còn phải đi cùng ta trợ lý đi nói rốt cuộc ở phương diện này các nàng là chuyên nghiệp còn về sau lâm phong vừa hút khói một bên t h ả n nhìn nói trương hân trắng liếc một chút lâm phong nam nhân này cũng là điểm này không tốt cần nàng thời điểm là một bộ dáng không cần nàng thời điểm một bộ giải quyết việc chung bộ dáng thực á i kia tuyên truyền cái gì không nên tuyên truyền cái gì nàng tâm lý năm chắc lâm thị là có điểm mấu chốt lâm phong trợ lý có mấy cái dương t hải vi bế nguyệt hai cái này còn có tiền rượu rượu ta nghe nói hiện tại có ngoài ý muốn sự kiện ngươi nhất định biết là a trương hân theo lâm phong trong tay đoạt lấy đốt một nửa không đến thuốc lá chính mình quất một miệng hiếu kỳ hỏi ngươi là cậu đi lâm phong cười nói ta có chính mình tin tức con đường trương hân vẻ mặt đắc ý nói xong nhìn lấy trong tay thuốc lá nói ta còn tưởng rằng là lá cây thuốc lá làm không nghĩ tới là dự thảo còn thật rất nâng cao tinh thần đ ầ u nói xong bóc t á c tàn thuốc muốn lập lại chiêu cũ không nghĩ tới lâm phong đứng lên c hiện u muốn, muốn tại quách nhì gia ó r cao tầng đã nghiêm mật phong tỏa thách thức vụ trộm ngay tại làm chiến tranh chuẩn bị lâm phong hy vọng quá trình cùng kết quả đều là tốt sau cùng đám kia sớm nên biến mất vụ tộc di dân nhóm giống bọn họ trước đó chọn một dạng t i ê n lặng biến mất tuy nhiên có tự tin cuối cùng vẫn là chính mình hội lấy được thắng lợi nhưng tâm lý luôn luôn miễn không đồng nhất chút lo lắng rời đi trương hân chô gian phòng đi ra ngoài thì nhìn đến hứa nhã lão bản hứa nhã nói khẽ mặt nàng có chút đỏ bởi vì cường hóa về sau thính lực rất tốt một giờ trước nàng thì thủ tại chỗ này lâm phong hỏi tiếp xuống tới có chuyện gì hứa nhã từng cái báo cáo còn về sau lâm phong gật gật đầu trong tầm ngầm sau khi lên xe hứa nhã phát động xe đối lâm phong nói ra lão bản đều an bài tốt cái gì tốt ngồi ở hàng sau lâm phong có chút n g o à i ý muốn hỏi là như vậy hứa nhã giải thích nguyên lai、like、trước đó lâm phong tại quán c à p h ê gặp phải ba cái nữ hải lâm phong hướng các nàng cười cười bị hứa nhã phái r a thủ hạ đập tới một màn này vô cùng thân mật hứa trợ lý cho rằng lâm lão bản đối cái này ba cái nữ hải cảm thấy hứng thú vô cùng dương hải vi lúc rời đi theo nàng giao phó cho nhất định muốn học hội quan sát nét mặt trải nghiệm l ã o bản tâm ý một số thời khắc l ã o bản không tiện làm sự tình làm tiếp thân trợ lý phải dũng cảm đứng ra thay lão bản ăn bài tốt hết thầy nếu như là làm sai vậy liền thừa nhận là chính mình sai lầm tại sao có thể như vậy chứ lâm phong cao mày nói lâm phong trong giọng nói mang theo một kia tâm tình bất mãn thứ a nhã b ộ i vàng nói lão bản là ta sai ta không nên thay ngươi an bài cái này lâm phong hỏi các nàng biết không thứ a nhã gật gật đầu các nàng rất thông minh đoán được cái này không dễ làm lâm phong lẩm bẩm nói thứ a nhã càng thêm tâm thần bất định một lát sau lâm phong nói ra ta không thấy các nàng liền nói đây là một lần phỏng vấn các nàng thông qua trực tiếp cùng các nàng ký di dân hợp đồng đi hứa nhã t h ở phảo tranh thủ thời gian gật gật đầu lâm phong rồi nói tiếp hứa trợ lý ngươi công tác làm được rất tỉ mỉ đây không phải ngươi sai mà chính là nói đến đây lâm phong thì hai mắt nhắm lại trợ mắt hứa nhã xấu hổ le lưới nàng đột nhiên minh bạch lâm phong nắm liếc một chút hứa nhã nữ nhân này thẩm mỹ còn không bằng hài tử nhà mình đâu bất quá làm một cái lâm thời trợ lý không sai biệt lắm cũng h ợ p cách lâm t h ậ p nhất nàng giống như phát hiện ta làm sao bây giờ yên tâm ta đã che đậy nàng thông tin vô luận nàng dùng phương thức gì tạm thời đều không thể cùng người khác liên lạc quá tốt vậy ta đối nàng thì không k h á c h khí lâm hằng nga ngươi phải cẩn thận không muốn sơ ý chủ quan đây không phải bình thường người biết rồi ta sẽ không giống thánh đấu sĩ như thế bị đánh sắp chết mới phát đại chiêu lâm hằng nga vừa cùng lâm thập nhất cho chuyện một bên nhìn chằm chằm phía trước giải lấy một đôi cánh ngay tại nhanh chóng phi hành nữ nhân xinh đẹp tây phương thần t h o ạ i bên trong n g u y ệ t thần ághemi nghe nói thái dương thần ạ vỗ lộ đều ngắc n g ẽ cái này m ộ i tử tây phương thần t h o ạ i bên trong thần chính là như vậy mới bất kể có phải hay không là thân ngội từ đâu á h e m i là trong thần phải tên nàng tên thật là áo nàng đã phát hiện có người sau l ư n g theo dõi vừa mới bắt đầu cho là phụ thân phái ra một cái khác tỉ mụi rốt cuộc phụ thân nàng là một cái cực kỳ đa nghi người cho nên lượn quanh một vòng tròn lớn đến thời khắc này mới phát hiện không phải người của mình sau đó tăng thêm tốc độ muốn đem lâm h ằ n g nga b ứ t bỏ kết quả bay đến càng nhanh đối phương tốc độ càng nhanh lâm h ằ n g nga cùng lâm thập nhất thông hết lời nói về sau khoảng cách á mỹ na chỉ có không đến ngàn mét khoảng cách á mỹ na đột nhiên một đầu hướng mặt đất đâm xuống phía dưới làm ê n h mông bắt ngát đại hải bịnh bịnh hai tiếng tiếng nước chạy á mỹ na cùng lâm hằng nga một chiếc một sao đâm vào trong nước biển vài phút về sau một chiếc tiểu hình hoa n h à i số bay tới lơ lửng trên mặt biển sau một lát s o á t một tiếng tiếng nước chạy lâm hằng nga nổi lên mặt nước vung một chút đầu về sau thả người nhảy lên nhảy vào tiểu hình hoa n h à i số bên trong có thể thả lưới lâm hằng nga vẹt một thanh trên mặt nước biển vẻ mặt đắc ý nói ra hoa n h à i số rơi xuống một cái lưới lớn một lát sau thu lưới trong lưới có đại lượng cá bên trong một đầu vô cùng dễ thấy mỹ lệ phi thường bởi vì đó là một đầu mỹ nhân ngư dãi ước chừng ba mét cầm giữ có mái tóc dài màu và nóng hoa nhà i số trong khoang lâm h ằ n g nga nói ra nữ nhân này không chịu đánh ta chỉ vận dụng một phần ba lực lượng liền để nàng sử dụng hết tất cả t u y ệ t chiêu sau đó nàng thì biến thân thành cái dạng này không nghĩ tới a nàng lại là một đầu tốt đại mỹ nhân cá ha ha vậy bà nhất định ưa thích muốn không phải ở nhà bố trí một cái to lớn hồ cá không phải vậy không tốt dưỡng vừa dứt lời lâm thập nhất âm thanh v a n g lên nàng là người không phải cá lâm h ằ n g nga tây chương một nghìn một trăm mỹ hảo nguyện cảnh trương một nghìn một trăm Mỹ hảo nguyện cảnh nguyện sử d ụ lâm i thập, thập, thập nhất nói h cắt chém nghệ, công xong lâm hằng nga cau mày nói ra lâm thập nhất suy nghĩ một chút nói ra có thể phong bế nàng lực lượng mụ mụ nghiên cứu một loại dược vật nói chuyện ở giữa lâm hằng nga cảm giác lâm thập nhất trong đôi mắt có một vệ ánh sáng thế g i nương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vũ khí a a m cũng chính là a m i na lần này thật sự là xuất sư bất lợi mới từ trong ngủ mê tỉnh lại không bao lâu liền bị giam cầm đoán chừng làm mấy vạn n ă m động đều không có mơ tới chuyện như vậy tuy nhiên ở vào trong hôn mê nhưng nàng vẫn là bị đặc chế dây thường trói lại sau đó lại bị giam tiến dùng đặc thù kim loại tài liệu chế thành lồng bên trong sau cùng lại đem cái này chiếc lồng phao ở trong nước biển dạng này có thể giữ tươi hoạch nhìn lấy trong nước biển cái kia một đầu to lớn đ u ô i cá lâm h ằ n g nga hút hút cái m ũ i ngay sau đó nàng chán đau xót nguyên lai bị lâm thập nhất gõ một chút hắc hắc lâm h ằ n g nga không có ý tứ cười cười bởi vì nàng vừa mới đang nghĩ nếu như đem đầu này cái đ u ô i kho hoặc là đồ nướng có ăn ngon hay không có vẻ như ăn thật ngon bộ dáng lâm thập nhất nhắc nhở để cho nàng nhớ tới trước mắt đây chính là một đầu mỹ nhân ngư nói là cá trên thực tế là đồng loại mỹ nhân ngư truyền thuyết vẫn là có căn cứ lâm thập nhất tự lẩm bẩm trên mặt là một bộ suy tư thân sắc lâm hằng nga tiếp lời đầu nói ra lúc đó tại đáy biển khí lực nàng đại có phải hay không đáy biển có một ngọn núi đều bị nàng rời lên đến b ấ t quá vẫn là không có ta khí lực lớn nàng gặp đánh không lại ta liền muốn muốn chạy trốn lại không có ta du được nhanh sau cùng chạy trốn tới một khối đáy biển khe nham thạch bên trong ta đem núi rời về sau nàng liền từ bên trong chui ra ta lúc đó hai mắt tỏa sáng còn cho là mình nhìn lầm nếu như không là nàng nửa người trên vẫn là ban đầu bộ dáng ta còn tưởng rằng nàng không là trước đó nàng mà chính là đem một cái mỹ nhân ngư kinh động ra tuy nhiên nàng có đôi cá thoát được c à n g nhanh nhưng vẫn là không có ta nhanh ta xông đi lên một quyển thì cho nàng đánh mất dịu nói xong lâm h ằ n g nga vẻ mặt đắc ý lâm thập nhất hướng lâm h ằ n g nga d ự n thẳng d ơ ngón tay cái đứa nhỏ này cũng thật là lợi hại cũng không biết sau khi lớn lên người nam nhân nào có thể k h ô n g chế đến nàng đoán chừng cả một đời đều không gả ra được đi lâm thập nhất bình thường sẽ không muốn vấn đề như vậy đột nhiên nghĩ như vậy là bởi vì nhớ tới trước đây không lâu cùng với qovi u ý lúc tình hình lúc đó qovi thì một mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn nói tương tự lời nói đương nhiên đây là vợ chồng trẻ nói đùa hoa nhải số tốc độ rất nhanh không đến nửa giờ thì vượt qua đ ế n l ư ỡ n g dương trở lại lâm ra tại châu phi thành lập một tòa trụ sở dưới đất khu vực bên trong nguyên lai có hơn ngàn người đủ loại tiên tiến thiết bị hiện tại đại bộ phận đều đã rời đi chỉ còn lại không tới một trăm người tại lâm thập nhất chỉ huy dưới một cái đường kính hơn hai mươi m quãng đường ước năm m vòng tròn hình hình dáng bể nuôi cá rất nhanh liền làm tốt làm á m i na tỉnh lại về sau phát hiện mình bị vây ở cái này vòng tròn bên trong hoàn toàn là một cái bịt kín hoàn cảnh vốn là y phục trên người đã không nhưng là lại xuất hiện khải giáp kiểu dáng y phục trên thân còn nhiều rất nhiều phối sức không dùng soi gương quang tưởng tượng một chút thì biết mình hiện tại là bộ rắn gì vậy nhất định vô c ù n g mỹ nàng chỉ là xứng sở tiếp lấy nâng lên hai tay dùng lực anh kích vật chứa vách tường phanh một tiếng văng trầm giống như pha lên vật chứa vách tường chẳng những không có phán á t ngược lại đem bàn tay nàng chấn động đến một trận đau đớn lực lượng biến yếu nàng lại dùng cái đôi quét qua phanh đồng dạng kết quả cái đôi phía trên còn rơi một mảnh lân giáp không dùng rồi ngươi g i y rủa thế nào đi nữa cũng ra không được đột nhiên một tiếng tràn ngập ngây thơ âm thanh văng lên ngay sau đó á m i na thì nhìn đến chủ nhân thanh âm chính là đem nàng đánh ngất xịu ác ma k i a một dạng tiểu nữ h à i á m i na nhầu nhĩ mày ngươi là ai tại sao muốn đem t a nhốt tại nơi này thực cho tới bây giờ á m i na đều còn không rõ ràng lắm lâm h ằ n g nga thân phận lâm h ằ n g nga vì cái gì theo dõi nàng muốn đem nàng đánh ngất xịu đồng thời giam lại mỹ nhân ngư a di ngươi bây giờ thật tốt ở bên trong ngươi lực lượng đã cùng một đầu bình thường cá mập không sai bị lắm mà cái này đại lớn hô cá cho dù ngươi bây giờ khí lực lại lớn gấp mười lần cũng là đánh không vỡ lâm hàng nga vẻ mặt đắc ý nói ra Á Mỹ mặt Na trên mặt xuất hiện tức giận, nàng thế nhưng xuất tức thế lâm à nào nàng. vô tộc công chúa truyền thuyết bên trong nữ thần, từ từng thế công chúa chưa có bên nữ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào như qua đối đái l hằng nga hỉ hỉ cười một tiếng ta gọi lâm hằng nga thực tính toán hắn ra chúng ta tính toán nửa cái đồng tộc mẹ ta cũng là vô tộc người giống như ngươi nhưng nàng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn cha ta thì càng lợi hại ngươi suy nghĩ một chút làm cho lợi hại như vậy nữ nhân cho nàng sinh một cái ta lợi hại như vậy nữ nhi vậy hắn thực lực có mạnh đúng không lâm hằng nga cái này lo d i là không có vấn đề tiếp lấy lâm hằng nga trả lời á mỹ na vấn đề thứ hai bởi vì ngươi là địch nhân chúng ta thân phận của ngươi chúng ta đã biết ngươi chính là kia cái gì phía tây người thần nói đến cùng ta không sai biệt lắm một dặm rồi ta gọi lâm hàng nga hàng nga tiên tử là chúng ta hoa hạ người thần chỉ là ngươi tháng này thần không quá lợi hại bộ dáng bị ta tháng này thần đánh bại cho nên về sau ta mới là chính quy người thần thứ hiện tại ngươi đã bị lâm thập nhất p h o n g lực lượng hạn tại trong thân thể ngươi tiêm vào một loại tề di nương nghiên cứu ra được cái gì phản cường hoa tề ngươi bây giờ toàn thân tế bào đều ở vào nửa trạng thái ngủ đông chỉ có thể bảo trì bình thường hoạt động không cách nào sử dụng quá cường lực lượng yên tâm đi cái này lớn hồ cá hoàn toàn không cần o xy hóa nó sẽ tự động hấp thu trong không khí dưỡng khí tan trong nước tạo điều kiện cho người hô hấp t h ế đó ta sẽ đưa ngươi coi như một kiện lễ vật đưa cho ta bậy bạ bậy bạ nhất định thích vô cùng ngươi món lễ vật này thì <cười> hỉ lâm hằng nga nói xong á m i na không còn gì để nói theo lâm hằng nga trong lời nói nàng đã biết đáp án nói chăng ra thì là đối thủ sớm một bộ hành động cũng phát hiện nàng sau đó đem nàng cầm xuống cái này thực sự quá không may thả ta ta sẽ đem chuyện bây giờ coi như chưa từng xảy ra không phải vậy ta hiện tại tao n ộ ngươi nhất định s e n đếm thử một lần còn có ngươi m ư y b ạ ngươi cũng không hy vọng hắn bị thương tổn á tiểu cô nương chúng ta là thần mà ngươi chỉ là bán thần ngươi ba ba chỉ là một p h à m nhân p h à m nhân mạnh hơn cũng b ô pháp cùng thần tướng so á mỹ na một trận thuyết phục kết quả lâm hằng nga trên mặt lại một mực mang theo khinh miệt nụ cười ngươi nói xong sao gặp á mỹ na nói xong lâm hằng nga hỏi á mỹ na không lên tiếng lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi ta mới biết ngươi thực là một cái mỹ nhân ngư đâu vẫn là biến thân thành cái dạng này á mỹ na như cũng không rên một tiếng bởi vì nàng đột nhiên phát hiện cái gì giảng đạo lý uy hiếp loại hình lời nói đôi trước mắt tiểu nữ h à i này tới nói căn bản vô dụng đi gặp lại lâm hằng nga đột nhiên xoay người k h o á t k h o á t tay về sau đi ra ngoài a nha uy cứu mạng vô luận á mỹ na như thế nào gọi nhưng không ai đáp lại nàng á mỹ na khỏe miệng đột nhiên hơi hơi nếch lên có chút đắc ý cười rộ lên ngay sau đó nàng hai mắt nhắm lại nhưng rất nhanh tuyệt mỹ gương mặt bên trên thì xuất hiện chấn kinh thần sắc nàng muốn dùng tinh thần lực liên hệ thái dương thần hạ bộ lộ cũng chính là nàng kakake di tư kết quả không có phản ứng căn bản liên tiếp không đổi lại nữ chiến thần a đ e n a thậm chí là phụ thân rẻ ở s cũng giống như vậy kết quả nói cách khác nàng tinh thần lực lượng bị che đậy cái này khiến a m i na trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là bất lực không lâu sau đó chung quanh ánh đ è n diệt a m i na chỗ tại không gian biến đến một vùng tăm tối lại tiếp lấy liền nghe phía ngoài chuyển đến một trận giống như là máy móc thanh â m sau đó vật chứa đông đưa lại tiếp lấy có một loại lấy phi hành khí cảm giác quá trình này duy trì liên tục thời gian có chút dài đại khái duy trì liên tục gần một giờ thời gian á mỹ na tâm tâm thần bất định trọn vẹn hơn một giờ làm chung quanh hoàn toàn t ĩ n h lại trong không gian ánh đèn một lần nữa sáng lên thời điểm á mỹ na đột nhiên cảm thấy có một loại theo địa ngục trở lại thiên đường cảm giác tuy nhiên nàng cũng không biết cái gì là địa ngục cái gì là thiên đường một trận nhỏ nhẹ chấn động tiếng vang lên á mỹ na hai mắt một chút chừng đ ế n thật lớn bởi vì nàng chỗ vòng tròn hình dáng vật chứa thế mà gần hư không trôi nổi lên nàng bơi một vòng mới phát hiện nguyên lai là có người tại dùng ý niệm khống chế nàng chỗ ở cái này vật chứa dùng ý niệm ngự vật cái này cần rất mạnh tinh thần lực để a m i na kinh ngạc là đồng dạng là một cái tiểu nữ hải nhưng lần này không phải lâm h ằ n g nga mà chính là một cái tuổi n h ì n qua so lâm h ằ n g nga còn nhỏ một chút tiểu nữ hải trọng lượng vượt qua mười tấn vật chứa chậm rãi lên tới không trung tiếp lấy lại từ từ di động lên sau cùng tiến một cái phòng ở trong quá trình này a m i na mới phát hiện nàng chỗ địa phương lại là một tòa nhà cao tầng vật đại khái tại hơn sáu mươi tầng bộ dáng vật chứa sau cùng d ừ n g ở một cái chuyên môn tiếp nhận trên kệ á mỹ na du động lên đến gian phòng toàn cảnh rốt cục thu vào nàng tầm mắt đây là một cái to lớn p h ò n g khách bố trí được vô cùng hào hoa so với nàng trong tưởng tượng cung điện còn muốn chỉnh tể cùng xa hoa chỉ là đỉnh chóp một chiếc đèn treo thì cực kỳ danh quý được rồi ta hoàn thành công tác quá mệt mỏi lâm t ĩ n h như nói xong thở dài ra một hơi tiếp lấy tiến lên nhìn xem trong thùng á mỹ na còn dùng tay chỉ g õ g õ vật chứa bất tưởng hướng á mỹ na mỉm cười về sau bay người rời đi muốn bị đóng lại về sau á m i na không còn đâu hình vòng trong thùng du lên có một mặt là chính đối cao ốc bên ngoài theo chỗ cao nhìn có thể nhìn xuống phía dưới một cái quảng trường trên quảng trường có rất nhiều người lùi tới cũng có rất nhiều xe tải lái trên đường bởi vì chỗ ở trên không trung xem ra tựa như là con kiến nhỏ đây là á m i na lần thứ nhất nhìn đến dạng này tình hình tại nàng trong trí nhớ t h â n buộc đều là áo quần rách d ư ớ i tinh thần trạng thái cũng không thiện nhưng những thứ này con kiến hôi một dạng t h â n buộc trên mặt đều mang tự tin m ỉ m cười chí ít đại bộ phận người như thế tại không có thần thời đại người bình thường có thể sống rất tốt khiếu kỳ nhìn một hồi về sau á m i na mới nhớ tới nàng hiện tại tình cảnh nếu như đoán được không có sai lời nói nàng hiện tại đã trở thành lồng bên trong chim chóc còn không bằng một cái sùng vật cầu tự do đâu nàng những cái kia mẫu thân nhóm cũng dưỡng rất nhiều sùng vật không nghĩ tới nàng bây giờ lại biến thành một loại bị giam tại trong thùng sùng vật không biết qua bao lâu môn đột nhiên mở ra một cái bộ dáng rất cớ tú khí chất cao quý nam nhân đi tới mặc dù là hoa hạ thuộc người nhưng nhân loại nắm giữ cộng đồng thẩm mỹ á m i na ở trong mắt lâm phong là rất đẹp đồng dạng lâm phong tại á mỹ na trong mắt cũng là rất đẹp trai những hài t ử này làm cái gì máy bay thần thần bị bí lâm phong vừa cười vừa nói hắn đi theo phía sau hứa nhã hứa nhã mỉm cười không nói gì lâm phong hiển nhiên nhìn đến trong phòng thêm ra một cái to lớn trong s u ố t vật chứa lâm hằng nga nói là cho hắn một kiện lễ vật không nghĩ tới là một cái to lớn hồ cá bên trong dưỡng một cái mỹ nhân ngư nhìn đến dạng này tình hình lâm phong thực không thế nào kinh ngạc bởi vì đã sớm nhận được tin tức kinh ngạc là hứa nhã đẹp mỹ nhân ngư hứa nhã thấy rõ trong thùng á mỹ na về sau kinh ngạc nói lâm phong đi đến vật chứa trước mặt đánh đo một cái á m i na thảm nhiên nói vu tộc một bộ phận tổ tiên tại đại hồng thủy thời kỳ đã từng sinh hoạt tại hải lý bọn họ trong nước vì hoạt động đến càng thêm tự do sau đó đem hai chân biến thành cá cái lôi về sau hồng thủy lui về sau bọn họ lại trở lại trên lục địa bất quá loại này biến thân năng lực lại giữ lại tại bọn họ trong gen có một bộ phận vu tộc trong gen còn có dạng này t í c tức ta đoán chừng về sau trong nhà hội nhiều rất nhiều điều mỹ nhân ngư lâm phong biết á m i na trong gen loại này biến thân là mỹ nhân ngư gen t í tức nhất định sẽ bị tề dao cầm lấy đi nghiên cứu sau đó trong nhà các nữ nhân nhất định sẽ đi nếm thử nhưng mà lâm phong nhìn lấy á mỹ na đôi cá sửng sốt không có tìm được cái gì nghĩ thẩm mỹ nhân ngư là làm sao sinh sôi t uy thả ta ra ngoài á mỹ na đối với lâm phong xem k ỹ ánh mắt cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ nàng đập một chút vật chứa vách tường về sau lừa tiếng kêu lên lâm phong mỉm cười xoay người ở trên ghế s a lon ngồi xuống h ứ a nhã cho lâm phong pha một ly t r à sau đó yên tĩnh đứng sau lưng lâm phong trong nhà một số bí mật h ứ a nhã đã có rất lớn quyền hạ biết ngược lại đều đã là người một nhà nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ cho ngươi tự do lâm phong phẩm một miệng trà về sau thản nhiên nói áo mỹ na trở mặc sau một lát nàng còn nói thêm nếu như ta không nghe lời đâu lâm phong cười nói cái kêu ngươi thì cả một đời đợi ở chỗ này đi trong nhà phong khách nhiều ngươi dạng này một phong cảnh rất không tệ bất quá nơi này ta không thường tới tuy nhiên tòa này tên là thanh phong cao úc đã từng có được ta mỹ hảo mở tường kết quả biến hóa quá nhanh còn chưa kịp thực hiện liền đã không dùng lâm phong nhớ tới thanh phong cao úc xây xong trước mỹ hảo một cảnh bạn gái mỗi người một bộ bình thường tất cả mọi người ở chỗ này kết quả gian phòng ngược lại là phân phối ra lại là không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này ở lại lâm phong bình thả ngữ khí để á mỹ na cảm giác trong nước thiếu oxy chương một nghìn một trăm linh một ngươi hộ giống như ta chương một nghìn một trăm linh một ngươi hộ giống như ta thời gian chậm chạp trôi qua mặt trời ngã về tây một vệ ánh sáng màu vàng xuyên qua cửa sổ s á t sàn chiếu vào hình vòng trong thùng tây phương truyền thuyết bên trong n g u y ệ t thần á emmy chân thực tên vị á mỹ na mỹ nhân ngư rất là bất an bơi lội lấy tựa như một cái con cá lâm phong đánh giá cái này mỹ nhân ngư thiên sứ một dạng khuôn mặt mái tóc dài màu vàng nóng trong nước đu n g đưa mỹ lệ phi thường còn con nàng yêu mỹ thân hình con vỏ không có khoa trương như vậy lớn lại vừa đúng hiện ra màu sắc rực rỡ ánh sáng đôi cá cũng không có phá hư nàng tổng thể mỹ cảm ngược lại tăng thêm một loại khác loại sức hấp dẫn lâm phong n h ấ p n h ấ p tay hứa nhã con g con g thân thể rời đi phòng khách đồng thời nhẹ nhẹ đóng đến cửa m o u thả ta chúng ta cũng không phải là đ ị c h nhân ta có thể giúp người trở thành trên thế giới có quyền thế nhất nam nhân á mỹ na rốt cục nhịn không được mở miệm nói ra trước đó uy hiếp hoàn toàn không có tác dụng không có cách chỉ có thể đổi một loại phương thức lâm phong trên mặt xuất hiện cười c h à o p h ư n g ý vẫn là đừng nói ngươi không am hiểu như thế tới nói thuật đổi vẽn đỏ giả còn tạm được đúng các ngươi có thái dương thần hạ bộ lộ vậy nhất định có minh vương hạ đès nghe nói hạ đès cùng phụ thân ngươi là cùng thế hệ là phụ thân ngươi minh đệ Hades hạ đès thủ hạng có một cái gọi là vẽn đỏ giả mỹ nữ trong tay nàng có một cái hồ ma lâm phong nói xong á m i na không còn gì để nói nàng vừa mới đi ra còn không có kỹ cảng giải qua nhân loại truyền thuyết qua một lát nàng mới lên tiếng ta có một cái tính cách rú ám ca ca c tính cách không tốt lắm h ắ n nữa thích tối t â m đồ vật hẳn l ạ như lời ngươi nói h a d e s ta có một người m u ộ i m u ộ i hẳn l ạ như lời ngươi nói vẹn đó ra truyền thuyết thần t h o ạ i dù sao cũng là truyền thuyết đi qua nhiều đời người miêu tả tại miêu tả quá trình bên trong lại thêm vào các loại mới lạ thiết lập cùng nguyên tố dần dần thì thoát ly sự thật lâm phong không lên tiếng trong đầu xuất hiện khi còn vẽ nhìn qua phim hoạt hình bên trong tràng cảnh lúc này liền nghe á mỹ na nói tiếp ta cô muội muội này sát thực khẩu tài tương đối tốt chu lệ khẩu tài mới là thật tốt lâm phong ở trong lòng thì thào nói một câu tiếp lấy đứng dậy thản n h i n nói hôm nay đến đây thôi nhé ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút không nên đem ta một người bỏ ở nơi này ta phục ngươi muốn ta làm cái gì ta thì làm cái gì áo mỹ na vội và nói nói chuyện ở giữa lâm phong đã đi hướng cửa trong mắt nàng lướt qua một tia rảo h ạ t thân sắc thế mà lâm phong lại cũng không quay đầu lại rời đi làng cửa bị đóng lại về sau cửa sổ s á t sàn màn cũng tự động đóng phía trên trong phòng khách đèn cũng theo dập tắt bên ngoài là một mảnh phồn hoa náo nhiệt đồng thời như cũ sáng n g ờ i thế giới thế mà trong phòng khách lại rơi vào một vùng tăm tối t i n tinh y mắng á mỹ na bơi lội lúc k h o a tiếng nước càng thêm rõ ràng đây là lâm phong bất động sản đang sửa chữa quá trình bên trong cân nhắc đến rất nhiều nhân tố cái thứ nhất cũng là cách đâm vấn đề r ố t cuộc kiến kinh là một tòa bận rộn đại thành thị không chung máy bay thời khắc không ngừng bay tới bay lui lên lên xuống xuống nơi này khoảng cách phi trường cũng không xa mà lâm lão bản tính rác năng lực lại rất mạnh thực cũng là ánh sáng còn có không gian bên trong mùi vị khác thường vấn đề những vấn đề này thực chỉ cần chịu dùng tiền đều dễ giải quyết mà lâm ra không thiếu tiền người đi a á mỹ na tại xác định lâm phong đã sau khi đi tiếp lấy bắt đầu nếm thử cùng ngoại giới bắt được liên lạc ngay sau đó nàng l i ề n phát hiện trong cơ thể nàng năng lượng so trước đó càng thêm suy yếu hiện tại coi như thả nàng rời đi nàng cũng vô pháp khởi động chuyển tin năng lực trước đó thử một chút coi là thân thể lực lượng khôi phục một số có thể phóng xuất ra càng mạnh tín hiệu không nghĩ tới cái kia thần bí dư v ậ t theo thời gian trôi qua ước chế năng lực càng mạnh cái này khiến a m i na trong lòng có chút hoảng bên ngoài phòng cách mặt lâm phong ngồi thang máy đến thanh phong trong cao ốc tầng khu buôn bán tùy y đi vào một nhà tiệm nữ trang muốn mua một bộ y phục vì cái gì đây bởi vì trước đây không lâu hắn sẽ nát một điện cần cho hứa nhã bồi kiểm mới lâm lão bản phẩm đức là vô cùng tốt từ nhỏ đã biết hư hao người khác đồ vật phải bồi thường mà lại phải tăng gấp bội bồi vào cửa hàng về sau lâm phong nhìn đến một trường quen thuộc khuôn mặt này lão bản đã lâu không gặp một cái tóc con nữ nhân nhìn đến lâm phong s ư n g sở về sau tranh thủ thời gian chào hỏi lâm phong mỉm cười đi lên a nữ l ã o bản có chút kinh ngạc người hôm nay không mang bạn gái lâm phong cười nói không tiện lắm nữ l ã o bản hì hì cười một tiếng muốn mua gì y phục ra chỗ này không thiếu gì cả tất cả đều là quốc tế nổi danh nhãn hiệu người hai năm này làm ăn khá khẩm á đem cửa hàng đều mở tới nơi này lâm phong cười nói nữ lao bản nói còn không phải nhờ ngài phúc ngài bạn gái thường xuyên chiếu cô ta x i n h ý đâu đúng hôm nay muốn mua gì ý phục lâm phong suy nghĩ một chút nói ra xuyên tại bên ngoài trong nội ý n g h ĩ hơi mỏng có chút giống cơ sở áo lâm phong miêu tả một chút nữ lao bản cười nói là một bộ đi ngài vị này bạn gái thật là hiểu lâm phong cười cười không nói chuyện một lát sau ý phục cho tốt trả tiên lúc mới biết được đã rất lâu không có mua đồ lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị quét mã một nữ nhân cạch cạch bước nhanh đi tới lao bản ta tới đỡ tiền hứa nhã chạy tới vừa vặn mua cho ngươi bộ y phục còn không có gói kỹ ngươi đi thử một lần đi ách hứa nhã s ư ớ n g sở sau đó nhìn nữ lao bản trong tay quần áo chờ lát nữa dẫn ngươi đi ăn c ơ m chiều lâm phong nói xong rời đi nữ lao bản đi đến hứa nhã trước mặt nhỏ giọng nói ta chỗ này còn có mấy bộ càng thêm hấp dẫn người nàng là rất biết làm ăn bên ngoài lâm phong rất có kiên n h ẫ n ghé vào g i á o chắn phía trên nhìn lấy trong khu mua sắm ra ra vào vào nam nam nữ nữ đại đa số người đều là vui vẻ cũng có rất nhiều người ánh mắt bên trong tràn ngập mọi bệnh co tốt không nhìn thấy chết lặng cùng tuyệt vọng ánh mắt muốn để xã hội l o à i người biến đến hợp lý mỗi người đều phải đến một dạng tư nguyên cái kia là không thể nào coi như về sau tử vân t i n h n ự c thành lập xã hội hệ thống cũng là có đẳng cấp phân chia mà lại càng thêm nghiêm ngặt trong vũ trụ trí tuệ tập quần mỗi một cái tập quần đều cầm giữ có không đồng dạng xã hội hệ thống đi ra ngoài dễ dàng muốn thành lập một cái hoàn trình ổn định trật tự cũng không phải là dễ dàng như vậy mà nhanh nhất phương thức thực là độc tài đế chế sau đó đang phát triển đến nhất định giai đoạn về sau lại phân b ă n g sau đó phát sinh chiến tranh trong chiến tranh một lần nữa xác định trật tự mới không nói lâm phong nắm giữ tinh vực coi như về sau địa cầu cũng giống như vậy hiện tại vẫn là vừa cất b ư ớ c giai đoạn từ từ sẽ đến đi lấy lại tinh thần về sau lâm phong tự lẩm bẩm ta ta c h ọ n tốt Hứa nhã thanh â m ở bên cạnh văng lên lâm phong q u a y đầu nhìn lại hứa nhã dẫn theo mấy cái túi lớn mua rất nhiều có thể kéo nhiều lần Hứa n h ã biết người nam nhân trước mắt này có thể thuộc về nàng thời gian khả năng cũng là mấy ngày nay nhất định muốn bắt lấy cơ hội này thật tốt biểu hiện một chút tranh thủ trong lòng hắn nắm giữ cao hơn một chút địa vị về sau chỉ cần không phạm nguyên tắc tính sai lầm đời này coi như an ổn màn đêm vung ô xuống khoảng cách tiến kinh bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương đi ra đi t h ầ n s á c có chút m ỏ i mẫy tạt tê nạ gấp nắm l ấ y trong tay trường thường tự lẩm bẩm đồng dạng nói ra vừa dứt lời một cái thân hình cường tráng toàn thân phát ra hảo quang màu vàng kim nhạt tóc vàng nam nhân theo bên cạnh núi đá đằng sau đi tới nam nhân dọ xét phía dưới hạt đê nạ vừa cười vừa nói thụy y n i h ĩ ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dáng có thể tuyệt không giống nữ chiến thần được xưng là thái dương thần ạ bộ lộ ke di tư trong tiếng nói mang theo một tia trào phúng thụy y thản nhiên nói ngươi vẫn là thu hồi ngươi thần quang đi ke di tư nhìn một chút vừa mới dâng lên mặt trời địa cầu một bên khác đã là buổi tối đi. ta thật nghĩ hiện tại thì b u ô n g xuống c h ỗ đó sau đó để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thái dương thần lợi hại thụy y không có lên tiếng ke di tư thu liệm thân thể bên trên tản mát ra đến q u a n mang vây quanh hai tay nói ta không hiểu ngươi phương thức làm việc quá phiền phức thùy y y lắc đầu nói đó là bởi vì ngươi không hiểu ngươi đ ị c h nhân bọn họ so ngươi tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều ta tuy nhiên hao phí một chút lực lượng lại có thể không ngừng nếm thử bọn họ thực lực chân chính thủ lĩnh còn không có hoàn toàn thất tình chúng ta làm việc phải bảo thủ một chút tuyệt không thể ra một điểm nhi vấn đề được rồi được rồi kè di t ư khoát tay một cái nói ta nhiệm vụ là nhìn lấy ngươi mà mội mội ta á mỹ na hội nhìn ta không lâu sau đó vẹn đỏ g i cũng sẽ thất tình chúng ta nhất định nhìn lấy một cái khác phụ thân so người nào đều phải cẩn thận cuối cùng đứng tại phía trước làm việc là ngươi ta có thể cam đoan các nàng tuyệt đối sẽ không quái dày đến ngươi bất quá đây là có kỳ hạn cho ngươi thời gian nửa tháng ta muốn có một cái kết quả nói xong ke di tư quay người đi nếu như không là tại nạn dân bên trong tìm tới một cái nữ nhân xinh đẹp ke di tư đã sớm bạo phát hiện tại hắn chu ý lực không tại chính sự phía trên thụy y hít sâu một hơi thời gian nửa tháng cần phải đầy đủ a mấy ngày sau á mỹ na coi là lâm phong hội qua một đoạn thời gian mới xuất hiện một mực đem nàng nhốt tại cái này hắc á m trước lồng bên trong thẳng đến đem nàng kiên nhẫn hoàn toàn ma diện loại này trừng phạt thủ đoạn trước đây thật lâu v u tộc người thì có nhưng không nghĩ tới là liên tiếp vài ngày lâm phong đều đến mỗi ngày buổi sáng hơn bảy giờ đúng giờ xuất hiện trong phòng khách b ấ t quá lại là trực tiếp đem nàng cho không nhìn tựa như thật coi nàng là làm một đầu cá kiểm đồng dạng nàng chỗ lấy cảm giác mình bị không để ý tới hoàn toàn là bởi vì lâm phong ở chỗ này văn phòng xử lý đủ loại sự vụ bên trong bao quát lâm ra mỗi cái công ty vận hành ngoài vũ trụ khu vực kiến tạo còn có di dân đốn lửa nhỏ kiến tạo vũ trụ phi thuyền chờ chút lâm phong xử lý công sự sau khi cũng sẽ nghỉ ngơi một chút trong vòng mấy ngày này á mỹ na cũng muốn cùng lầm phong trò chuyện chút không nghĩ tới lâm phong lại giống như là không có nghe được nàng tiếng nói một dạng giả bộ như không nghe thấy mấy ngày sau á m i na trên thân đã rút đi nữ thần qua mang trên thực tế là bởi vì nàng minh bạch nàng ở trong mắt lâm phong thực chẳng phải là cái gì bởi vì nàng bị rất nhiều chuyện chấn kinh đến cảm giác được m i ể u tiểu không phải lâm phong mà chính là các nàng dạng này cái gọi là thần t í như n o a thuyền cứu nạn muốn thực hiện mục đích lâm phong đã hoàn toàn nắm giữ nguồn cười là phụ thân thế mà còn muốn lần nữa thống trị địa cầu hán lực lượng mạnh hơn cũng không phải những cái kia vũ trụ cấp vũ khí đối thủ một chiếc lâm phong nắm giữ phổ thông vũ trụ phi thuyền liền có thể đem r ẻ ở xoanh thành t ạ t bã lâm gia còn ở trên sao hỏa thành lập thành thị đã di dân vượt qua một triệu người tiếp đó còn chuẩn bị đem đại lượng nhân khẩu di chuyển đến một cái tinh vực mới đều là giả đúng hay không người nói cho ta đều là diễn xuất đúng hay không lại một ngày chạm vào tối gặp lâm phong muốn rời khỏi lúc á mỹ na vội vàng hỏi nàng coi là lâm phong lần này như cũng không biết để ý đến nàng không nghĩ tới lâm phong xoay người cười nói có muốn hay không mở mang kiến thức một chút á mỹ na sửng sốt ngày mai thì dẫn ngươi đi nhìn xem lâm phong cười nói xong quay người rời đi á mỹ na thần sắc biến đến ngươi dại ra lúc này tiếng bước chân văng lên á mỹ na quay đầu nhìn lại gặp hứa trợ lý theo trong toa led đi tới hứa nhã đi đến hình vòng vật chứa trước vươn tay dùng như ngọc móng tay phủi đi một chút vật chứa v á c tường sau đó chừng lớn hai mắt h i ế u kỳ nhìn lấy á mỹ na lâm phong tại thời điểm nàng cũng không có khoảng cách gần như vậy nhìn lấy đầu này mỹ nhân ngư á mỹ na cảm thấy hứa trợ lý móng ngón tay nhìn rất đẹp hiển nhiên là đi qua cố ý tu trình qua bề m ắ t sáng bóng trơn trượt hiển nhiên là chăm chú mài ruốc qua còn lên sơn móng tay dạng này móng tay là sẽ không đả thương đến da thịt người mỗi ngày như thế tâm lý nhất định rất không cao hứng a á mỹ na nói ra hứa nhã lắc đầu nói ai nói ta không cao hứng thực mấy ngày nay là ta đợi này cảm thấy vui sướng nhất một quãng thời gian cũng không biết dạng này thời gian còn bao lâu thật hy vọng nó trôi qua đến chậm một chút đứng tại ta góc độ còn đến cảm tạ các ngươi xuất hiện nếu không phải là các ngươi hắn đoán chừng sớm liền rời đi tuy nhiên ta cũng sẽ cùng theo một lúc đi lại sẽ không như vậy đợi ở bên cạnh hắn ách đá mỹ na hơi kinh ngạc bởi vì dưới cái nhìn của nàng hứa nhã thì cùng nàng những cái k i a tiểu mụ nhóm một dạng những cái k i a tiểu mụ nhóm bình thường tại trước mặt phụ thân đều là cố ý định ngọt, nói n dễ nghe lời nói thái độ cũng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn nhưng trên thực tế lưng con phụ thân lại toát ra căm ghét đồng dạng ánh mắt càng thậm chí hơn nói ra một số áp độc lời nói các nàng ủy khuất cầu toàn bất quá là vì phụ thân cho các nàng c h ỗ t ố t một khi phụ thân mất đi lực lượng các nàng khẳng định sẽ không chút do dự phản bội cho nên á m i na rất không hiểu hứa nhã hiện tại tâm thái chẳng lẽ là bị tâm linh khống chế không muốn cùng ngươi nói cái gì bởi vì ngươi bây giờ còn không hiểu nhưng ta tin tưởng không lâu sau ngươi cũng sẽ giống như ta nói xong h ứ a nhã mỉm cười chỉnh lý tốt ý phục trên người về sau hay người rời đi thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ hai dạng sáng trời còn chưa sáng h ứ nhã xuất hiện trong phòng khách nàng lấy ra rất nhiều công cụ đầu tiên là đem một cái mang theo rác hút ống dẫn dán tại vật chứa phía trên ngay sau đó vật chứa phá vỡ một cái đ ộ n vật chứa bên trong nước theo đường ống chạy đến nhà vệ sinh khô nước sau hứa nhã dùng chuyên dụng công cụ đem vật chứa mở một cánh cửa mở ra về sau đối áo mỹ na nói ra hiện tại ngươi có thể đi ra chưng một nghìn một trăm linh hai con cá kia đằng sau có thể hay không chưng một nghìn một trăm linh hai con cá kia đằng sau có thể hay không a đế nạ thông qua h u y ế n cảnh để lâm phong kiến thức đến vu tộc cường đại đáng tiếc nàng cũng không có để lâm phong thần cục tại kiến thức đến lực lượng cường đại túi đầu l i ề mái hoảng sợ thần phục chỉ có người phương tây người hoa tính cách không phải như vậy da vật chứa về sau á m i na biến trở về nàng hai chân quá trình biến hoa bên trong nàng thử một chút kết quả vẫn là không có khôi phục lực lượng đây không phải d ư vật rõ ràng là giải mã gen adn chỉ một điểm này liền để á m i na hoảng sợ cùng lo lắng nàng là như thế nàng những minh đệ kia tìm u ộ i còn có tại n ọ a thuyền cứu nạn phía trên ngủ say những cái kia đồng t ộ c đâu hy vọng phụ thân có thể theo ngủ đông bên trong tỉnh lại đại khái cũng chỉ có phụ thân cường đại như vậy nam nhân mới có thể đánh bại cái này họ lâm ra hỏa hứa nhã cho á mỹ na lấy ra y phục để cho nàng x u y ê n qua sau đó mang theo nàng rời đi p h ò n g khách tiếp đó đ ố i á mỹ na t i nói là một đoạn thần kỳ hành trình lâm phong sẽ để cho nàng kiến thức đến lâm ra hiện tại chỗ nắm giữ hết thảy một ta nói không dùng phiền phái như vậy trực tiếp xử lý bọn họ là được đám này giấu ở thuyền hỏng phía trên chuột làm nghe nói bậy bạ mang theo mỹ nhân ngư đi làm ngắn ngủi du lịch trong vũ trụ đi lâm h ằ n g n g a biểu môi rất là không cao hứng thì t h ả o nói ra lâm thập nhất giải thích nói chỉ là tìm tới bọn họ cũng chính là như lời ngươi nói trước kia thuyền hỏng cũng là một kiện rất khó sự tình Coi tới như tìm tới bọn họ bọn họ cũng nắm giữ cường đại võ lực thật muốn đánh lên v ạ nhất n bọn họ chỗ có được lực lượng quá mức cường đại chúng ta là không sợ nhưng muốn là phá hư địa cầu sinh thái hoàn cảnh đâu mà lại chúng ta bây giờ nắm giữ liên quan tới bọn họ tin tức còn q có ích đối bọn hắn không quá giải biết người biết ta mới có thể phòng ngựa chú đáo nhà chúng ta có thể phát triển đến một bước này toàn bộ nhờ đi đầu một bước bất luận cái gì khó khăn đều làm thật đầy đủ chuẩn bị biết rồi lâm thập nhất nói xong lâm hằng nga vội và nói nghe lâm thập nhất nói những thứ này đối với nàng mà nói tựa như là nghe hòa thượng nhậm kinh đều nhanh ngủ càng ngủ gật một bên lâm bảo b ả o cao lại một chút b i đầu nói ra chiếc kia thuyền h ỏ n g phương vị chúng ta là đại khái giải không bằng trực tiếp đem phiến khu vực này toàn bộ tiêu h hủy lời còn chưa nói hết nàng thì im lặng bởi vì đột nhiên nghĩ đến lâm thập nhất vừa mới nói không thể phá xấu sinh thái hoàn cảnh nếu như vận dụng lâm ra tại vũ trụ phi thuyền phía trên bố trí hành tinh cấp vũ khí cũng chính là phép t i ê n hổ di nương cung cấp loại k i lấy nhỏ nhất công suất công kích một khoả hành tinh lời nói uy lực tương đương với một khoả tiểu hành tinh va chạm hoặc là dẫn b ạ o hơn mười ngàn mai đạn hạt nhân thật dạng này chẳng những bị công kích mấy trăm ngàn km rung khu vực lại biến thành phế tích đoán chừng vỏ quả đất đều sẽ cùng theo biến động sinh ra tai nạn không thể nào đoán trước lâm tính như trận mắt chừng một cái nói ra vậy bạn làm như vậy rõ ràng là vì để đầu kia mỹ nhân ngư tâm phục khẩu phục sau đó theo trong miệng nàng biết đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu tin tức chỉ cần nàng giao phó tiếp xuống tới sự tình liền dễ làm chúng ta chẳng những có thể biết chiếc thuyền kia chỗ chính xác vị trí thậm chí còn có thể chui vào trong thuyền tại bọn họ đang ở vào trạng thái ngủ đông lúc nói đến đây lâm t ĩ n h như khoa tay một chút hoa cổ động tác bọn nhỏ trong đầu đồng thời xuất hiện dương thải vi di nương cho các nàng giảng một đoạn cố sự nghe nói tề di nương trước k i a tại mặt trăng cầm lấy một con dao giải phẫu theo một cái khoang chặt tới một cái khắc khoang ở trong quá trình này tề di nương tỉnh táo đến mắt đều không nháy một chút đây cũng là vì cái gì tất cả di nương đều sợ nàng một trong những nguyên nhân tuy nhiên lanh huyết là một cái nghĩa xấu nhưng xác thực rất đáng sợ khu cụ lâm thập nhất t ẳ n g hẳng một cái gặp tất cả mọi người nhìn về phía mình sau đó nói ra đi qua trong khoảng thời gian này thôi diễn Tiếp xuống tới xuống cái ó khả nhất h năng p t s này h tình sự l chúng có tục chờ chúng thực lực, cái thể định nhân. hiểu nhất thần Hiện thăm nhất định phận thành thần hội những muốn người, dưỡng Addena người người dưỡng Nàng người n gọi ta mặt một tại ta một kia am ra, để đám đám đem Zeus vu đối đi bồi bồi bộ. bộ bộ. sẽ vì là là dò nắm cường này giữ giả Cái vượt thực qua hóa lực. rất đơn giản đi lâm h ằ n g nga nắm chặt lấy mười ngón tay một mặt khinh thường nói ra tới một cái kéo một cái đến hai cái kéo một đôi ta xem là nàng bồi dưỡng thần bột tốc độ nhanh vẫn là ta sẽ thành nhanh lâm thập nhất lắc lắc đầu nói tuy nhiên chúng ta biết bọn họ muốn thử dò xét chúng ta nhưng là đối phương sử dụng thủ đoạn không cách nào biết được nếu như những thứ này người không chủ động tìm mình mà là đi nhằm vào người khác đâu tỉ như hoa hạ những đại lão bản kia còn có có thể phá hư rất trọng yếu một số cơ sở thiết bị phải biết những thứ này người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sự tình gì đều làm ra được vậy làm sao bây giờ lâm h ằ n g nga c a o mày nói lâm thập nhất suy nghĩ một chút một phương diện chúng ta phải mật thiết giám thị đặc biệt là p h i ế khu vực này hai là dẫn dăn xuất động rất nhanh lâm thập nhất thì bố trí tốt nhiệm vụ tăng thêm lâm thập nhất ở bên trong mười đứa bé tất cả đều có mỗi người nhiệm vụ hiện tại lâm già trên địa cầu lực lượng là thuộc lâm thập nhất thủ hạ bọn hắn lực lượng mạnh nhất không chỉ có tiên tiến nhất vũ khí khổng lồ nhất cường hóa giả tổ chức còn cầm giữ có nhất định quyền hạn có thể sử dụng bố trí tại ngoài vũ trụ một số vũ khí an bài còn về sau lâm bảo bảo gãi gãi đầu nói con cá kia sau cùng có thể hay không biến thành di nương đây là một cái không thể nào đoán trước kết quả vấn đề tất cả mọi người nhăn đầu l ô n mày diễn là lâm hàng nga trên mặt xuất hiện lo lắng tân sắc phải biết là nàng tự thân đem á mỹ na bắt đến chớ suy nghĩ lung tung đều đi làm việc như đi lâm thập nhất có chút bất đắc dĩ đừng nhìn một đám minh đệ tỷ bội đều so với thường nhân phải cường đại hơn rất nhiều nhưng tâm lý tuổi thực cũng không lớn ách thì liền chính hắn có lúc đều sẽ đi suy nghĩ tiểu hài tử mới có thể muốn một vài vấn đề chương một nghìn một trăm linh ba muốn bắt hai cái người sống chương một nghìn một trăm linh ba muốn bắt hai cái người sống từ khi ngồi phi thuyền rời đi địa cầu á mỹ na chấn kinh tâm t ỉ n h cơ h ộ không có đình chỉ qua xuất phát lúc đầu tiên là ngồi hoa ngài số phi thuyền loại nhỏ rời đi tầng khí quyển địa cầu theo mặt trăng bên cạnh lướt qua về sau l ư ợ n quanh đến mặt trăng mặt sau một cái mãi mãi cũng lưng lấy địa cầu một mặt ở chỗ này chẳng những mặt trăng mặt ngoài có một tòa đại hình khu vực không trùng càng là thả neo một chiếc so n o ạ thuyền cứu nạn lớn hơn không biết bao nhiêu lần vũ trụ phi thuyền so với các ngươi trước kia tên là n o ạ thuyền cứu nạn bán thành phẩm phi thuyền phải lớn a nhìn lấy dần dần tiếp cận lâm thị phi thuyền lâm phong cởi nói đứng ở bên cạnh á o mỹ na một mặt trần kinh không tự giác gật gật đầu lớn hơn bao nhiêu lần lâm phong lại hỏi á mỹ na nói mấy trăm lần lời còn chưa nói hết thì tranh thủ thời gian im lặng bởi vì đột nhiên ý thức được cái này ngội tiết lộn loại thuyền cứu nạn bí mật lâm phong n í ế t i ệ n g lên chỉ vào màn hình lớn giới thiệu nói nó dài đến hai mươi ngàn mét rộng nhất địa phương năm nghìn m có thể dung nạp mấy trăm ngàn người phía trên càng là mang tiên tiến nhất khu động động cơ có thể tại trong vòng năm phút gia tốc đến tốc độ ánh sáng một phần năm sau đó mở ra không gian xếp trồng phía trên năng lượng lô năng lượng tương đương với địa cầu tất cả nhà máy điện toàn lực vận chuyển hơn gấp mười lần không có khả năng cái này căn bản không khả năng nghe lâm phong giới thiệu về sau á mỹ na một mặt chấn kinh nói ra bởi vì trước mắt trước này đ ồ vật khổng lồ thực sự quá tiên tiến vu tộc tại khoa học kỹ thuật phát triển đến tối đỉnh phong thời điểm đều không có cầm giữ có hiện đại như thế kỹ thuật các ngươi được đến ngoại tinh khoa học kỹ thuật á mỹ na lẩm bẩm nói lâm phong cười không nói trong tầm mắt vũ trụ phi thuyền càng lúc càng lớn sau cùng đem biểu hiện màn hình hoàn toàn c h ì m h độ một cái khác màn hình trong hình có thể nhìn đến cả hai tỷ lệ hoa nhải số tiến vào phi thuyền bóng mở về sau tựa như là một con mũi rơi vào một con voi lớn trên thân bến đỗ xe khoảng cách phi thuyền khoang điều khiển đều có mười mấy cây số khoảng cách á m i na coi là hội lấy chuyên môn quy đ ạ o xe không nghĩ tới xuyên qua một cánh cửa ánh sáng về sau trực tiếp xuất hiện tại khoang điều khiển ngoài cửa nhìn đến á m i na kinh ngạc bộ dáng lâm phong giải thích nói rất đơn giản cự ly ngắn không gian chết điệp đi vào khoang điều khiển về sau xuất hiện ở trong mắt á m i na là đủ có mấy ngàn mét vuông đại sảnh mấy trăm tên thân thể mặc đồng phục công tác nhân viên đang đợi lâm phong sau khi đi vào tất cả đều đứng lên hành lễ lâm phong đi đến chủ lái xe đ à i ép một chút tay nói tất cả ngồi xuống chế định tốt thử nghiệm tọa độ về sau lập tức lên đường đi đúng đây không chỉ là lâm ra phi thuyền một lần thử nghiệm cũng là một lần khoa học khảo sát phi thuyền đỗ nhập xem ra cùng địa cầu tương tự sao gần mặt trời quỹ đạo về sau đến từ hoa hạ nghiên cứu khoa học đoàn đội lập tức hành động chuẩn bị phát xạ không người đổ bộ khí tiến hành trước khảo sát tại thu hoạch được nhất định lượng số liệu về sau lại phán đoán có hay không có thể đổ bộ tiến hành tại hiện trường khảo sát khảo sát thời gian là một tuần khoang điều khiển còn có nó khoang công tác nhân viên công việc lưu đủ lên lâm phong mang theo á mỹ na đi tới phi thuyền ngắm cảnh đài thấy không các ngươi d ẽ ở còn c h ầ m c h ầ m lấy địa cầu phía trên cái kêu mảnh lớn cỡ bàn tay địa phương lúc chúng ta hoa hạ đã bắt đầu tiến hành thích hợp cư n g ũ ngôi sao tại hiện trường thăm dò coi như hắn theo ngủ đông bên trong tỉnh lại lại có thể làm gì chứ lâm phong nói chuyện ở giữa vẻ mặt đắc ý thế mà á mỹ na trong mắt lại mang theo một tia không phục bởi vì tại trong mắt của nàng phụ thân rè u s là cường đại nhất không thể chiến thắng lấy được hứa hoa hạ nắm giữ khoa học kỹ thuật đã vượt qua đã từng mưu tộc nhưng là tại cá thể sức chiến đấu lại kém xa rè ớt rè u s một người thì có thể đánh bại trên địa cầu tất cả mọi người nàng đang muốn mở miệng vì rè u s giải thích đột nhiên trên phi thuyền vang lên thông báo âm thanh nguyên lai、like、một khỏa to lớn thiên thạch vừa tốt lướt qua sao gần mặt trời bầu khí quyển bị sao gần mặt trời dẫn lực bắt được muốn không bao lâu Hỏa này theo o lớn t i liền sẽ rơi xuống tại sao gần mặt trời vi đối sao gần mặt trời phía trên sinh thái ê trên. trên n xuống gần gần hoàn cảnh tạo thành to lớn thạch mặt thể mặt tạo to t phía chạm phía phá hư. h lực, có sẽ sao sao Và vừa mới không người đổ bộ khí đập tới hình ảnh có thể nhìn đến sao gần mặt trời phía trên cũng không có động thực vật tồn tại đến mức có hay không bi trùng còn cần tiến một bước dò xét nếu để cho vẫn thạch truy lạc mặt đất cái kia lần này khảo sát trên cơ bản liền có thể sớm kết thúc tới thật l à khéo không dùng lâm phong hạ mệnh lệnh phi thuyền liền đã khởi động khẩn cấp trình tự một đạo to lớn chùm sáng phát ra đánh vào vẫn thạch phía trên thiên thạch bị vỡ nát thành vô số cái mảnh vỡ tại sao gần mặt trời trên không hình thành phạm vi lớn mưa sao băng thấy cảnh này á m i na vừa sợ đốc nàng lần thứ nhất kiến thức đến trên phi thuyền vũ khí hệ thống tuy nhiên nàng trước đó cũng nghĩ đến hiện đại như thế phi thuyền nhất định có cường đại vũ khí nhưng trong tiềm thức lại không nguyện ý thừa nhận hiện tại vũ khí vi lực rõ rõ ràng ràng bày ở trước mặt nàng dạng này vi lực có thể đủ đánh giết phụ thân nàng d rẻ t lâm phong mỉm cười vốn là vũ khí hệ thống cũng làm u ố n hướng á mỹ na triển lãm hiện tại vừa vẫn chẳng khác gì là nhất tiến song liêu đã giải sao gần mặt trời sinh thái nguy cơ lại để cho á mỹ na kiến thức đến chính mình nắm giữ võ lực một khoả tiểu vẫn thạch nhỏ không tính là gì chiếc phi thuyền này vũ khí hệ thống có thể trực tiếp đánh nát trước mắt viên tinh cầu này z e t e r t có thể kháng trụ dạng này công kích sao hiển nhiên là không thể nào á mỹ na ta vô cùng giải ngươi hiện tại ngươi đã kiến thức đến ta có được lực lượng ngươi cảm thấy phụ thân ngươi còn có phần thắng sao á mỹ na trầm mặc nàng đã không có lấy cớ để phản bác lâm phong nhất định muốn chiến tranh sao hòa bình mới là tốt đẹp nhất lâm phong hơi kém nhìn không được cười nữ nhân này tư duy cùng người phương tây là một dạng không hổ là lao tổ tông đối với so với chính mình yếu dân tộc thì lấy cao cao tại thượng tư thái nô dịch cùng giống như mình cường đại thì tìm kiếm nghĩ cách chèn ép b ả o trì mặt ngoài hóa ái, nói một đ ằ n g là một mẹo tại đối mặt mạnh hơn bọn họ lúc liền sẽ túi người thậm chí là đầu gối thái độ không gì sánh được khiêm cung hòa bình đương nhiên là mỹ hảo dạng này ngươi mới sẽ không chết ngươi muốn sống sao á m i na hoặc là ta cái kia sư ngươi là ạ em y lâm phong nói xong á mỹ na trên mặt xuất hiện dãy rùa thần sắc năng chỗ tộc còn cùng gia đình đồng thời không có cái gì thân tình loại này khái niệm cho nên trước tiên nghĩ đến chính là lợi ích ta ta cần muốn một m u ố n á mỹ na nội tâm rẽ rồi nói ngươi là một c á i nữ nhân thông minh hảo hảo suy nghĩ một chút đi ta cho ngươi ba ngày thời gian ngươi nghĩ ra được ta sẽ gấp bội cho ngươi đương nhiên ngươi đầu tiên phải sống chỉ có sống sót mới có thể kiến thức đến rộng lớn hơn thế giới nói xong lâm phong bóp bóp á mỹ na mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt quay người rời đi lâm thập nhất bọn họ hiện tại cần phải áp lực rất lớn gặp phải một số khó khăn đi trở lại chính mình nghỉ ngơi k h a n g lâm phong nghĩ đến lâm thập nhất bọn họ đám con nít kia tuy nhiên đối bọn hắn năng lực đã có đầy đủ giải nhưng hải tử nhà mình vô luận nhiều sao thông minh cường đại c ỡ nào đều thủy chung là hải tử làm cha mẹ không có khả năng không lo lắng lão bản có thông tin thỉnh cầu Hứa nhã t i ế n đến hướng lâm phong báo cáo ta biết là tử vân tinh vực bên kia thông tin lâm phong thản nhiên nói nói xong nhìn một chút hứa nhã lại nói ngươi đi ra ngoài trước đi phớ nhã con có ngheo lập tức rời đi tiếp xuống tới thông thư nội dung mình k h n g thể cũng không có tư cách biết hứa nhã thì cho là như vậy thực không phải mà chính là nàng ăn mặc quá hưng cảm giác đến thời điểm nghỉ ngơi trong khoang thuyền làm muốn hình chiếu ba d biểu hiện đi qua lâm phong không muốn để cho tề dao nhìn đến lâm phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó theo d ư ớ i bàn trà mặt lấy ra một hộp in đủ chữ hạp hạp sữa cắm một cái ống hút về sau mới mở ra thông tin vài giây đồng hồ về sau tề dao xuất hiện tại trước mặt nghỉ ngơi trong khoang thuyền bố trí hai bên đều là giống nhau. Gian phòng bên trong hình dáng, lớn nhỏ bài trí đồ vận mỗi một dạng đồ vận bày đặt vị trí đều là giống như đốt sau đó tại hình chiếu ba dây trạm thái dưới tề dao xuất hiện tại lâm phong đối diện trên ghế salon nếu như không nhìn kỹ con tưởng rằng là một cái chân nhân đâu buổi tối tốt mỹ nữ lâm phong cười nói nhìn đến lâm phong uống b ả o hạc hạc sữa tề dao nhỏ miệng hơi bệnh cảm giác rất hài lòng tuy nhiên nàng biết lâm phong là cố ý làm như thế nhưng thì hướng phần này cố ý nàng thì cao hứng phi thường tề dao dáng người so trước kia càng tốt hơn mà lại xuyên qua hàn hương thiết kế loại kia cổ trang v á y dài cổ chữ b eo nhỏ nhắn yêu kiểu một nắm nông eo tỷ lệ rõ ràng so trước kia lớn hơn một chút còn có hai con thỏ k h lâm Phong. Lâm Phong hạp hạp đầu, đầu tiên ệ n m i là trò chuyện một hồi chính sự sau đó là liên quan tới bọn nhỏ sự tỉnh trò chuyện một chút đề tài dần dần lật đề lâm lão bản nhất định phải làm chuẩn giao chân thực dáng người có hay không đạt tới mục đích không biết ngược lại hứa nhã nhìn đến lâm phong truyền tin còn về sau có chút giống đánh máu gà bộ dáng nguyên lai tưởng rằng tiếp xuống tới nàng sẽ được lưu lại mấy giờ không nghĩ tới lâm phong muốn một ly nước đá tiếp lấy thì nằm trên ghế salon mở ra thông tin xem xét lâm thập nhất bọn họ tình huống bây giờ hứa nhã có chút không hiểu lâm lão b ả n tại sao muốn dặn này nàng không biết lâm phong đây là tôn trọng tế giao lâm thập nhất bọn họ bây giờ đang ở làm gì bọn họ muốn dẫn x ả n xuất động lâm thập nhất cao mày nhìn trước mắt tình báo từ cuộc sống tạm bỡ cùng hàn quốc người tạo thành mười thần thị tổ tại tìm tòi rộng lớn lạc cơ sơn mạnh lúc đột nhiên lọt vào công kích tổn thất rất lớn tại không đến ba giờ thời gian bên trong có năm cái từ ba mươi sáu đến năm mươi người tạo thành tinh anh tiểu đội toàn quân bị diệt không có một người sống sót đều bị chết rất nhanh cơ hồ trong nháy mắt thì mất đi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật điều này nói rõ đột nhiên xuất hiện địch nhân rất mạnh tại xử lý cái này năm cái tiểu đội về sau tiếp xuống tới mấy giờ bên trong không ngừng có đội trinh sát xuất hiện trọng đại thương vong đầu tiên là triển lãm lực lượng cường đại tiếp lấy chỉ vết thương tổn một nửa gây nên chúng ta bên này coi trọng dưới tình h u ố n bình thường chúng ta sẽ phái ra cao thủ lâm thập nhất lẩm bẩm nói đối phương mục đích hắn một chút thì đ o á n được chúng ta trước đó còn lo lắng bọn họ hội chạy đến chúng ta trên địa bàn làm loạn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này muốn cùng chúng ta phân cao thấp cái này thực sự quá tốt chúng ta vị trí đều ở vòng ngoài muốn hay không đi cái kêu mấy nơi lâm t ĩ n h như hỏi lâm thập nhất nhìn một chút lâm t ĩ n h như lâm h ằ n g nga lâm đông hổ các loại chỗ vị trí trả lời trước quan sát một trận lại nói đối với t h ủ hạ đội n ũ tổn thất lại lớn lâm thập nhất đều sẽ không cảm thấy thương tiếc ai bảo bọn họ là cuộc sống tạm bỡ đâu c ầ một lấy đi làm đi phá h ô cái sự rất thích hợp. Mấy nào đó cao ngọn núi cao phía trên một gốc rậm rạp trên đại thụ nàng chính ngồi trổn hùng ở trên cây hai mắt quét mắt một phía từ đằng xa không ngừng chuyển đến ý niệm tín hiệu đều là bờ giúp linh khắp giữa bọn hắn thông tin liên hệ tiếp vào những thứ này ý niệm chuyển vào về sau hạt đệ nạ lại đem những thứ này liên lạc tín hiệu chuyển đến mục tiêu đối tượng chỗ đó dạng này n à n g có thể trưởng khống lần này hành động dạng này phương thức liên lạc bờ dọc bọn họ đương nhiên không biết mười hai người còn cho là mình cầm giữ có ý niệm chuyển vào năng lực nhưng lại không biết bọn họ nhất cử nhất động đều bị hạt đệ nạ d á m thị lấy bên cạnh trên một cây lại thụ a bô lô ke di tư chính là một mặt nhàm chán ngủ gần thỉnh thoảng hướng h t đệ nạ chỗ phương hướng nhìn lên liếp một chút ánh mắt bên trong tự nhiên mang theo một loại mãnh liệt chiếm hữu liền xem như a mina ạ bộ l ộ không che giấu chút nào dạng này ánh mắt adena đương nhiên biết nhưng chỉ có thể trang làm không biết thật sự là một trận n h ả m chán cho chơi nhìn ngươi có thể chơi tới khi nào tuyệt đối không nên đến thời điểm thu t h ậ t không còn phải ta giúp đỡ ta phải nói cho ngươi muốn ta xuất thủ ngươi đến trả giá đắt k e di tư hướng adena truyền âm adena không thèm quan tâm nhỏ nhăn đầu lông mày không phải là bởi vì k e di tư ngôn ngữ mà là bởi vì n à n phát hiện lấy bở rộng cầm đầu mười hai người đã lại cách bọn họ trước đó con đường thì tới tuy nhiên một đường lên làm rơi không ít cường hóa giả lại là càng ngày càng tập trung cái này tựa như là một trận dẫn đạo đối thủ tựa như từ trên bầu trời nhìn xuống đây hết thảy phe mình hành động đều tại đối phương trong lòng bàn tay một dạng đây là adena một loại dự cảm dự cảm lúc linh lúc mất linh nàng trước đó coi là có thể chinh phục lâm phong không nghĩ tới thất bại hiện tại đâu tại nàng chuẩn bị nhắc nhở bỡ dốc chờ người lúc lâm thập nhất bên kia ra lệnh không sai biệt lắm cũng là những thư này người hiện tại có thể thu l ư ớ lâm h ằ n g nga muốn bắt hai cái người sống ít nhất là hai cái lâm thập nhất cường điệu cường điệu một chút biết rồi lâm h ằ n g nga đ á p đáp một tiếng sau đó lớn tiếng nói bắt đầu hành động chương 1104. n g h i ê n g về một bên chiến đấu t r ư ơ n g 1104, n g h i ê n g về một bên chiến đấu giết một tên cuộc sống tạm bỡ vung lên võ sĩ đao hướng bờ dọc dùng lực bổ c h r ẻ tới Bờ dọc nếp miệng lên bất bi sở động cái này cuộc sống tạm bỡ đao chạm tại bờ dọc đỉnh đầu thế mà cây đao này lại đột nhiên ở giữa biến mất một nửa cùng lúc đó cuộc sống tạm bỡ sau lưng xuất hiện một đoạn thân đao trung điệp chém vào cuộc sống tạm b ỡ trên đỉnh đầu phóc xích cuộc sống tạm b ỡ đầu lâu làm hai nửa tuy nhiên cường hóa giả sinh mệnh lực mạnh nhưng đại não tử vong về sau không cách nào cứu sống trực tiếp phá hư đại não kết cấu là lớn nhất nhanh xử lý cường hóa giả phương thức tại tử vong trong nháy mắt thì liền ý thức đều sẽ bị phá đi bên cạnh cách đó không xa một cái chải lấy màu nâu tóc con nữ nhân thu hồi x u ể bàn tay ra Sa dậy ly ngươi ảnh trong gương dị năng không tệ vợ g i ọ hướng mái tóc xủ nữ nhân dựng thẳng dơ ngón tay cái nàng tên là xạ dậy ly phen y bị adena cải tạo về sau nắm giữ gương giống như dị năng trên thực tế thì là một loại cục bộ không gian chuyển đổi năng lực xa g i ấ y l ì nhau n h ư mày ánh mắt bên trong khó nén vẻ mệt mỏi sử dụng dị năng cũng là cần tiêu hao năng lượng mấy phút trước một trận kịch liệt chiến đấu nàng đã tiêu hao quá nhiều sau cùng còn phải cắn chặt r ă n g dùng hết toàn lực cứu bờ d ọ c một mạng thực bờ d ọ c không dùng nàng cứu một cái cường hóa giả là giết không bờ d ọ c nàng biết bờ d ọ c muốn là nàng cứu chủ thái độ cùng hành động rất rõ ràng vợ dốc đối nàng biểu hiện phi thường hài lòng bị adn cải tạo mười hai người nguyên bản thân phận địa vị cơ hồ là bình đẳng nhưng bị cải tạo về sau vợ dọc được bổ nhiệm làm bọn họ bọn này thần bột h ủ lĩnh xa giấy lì các loại mười một người nhất định phải phục tùng vô điều kiện vợ dọc mệnh lệnh không phải vậy thì lại nhận thần trừng phạt vợ dọc hơi hơi ngóc đầu lên thần s ắ c ngạo nghễ liếc nhìn liếc chung quanh có tới hơn một trăm tên cường hóa giả thi thể phân bố tại mảnh này hơn ngàn mét vuông địa phương tất cả cường hóa giả tử vong phương thức đều là bị phá hư quay đầu sọ không có để lại một người sống vợ dọc bọc họ lần này đi ra mục đích trừ báo thù bên ngoài chính là vì thực chiến trong quá trình chiến đấu kiểm nghiệm chính mình năng lực kết quả bọn hắn rất hài lòng những thứ này trước tiên một người thì có thể đối phó bọn hắn trên trăm tên cường hóa giả tinh anh bị bọn họ rất dễ dàng liền xử lý cái này để bọn hắn lòng tự tin ở vào bạo dạp đồng dạng trạng thái t h ầ n không thể lập tức đi hoa hạ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn diệt lâm ra sau đó là hoa hạ đại lóc bản sau cùng bức bách bọn họ ký một số hiệp ước hiện tại trừ thần không người là đối thủ của chúng ta thực chúng ta bây giờ cũng tương đương nắm giữ thần thủ đoạn chúng ta là đại biểu thần linh hành tàu tại thế giới thần ngã n h o hết t h ầ đều muốn lấy thần ý chí làm mục tiêu dưới sự kích động b ọ dọc làm một phen n g ẫ hứng di Cách đó không、xa. Thật đó rông xa. dài. lâm đông hổ cao mày lẩm bẩm nói tuy nhiên thủ hạ cuộc sống tạm bỡ là muốn có kế hoạch cắt giảm rơi nhưng một hơi chết nhiều như vậy lâm đông hổ có chút đau lòng rốt cuộc những thứ này người bình thường rất nghe lời đau lòng a bên cạnh lâm tính như nhỏ giọng nói lâm đông hổ vô ý thức gật gật đầu lâm tính như nhỏ giọng nói khác cho là bọn họ đều là người thành thật bọn họ trong âm thầm tổ kiến một cái cái gì phục hư n g minh giấu rất sâu bình thường lan truyền tin tức còn dùng chính bọn hắn biên soạn một bộ mật mã hiện tại chỉ ít có một phần năm ra hỏa đều thêm vào cái tổ chức này hiện tại bọn hắn càng là hèn bọn cùng khiêm cung nghe lời tâm lý thì lại là hận chúng ta chờ bọn hắn bắt đến cơ hội khẳng định sẽ bị cắn ngược lại một cái lâm đông hổ ánh mắt rất ngạc nhiên làm sao hiện tại mới nói cho ta lâm tính như nói bởi vì ngươi ngủ thích nói nói mơ ách lâm đông hổ sửng sốt đúng lúc này lâm thập nhất hạ đàn xuất động mệnh lệnh l â m đông hổ bản năng để xuống đầu khôi phía trên bao bọc rút ra trong tay đao cái thứ nhất lao ra chém chết ngươi lâm đông hổ mục tiêu là nắm giữ ảnh trong gương dị năng xạ dậy ly hắn sớm nhìn nữ nhân này k ó chịu vợ dọc bọn người nhìn đến đột nhiên xuất hiện lâm đông hồ bọn người đồng thời không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì đã sớm biết còn có một đám càng lợi hại cường hóa giả chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là đánh bất ngờ đánh vóc thế mà nhỏ như vậy nhìn qua tựa như là tiểu hải tử cẩn thận vợ dọc bọn người trong đầu xuất hiện adena nhắc nhở bởi vì adena thụy ý n g h ĩ nhìn đến lâm hàng nga trước đây không lâu nàng tại lâm hàng nga trong tay ăn thua thiệt muốn không phải khi đó k h ô n g chế là hứa nhã thân thể lâm hàng n a xuất thủ giữ lại còn không biết sẽ như thế nào、đâu. nhìn đến lâm đông hồ tới đao s ạ dây l ì muốn lập lại chữ cũ thì triển ảnh trong gương năng lực đem lâm đông h ổ chặt tới đao trả lại lâm đông h ổ không nghĩ tới ý niệm vừa động đầu chuyển đến một trận nói h nói h ngay sau đó chính là mắt tôi sầm lại cái gì cũng không biết cách đó không xa lâm thu hạ đem đến tại trên h u y ệ t thái dương hai ngón tay để xuống vừa mới là tinh thần lực công kích phá giải s ạ dây l ì dị năng thực sự quá đơn giản nhìn đến s ạ dây l ì bị giết còn có cách đó không xa lâm thu hạ động tác vỡ dốc trong nháy mắt minh bạch hắn trong mắt chưa xác ý nhấc vung tay lên một tia chốc xuất hiện tại trên tay xoét kéo một tiếng phát ra một đạo cây roi một dạng cường đại điện lưu hướng lâm thu hạ đảo qua đi nhưng điện lưu lại đột nhiên gián đoạn bởi vì hai bóng người hiện tại điện lưu công kích lộ tuyến phía trên đ ố i sơ ảnh cùng đ ố i thanh t i ệ n chúng ta đối điện lưu là miễn m dịch đ ố i sơ ảnh giải thích nói đ ố i thanh t i ệ n nói bổ sung vật cách điện cái kia ta rồi một tiếng mềm mại tiếng quát văng lên lâm h ằ n g nga lao ra tiếp đó chính là một trận một phương diện giết hại cùng lúc trước khác biệt là cái kia thời điểm là bờ giúp linh khắc bọn họ tùy tiện giết chết cường hóa sau cuộc sống tạm bỡ hiện tại bọn họ thành người yếu lâm h ằ n g nga trong tay cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp ngắn ngủi ba phút đồng hồ không đến thì có năm người chết trên tay nàng tăng thêm trước đó xạ dậy ly còn có vừa mới bị giết dồ s e tổng cộng mười người còn đ ư a lại bờ d ọ c cùng một tên thủ hạn g lâm thập nhất nói muốn bắt hai cái người sống không phải vậy bờ d ọ c hiện tại đã chết t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh năm nữ nhân này không giống nhau t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh năm nữ nhân này không giống nhau lâm phong búc lên a g a m ì a g a m ì cái cảm a g a m ì khuôn mặt xuất hiện một vệch b ả n g người muốn làm cái gì lâm phong chầm chạm xích lại gần a hệ mỹ khẩn trương vô cùng không tự chủ được hai mắt nhắm lại lâm phong mỉm cười tại bên hai nàng nhỏ giọng hỏi nói cho ta n ọ ạ thuyền cứu nạn ở nơi nào a hệ mỹ đột nhiên mở ra một đôi mỹ lệ con người ánh mắt bên trong mang theo một kia mê man g nhưng rất nhanh biến đến thanh minh ta ta không biết a hệ mỹ cơ hồ là cắn răng hồi đáp vừa mới kém một chút nàng thì tâm phòng thất thủ nói ra lâm phong muốn câu trả lời lâm phong có chút bất đắc dĩ nâng người lên cười nói không nói cho ta tính t á n ta tổng hộ biết nếu như là một người bình thường thậm chí là cường hóa giả đều chống cự không lâm phong ý chí thế mà a g m i không phải người bình thường ý chí lực rất mạnh nếu như lâm phong không quan tâm nàng thực có thể cưỡng ép thôi miên bất quá cái này hội đối a g m i tạo thành to lớn không có thể nịch thương tổn sinh mệnh thể thực tựa như là một đài tinh vi máy móc càng l à cường đại phá hư về sau thì càng khó sửa chữa phục hồi kém một chút thì kém một chút lâm phong ở trong lòng tự l ầ m b ầ m hắn biết a g m i đấy lòng còn ồn có một chút hy vọng cái kia chính là adena còn có nàng ca ca ạ bộ độ kè di tư chỉ cần hai người kia bị bắt lại hoặc là bị xử lý Ả ghệ bị tâm phòng liền sẽ triệt để thất thủ lâm thập nhất bọn họ đến cố lên nói đi ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì dạng này ngươi hội dễ chịu một số một gian hắc cám trong phòng lâm thập nhất cùng lâm tĩnh như ngồi tại một t r ư ơ n g bàn dài trước lâm thập nhất khẽ t r a o mày nói ra đối diện một t r ư ơ n g đặc thù tài liệu chế thành lồng bên trong là hình thần t r ậ n vợ bỡ dốc tóc hai bù xù bỡ r ố c ngần đầu t h ô n g qua lộn xộn đầy mỡ tóc văn nhìn lâm thập nhất cùng lâm tĩnh như liếc một chút về sau túi đầu xuống không lên tiếng ôm ấp hai tay đứng ở một bên lâm hàng n a tiến lên một bước nói ra hỏa này không thành thật ta trước đánh cho hắn một trận lâm thập nhất lắc đầu nói không dùng hắn hội giao phó có lúc không cần sử dụng bạo lực ừ bừng lâm h ằ n g nga gật gật đầu hiện tại nàng đã vô cùng tin tưởng lâm thập nhất lâm thập nhất nhìn lấy bờ dốc nói tiếp ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào nếu như ngươi không giao ra lời nói chúng ta có một loại thủ đoạn để thân thể ngươi tử vong sau đó đưa ngươi trong đại não tin tức lấy ra đưa vào trong máy vi tính thông qua chuyên môn tìm tòi trình tự chúng ta cũng có thể biết chúng ta muốn câu trả lời vợ dốc trong mắt xuất hiện trấn kinh thân sắc hắn xứng sở đem lâm thập nhất chằm chằm tốt vài giây đồng hồ sau cùng vượt miệng cười nếu như các ngươi thật có dạng này thủ đoạn cũng không cần ngồi ở chỗ này cùng ta nói nhảm lâm thập nhất thản nhiên nói bởi vì đây là xuất phát từ nhân đạo thẩm vấn quá trình cần đi một loại trình tự đây là chúng ta chế định một loại quy củ nếu như ngươi chịu giao phó đằng sau sự tỉnh thì bớt dạng này đối chúng ta đều tốt ngươi không dùng chịu khổ có thể không nhận thống khổ rời đi cái này thế giới nói không chừng còn sẽ phi thăng tiến các ngươi tín ngưỡng thần linh sáng tạo thiên đường mà chúng ta cũng mất một phen tiến t h c ta ta vợ dâu không biết làm sao trả lời hắn tâm lý tràn ngập mâu thuẫn có chút tin tưởng lâm thập nhất nói tới lại có chút không tin rốt cuộc lâm thập nhất trôi nói thủ đoạn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tuy nhiên nước mỹ rất sớm trước đó thì ở phương diện này đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực tiến hành nghiên cứu nhưng kết quả cũng không quá tốt nghiên cứu ra được đ ồ vật cũng chỉ có thể đơn giản đọc đến trong đại não đơn giản một chút chỉ lệ đem người ý thức chuyển vào tiến máy tính đ ặ t tới vinh sinh mục đích loại này không nói thực hiện thì liền lý luận đều vẫn tồn tại cự đại mâu thuẫn gặp vợ dâu lâm thập nhất lại thảm như nói cho ngươi mười phút đồng hồ thời gian cân nhắc nếu như ngươi không nghĩ tốt ta sẽ thay ngươi làm ra lựa chọn nói xong lâm thập nhất thì vây quanh hai tay n g ử a dựa vào ghế lâm t ĩ n h như thả ra trong tay bút ngáp một cái lộn xộn tóc q u o n dưới vợ dọc thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa lâm hàng nga không biết từ nơi nào lấy ra một hộp hộp sữa vẫn là đóng băng thêm đường phía trên in một cái mỗi chữ hiển nhiên là mẹ dùng tay cho nàng làm vệch hoạch、An、tính trong phòng vang lên ống hút thanh âm để vợ dọc càng thêm phiền não ngay sau đó cũng là thật sâu hoảng sợ h ắ n có dám đánh bạc bạn nhất lâm thập nhất trôi nói là thật vậy hắn xoay người cơ hội đều không có nếu như dựa theo lâm thập nhất trôi nói bàn giao chí ít còn có xa vời tồn tại cơ hội b á n đ ạ t đê nạ thiên đường muốn đi không nhưng có thể xuống địa ngục. hà đ e s nhất định sẽ thu lưu hắn không thể không nói bờ dọc vẫn rất mê tín trước kia hắn liền tin phụng thần linh làm b ạ t đê nạ xuất hiện về sau càng là tin tưởng không nghi ngờ ta nói thời gian còn chưa tới bờ dọc thì mở miệng lâm tính như liếc lâm thập nhất liếc một chút không nghĩ tới vợ dọc thế mà tin tưởng tuy nhiên lâm ra có phương diện kia kỹ thuật lại không hoàn thiện còn lâu mới có được lâm thập nhất miêu tả lợi hại như vậy cái này đúng tiếp xuống tới ta hỏi ngươi cái gì thì nói cái gì t i ế n tâm nơi này các ngươi thần là tìm không thấy lâm thập nhất nói xong bắt đầu hỏi thăm ngươi thần b ộ đã toàn xong đời adena ta đã sớm nói ngươi phương pháp là không có dùng ngươi căn bản không có làm rõ ràng hiện tại tình huống còn có ngươi địch nhân lại như hà cường đại mang theo trào phúng thanh â m không ngừng ở bên cạnh văng lên adena thụy ý ỉ có chút nhục trí ngồi sổn ngồi ở một bên thì liền trên thân khải giáp đều không có trước đó như thế sắng rõ không chỉ là ngươi ta còn có bội bội ta ạ em ì ba người chúng ta người cũng đã tỉnh còn có một cái không biết vẽ nó ra chí ít ta biết thùy y thì hiện tại đã mất í c h vô luận như thế nào đều liên lạc không được nàng lại thêm ngươi sáng tạo thần ngã nhạo ha <cười> ha a ạ t đệ n a c a o mày nhìn một chút tạ bộ lộ ke di tư tuy nhiên gia hỏa này nói chuyện rất khó nghe lại là sự thật mà lại hắn phân tích đến rất có đạo lý là không phải mình quá mức bảo thủ a ạ t đệ n a đột nhiên đối với mình trước đó kế hoạch sinh ra hoài nghi có cần hay không ta trợ giút nhưng ngươi biết cái này cần trả giá đắt gặp h t đệ nạ thần sắc sinh ra dao động a potlo mỉm cười hỏi hắn dường như đã thấy hạt đệ nạ rút đi một thân khải giáp thân mang l ụ a mỏng phủ phục ở trước mặt mình tình hình những người phàm tục kia nữ nhân thực sự quá không có ý nghĩa chỉ có đồng tộc giống hạt đệ nạ dạng này nữ nhân mới có thể để cho hắn sinh ra mãnh liệt t r i n h phục dục một khi thành công đó là một kiện vô cùng có cảm giác thành công sự t ì n h ả t đệ nạ dùng căm ghét ánh mắt nhìn một chút a potlo thản nhiên nói ta sự t ì n h ta chính mình hoàn thành không cần ngươi can thiệp trừ phi ngươi có thủ lĩnh rẻ ở mệnh lệnh ha a potlo cây lạnh quay người rời đi mấy ngày nay a t h e n a làm ra hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt hiện tại đã đến ada l ộ lộ chịu đựng cực hạ a t h e n a không hợp tác như vậy chỉ có chính mình chủ động một chút làm dùng lực lượng cường đại một hơi toàn bộ phá hủy ada l ộ lộ ke di tư tuy nhiên tính khí nóng n ả y lại không phải chỉ biết là đi thẳng về thẳng một vị chém giết mã phu coi như hạ quyết định cũng không có giống trước đó cao như vậy điều nở rộ một thân q u a n mang địa cầu tại tự quay nhưng luôn có một mặt đưa lưng về phía mặt trời ở vào âm u mặt ada l ộ lộ cơ h ồ là sát mặt đất phi hành t h â n ở một mảnh bóng dâm dưới theo lấy địa cầu tự quay hướng về hoa hạ bay đi dạng này phi hành có thể cho hắn tận lực giảm bất bại lộ mạo hiểm trong khoảng thời gian này ạ pô lộ cũng không có chiếu cố lấy tìm nữ nhân hơn phân nửa thời gian đều dùng đang thu thập tình báo phương diện có thể nói hắn nắm giữ liên quan tới hoa hạ lâm ra tình báo một chút cũng không so ạ t đê n ạ t h i ế u ạ pô lộ cho là mình không biết hoặc là rất khó bị phát hiện cho dù bị phát hiện cũng sẽ không là cái vấn đề lớn gì hắn có được lực lượng có thể đủ tại trong vòng một canh giờ phá hủy một tòa nhân loại kiến tạo đại hình thành thị thế mà hắn không biết là lâm gia hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật đã viễn siêu hắn tưởng tượng a pô lô ke di tư trong đầu khoa học kỹ thuật còn dừng lại trước khi ngủ say hắn cho là mình sát mặt đất phi hành ẩn thân trong bóng đêm nhưng lại không biết hắn hiện tại tựa như trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một chiếc mặt trời tìm tới thật kịp thời a châu phi bí mật khu vực bên trong lâm tính như nói một câu xúc động lâm thập nhất gật gật đầu nếu như không là bờ giúp linh khắp phối hợp còn thật không dễ dàng phát hiện bọn họ chỗ lấy là bọn họ mà không chỉ là a pô lô một cái là bởi vì lâm gia vệ tinh hệ thống vừa mới bắt được bọn họ tín hiệu vợ dọc chủ động phối hợp rốt c ụ c để lâm thập nhất biết đạt đệ nạ các nàng thông tin tần suất đây là một loại phức tạp dòng điện sinh vật cũng là một loại năng lượng cường đại tại trong vũ trụ khắp nơi đều là các loại tín hiệu năng lượng trước kia nhân loại chỗ lấy tìm không thấy ngoại tinh người là bởi vì nhân loại sử dụng là điện tử tín hiệu thế mà trong vũ trụ văn minh cũng không phải là tất cả văn minh đều sử dụng sóng điện tử làm tin tức vật dẫn chuyển vào số liệu không nghĩ tới còn có ba người lâm hàng nga cao mày nói lâm tính chỉ vào ã pô lô nói chính hướng chúng ta quét ra mà đi mấy giờ về sau liền đến Cái này đầu ở chỗ này này hẳn đầu ở lâm à Adena, cùng nữ n một thủ cái vô cùng bảo h n à này cái m ộ thập cái, đại k á i cũng là bẹn là Lâm đỏ dạ. t h nhất gật gật đầu, đầu c nói, nói gật gật hai ỉ vào mắt sáng lên ý kiến hay đón lấy liền khởi động trong vũ trụ vũ khí hệ thống không đến ba mươi giây apollo liền bị vũ khí khóa chặt nếu như vũ khí phát sạn g chỉ cần không đến hai giây thời gian liền có thể đánh vào ạ pô lộ trên thân nhưng lâm thập nhất cũng không có lập tức để xuống cái n ú t bắn bởi vì ạ pô lộ không phải bình thường mạnh hắn giác quan thứ sáu mạnh phi thường riêng là tại nguy hiểm tiến đến một sát nà kia ở giữa hơn một giây đồng hồ thời gian đầy đủ ạ pô lộ trốn tránh nếu có biện pháp để ra hỏa này phân thần một chút liền tốt lâm thập nhất c a o mày nói nói xong hắn nhìn một chút lâm hàng nga cùng lâm t i n h như hai người đều lắc đầu đ ó lấy lâm thập nhất dùng bộ đàm liên lạc hắn minh đệ t h muội hỏi tham một chút rất nhanh liền đến đến hồi phục lâm thu hạ nói trước đó hàn di nương để cho ta làm một kiện đồ vật có lẽ cần dùng đến cái gì đồ vật lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi lâm thu hạ nói cũng là một cái rất lớn hình chiếu ba d vốn là di dân kế hoạch hoàn thành hơn phân nửa chúc mừng thời điểm dùng đến phát ra t ử vân tinh bực bên kia cảnh đẹp nhưng bây giờ cần phải cần dùng đến ạ bộ lộ làm một cái sắc ủy liền để hắn nhìn một cái mỹ nữ đi phúc xích lâm hằng nga nhịn không được cười lâm thập nhất đồng ý lâm thu hạ kiến nghị vài phút về sau ạ bộ lâu nay tại thoải mái phi hành hắn lướt qua một mảnh bãi cắt về sau tiến vào đại hải hải dương nổi lên vận sóng thỉnh thoảng có con cá nhảy ra mặt nước a v ô l ộ nhìn đến dạng này tình hình không khỏi nhớ tới đ ệ đệ được xưng là biện thần g i a hỏa đột nhiên phía trước đột nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng một cái mỹ nữ chậm chạp theo trong nước biển dâng lên đây là một cái phía tây khuôn mặt mỹ nữ hoàn toàn phù hợp a v ô l ộ thẩm mỹ cũng phù hợp hắn đối mỹ nữ tưởng tượng a v ô l ộ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mỹ nữ tuy nhiên trong tiềm thức cho rằng đây không phải thật lại nhịn không được mỉm cười mỹ nữ cũng mỉm cười ánh mắt vũ mị ạp bộ lộ ngắn ngủi thất thần đúng lúc này một đạo còn như thực chất chùm sáng từ trên trời giáng xuống ạp bộ lộ tâm thần run lên cảm ứ n g được nguy hiểm thế mà phía trước xuất hiện chỉ mặt l ử a mỏng vóc người nóng bỏng mỹ nữ để hắn thất thần một chút chỉ hoãn một giây đồng hồ thì cái này một giây đồng hồ để hắn không né tránh được nữa trước mắt một mảnh sáng ngời so ạp bộ lộ chính mình phát ra còn còn một sáng còn rất nóng nhiệt độ rất cao v ừ a xa ạp bộ lộ có thể chống cự nhiệt độ thế mà hắn mắt t ố i xâm lại mất đi ý thức bí mật khu vực bên trong trên màn hình lớn đại biểu ạ bộ lộ đánh dấu điểm biến mất Cô lâm thập nhất cùng lâm hằng nga còn có lâm tình như gần như đồng thời thở dài ra một hơi r ố t cục xong một cái còn thừa lại hai cái tiếp đó là v ẽ n đ ỏ dạ. đối phó nữ nhân này lớn nhất vũ khí tốt là được lâm hằng nga lâm hằng nga nhớ đến nhìn thấy nữ nhân này về sau trực tiếp đọc thủ không muốn nghe nàng bất luận cái gì nói từ lâm thập nhất dặn dò lâm hằng nga gật gật đầu yên tâm đi cái này ta tuyệt đối có thể làm đến nói xong bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa sau nửa giờ nước mỹ là cơ sân mạch bằng cách, cách đó nạ doanh phương. ẩn nặp chính mình vẹn trang thành bình thường nhân, ngay vẹn thành dạ, tại dây địa địa Vừa ra thì khí phụ Cách đỏ đ ước tới tức cái cỏ. 5km một một giả sợi không xa là nàng mấy ngày nay thu lưu mấy cái phụ nhân lúc này thời điểm coi như ạt đệ nạ cùng áp bố lộ tự t h ầ n tới cũng phát hiện không nàng h ô một tiếng tiếng rít vang lên là từ trên trời giáng xuống ngay sau đó vẹn đỏ dạ thì nhìn đến một cái thân hình béo ị bộ dáng rất đáng yêu tiểu nữ hải vẹn đỏ dạ trong lòng căng thẳng nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng giả vờ vẻ mặt chấn kinh bộ dáng trong tay dây cỏ rơi xuống đất lâm h ằ n g nga đánh đo một cái vẹn đỏ dạ nệm bước nhanh chân đi tới trong mắt nàng tràn đầy s á t ý đường dây ta ta đầu hàng vẹn đỏ dạ quá sợ hãi nàng đã ý thức được chính mình bại lộ nói liền giơ hai tay lên nằm dạp trên mặt đất tư thế rất t r ư ớ n g thai g a i mắt lâm h ằ n g nga sững sờ một chút cái này cùng nàng nghĩ giống như chàng cảnh không giống nhau không phải là một cái vô cùng mỹ nữ nhân ở trước mặt mình làm điệu làm bộ sau đó chính mình tiến lên một quyền đem nàng đánh nổ sao kết quả đối phương lại không chịu được như thế bất quá lâm hàng nga cũng không có xem thường nàng tiến lên mấy bước một chân liền đem vẹn đỏ dạ đ ạ p bay đến không trung sau nửa giờ lâm h ằ n g nga trở lại khu vực đem mềm nhũ toàn thân là thương tổn vẹn đỏ dạ vứt trên mặt đất chuyến này thật sự là rất dễ dàng nữ nhân này không có phản kháng rất thất thời lâm h ằ n g nga cảm thấy có chút có lỗi với này cái bao cát nhắc nhở lâm thập nhất một câu về sau mới quay người rời đi chương một nghìn một trăm linh sáu não tử không bình thường chương một nghìn một trăm linh sáu não tử không bình thường a remi a remi tại phi thuyền phía trên thu hoạch được nhất định tự do mỗi ngày hơn phân nửa thời gian có hơn phân nửa đều bồi tại lâm phong bên người không phải lâm phong yêu cầu mà chính là chính nàng muốn tiếp cận đi mỗi ngày nghỉ ngơi trước đó a hệ b ỹ đều muốn nhớ lại một lần trước đó kinh lịch nhìn xem chính mình có hay không không cẩn thận nói lỡ miệng lộ ra không nên lộ ra tin tức không có a hệ b ỹ an tâm hai mắt nhắm lại t ỉ n h lại sau giấc ngủ về sau đã là trên phi thuyền thời gian làm việc dựa mặt hoàn tất an qua người máy đưa tới điểm tâm a hệ b ỹ đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài đen nhánh vũ trụ trên địa cầu có thể nhìn đến vô số ngôi sao nhưng tiến vào không gian vũ trụ về sau trừ phụ cận l ẻ tẻ chống nhỏ hơn phân nửa không gian đều là h á c á m a ghệ bỉ cũng không thể không thừa nhận là một cái cường đại vô tộc người bình thường người trong suy nghĩ bên trong thần nàng sâu trong đáy lòng đối với không biết tinh không vẫn là có một k i a sợ hãi riêng là tại loại này hoàn cảnh xa lạ phía dưới mỗi ngày đ ợ i tại lâm phong bên người cũng có phương diện này nguyên nhân trong bất chi bất giác thế mà đem cái kia nam nhân coi như dựa vào đương nhiên càng nhiều là tìm kiếm một loại trên tâm lý kích thích mỗi ngày nói chuyện với lâm phòng đều giống như đang chơi một trò chơi lâm phong ưa thích bộ nàng lời nói còn lại không ngừng dùng tiểu động tắc đến xò、so、xét nàng phản ứng những thứ này tất cả đều bị nàng tiêu trừ nàng phong tuyến cuối cùng là không lộ ra nọa thuyền cứu nạn bí mật đến mức lâm phong muốn đối nàng làm cái gì nàng đã làm tốt chuẩn bị làm một cái tù binh có thể có như bây giờ cầm giữ có nhất định tự do đã rất không tệ đương nhiên nàng cũng làm xấu nhất dự định lâm phong không phải một cái thiện lương nam nhân nếu như sau cùng mất đi kiên nhẫn hoặc là nàng không có, có giá trị lợi dụng cũng có khả năng đem nàng xử lý sạch sửa sang một chút tâm tình đối với tấm gương sửa sang một chút dung mạo sau đó mở ra môn kéo dài lấy thật dài hành lang a hệ my đi tới một tòa cửa đại sành nơi này là lâm phong đợi thời gian nhiều nhất địa phương bình thường ở chỗ này luyện công hoặc là làm việc công còn có cùng bên người hứa trợ lý khai hội mấy cái ngày thời gian a hệ my thì gặp phải ba lần nàng nghe một hồi về sau chủ động rời đi đây là lần thứ tư bởi vì tới cửa về sau nghe đến hứa trợ lý thanh âm a hệ my đang định quay người rời đi lại đột nhiên dừng bước bởi vì cái này một lần khai hội nội dung cùng phía trước mấy lần không giống nhau vẹn đỏ dạ đã bị bắt lại nữ nhân này rất hiện thực s o ae mi đàng hoàng nhiều thẩm vấn đến bây giờ nàng đã thổ lộ rất nhiều có giá trị tin tức là hứa nhã tại báo cáo chính là bởi vì một đoạn này lời nói ae mi mới dừng bước lại ae mi trong lòng trần kinh có thể nghĩ để cho nàng càng khiếp sợ là hứa nhã còn nói thêm a v ô đ ồ cũng chính là ke di tư đã bị tiêu d i ệ t hiện tại đã thu thập được hắn ghen hàng mẫu ke di tư chết vẹn đỏ dạ bị bắt sống điều này có ý vị gì kết quả đã rất rõ ràng vẹn đỏ dạ là mội mội mình cô mội mội này là dạng gì tính cách nàng lại dạng không qua ae mi ngưng tở sợ phát ra một điểm nhi thanh â m lúc này lại nghe được hứa nhã nói ra ả h ệ mi đã không có giá trị hứa nhã nói xong lâm phong thản như nói nàng so với v ẹ n đó ra ngược lại là càng làm cho ta hài lòng một số lão bản nói là mỹ mạo đi đó cũng không phải lựa chọn nàng lý do hứa nhã nói ra lâm phong khoát tay một cái nói so với mỹ mạo ta càng nhìn chúng là nhân phẩm ả h ệ mi có nàng kiên trì đứng tại nàng trên lập trường nàng làm được phi thường tốt mà v ẹ n đó ra là một cái không có phòng tuyến cuối cùng nữ nhân sự tình gì đều làm ra được đệ dạng này nữ nhân đợi ở bên người lại là một cái đại phiền thoái nghe lâm phong nói đến đây a hệ m ì trong lòng không khỏi xuất hiện một loại cảm kích tâm tình được công nhận vui mừng có điều rất nhanh lâm phong lời nói phong chuyển một cái có điều hiện tại chúng ta cần là liên quan tới rẻ ở tình báo nhân phẩm cái gì chỉ có thể để ở một bên ta đã không có nhiều ít kiên nhẫn phải nhanh một chút đem địa cầu phía trên sự t ì n h giải quyết tiếp đó ta sẽ để cho nàng làm ra lựa chọn lâm phong nói xong a hệ m ì nhẹ chân nhẹ tay rời đi trong đại sảnh lâm phong hướng hứa nhã nháy mắt m ư ờ cái hứa nhã hướng lâm phong khoa tay một chút tay cây kéo vừa mới lời nói trên thực tế chính là nói cho agmi nghe vẹn đỏ dạ tuy nhiên bị bắt cũng không có lập tức giao phó tin tức trọng yếu nữ nhân này rất thông minh nàng cũng sợ toàn bộ giao phó về sau chính mình không có có giá trị lợi dụng sẽ bị lâm thập nhất bọn họ cho xử lý sạch thẩm vấn quá trình video lâm phong đã nhìn qua đối với vẹn đỏ dạ lâm phong không có hảo cảm gì luận n h、so、a n h chị so agmi kém xa còn có thân thể bên trên tỏa ra loại k i a ưu ám khéo đưa đầy khí chất cũng để cho lâm phong cảm thấy căm ghét suy nghĩ một chút liền muốn sử dụng sự kiện này để agmi triệt để k u ấ t phục vừa mới một phen đối thoại thực hơn phân nửa đều là thật vẹn đỏ dạ bị bắt lại k e di tư bị xử lý là thật vẹn đỏ dạ giao phó đại lượng tin tức trọng yếu còn có đối với ạ ghê mỹ xử lý đương nhiên là giả lâm phong có thể không n ỡ xử lý sạch một đầu chân quý mỹ nhân ngư thực đối với ạ ghê mỹ kiên trì lâm phong còn thật thưởng thức sau nửa giờ ạ ghê mỹ đi đến lâm phong trước mặt lâm phong đối với ạ ghê mỹ mỉm cười hôm qua nghỉ ngơi thật tốt sao ngữ khí rất ôn hòa ạ g mỹ đáy lòng tâm thần bất định lại là mặt mỉm cười gật gật đầu ngồi đi lâm phong đưa tay ra hiệu agmi tư thái y ê u nhã ngồi xuống lúc này nàng mặc lấy cùng nửa giờ trước không giống nhau còn làm nhẹ đ ồ trang sức trang nhã nữ bi duyệt kỷ giả dung cái này thời điểm agmi ở trong lòng đã làm ra lựa chọn nàng không muốn lâm phong đối nàng tiến hành thăm dò cũng không muốn lâm phong cầm nàng cùng vẹn đỏ giả tiến hành so sánh nàng có chính mình phương thức thực nội tâm của nàng đã rất suy yếu vẹn đỏ giả chỉ là một cái tâm lý phương diện bậc thang thôi người muốn biết ta có thể nói cho ngươi nhưng ta có một cái điều kiện agmi chủ động nói ra ồ, lâm phong hơi kinh ngạc nhìn lấy agmi a e m i nói ra chúng ta trong tộc có một loại mật mã văn tự ta đã viết xuống đến ngươi nếu như có thể phá giải thì có thể biết mình muốn tin tức nói xong theo trong túi móc ra một chồng tràn ngập giấy lộn trường thả tại lâm phong trước mặt sau đó mang theo một làn gió thơm chạy mất lâm phong cầm lấy t r a n giấy g mở ra xem về sau không khỏi cười ở trong mắt lâm phong những văn tự này căn bản không tính là cái gì mật mã văn tự không dùng mười phút đồng hồ văn tự quy luật liền đã bị hắn tìm tới thế mà d u n g hợp số đi phương thức sắp xếp lâm phong tự lẩm bẩm đã a g m i chủ động giao phó như vậy một bên khác vẹn đỏ dạ đã không có giá trị lợi dụng lâm phong cho lâm thập nhất phát ra một cái tin tức để lâm thập nhất nhìn lấy xử lý vẹn đỏ dạ lâm thập nhất nhìn lấy video theo dõi lộ ra đến đáng thương nữ nhân tự lẩm bẩm không có có giá trị lợi dụng đây chẳng qua là tương đối liền xem như một thanh d ị xét nào đều có nó tác dụng nữ nhân này phẩm hạnh lâm thập nhất đã giải đến không sai bị lắm nàng và agmi không giống nhau ở trong mắt vẹn đỏ dạ nọa thuyền cứu nạn bí mật là trong tay nàng bảo tàng nàng muốn dùng để trao đổi nàng muốn đồ vật tuy nhiên còn không có nói ra đến nhưng lâm thập nhất đều thay nàng nghĩ đến nàng khẳng định muốn rời khỏi nơi này chạy xa xa tại lâm thập nhất xoa cầm suy tư thời điểm vẹn đỏ dạ giống như là có linh tâm cảm ứng cảm ứng được chính mình kế hoạch có biến nàng xem thấy máy giám sát lớn tiếng nói ta biết các ngươi chính nhìn ta ta đưa ra một điều kiện chỉ muốn các ngươi thỏa mãn ta các ngươi muốn biết cái gì ta đều đáp ứng lâm thập nhất thản nhiên nói như thế tới nói ngươi trước đã nói qua vẹn đỏ dạ nói đó là bởi vì ta còn không xác định chính mình đối các ngươi có phải hay không có giá trị hiện tại ta nghĩ thông suốt ta muốn lưu lại bất kể thế nào đối đại ta đều được bẹn đỏ ra điều kiện để lâm tập h nhất thật bất ngờ nữ nhân này nao tử rất hiển nhiên không bình thường chương một nghìn một trăm linh bảy người gặp qua chấn động nhất tràng cảnh là cái gì chương một nghìn một trăm linh bảy người gặp qua chấn động nhất tràng cảnh là cái gì đến mười km lớn lên một chiếc phi thuyền chậm chạp trong tinh không đi thuyền phía trước cũng là thái dương hệ trên phi thuyền nghỉ dưỡng trong đại sảnh một mảnh hoan thanh tiểu ngữ trên màn hình lớn đã cho thấy phía trước g a biên một cái tuần lễ trước phía trên thuyền công tác nhân viên nghiên cứu khoa học rốt c ụ c để xuống tâm thần bất định tâm tình lần này nghiên cứu khoa học khảo sát nhiệm vụ viên mãn hoàn thành chẳng những thu thập được sao gần mặt trời các hạng số liệu mang về một số chất hữu cơ hàng mẫu còn tại sao gần mặt trời trên không phong thích đại lượng vệ tinh bước kế tiếp đem tại thái dương hệ cùng sao gần mặt trời thắt ở giữa khai thông một đầu không gian thông đạo đến thời điểm theo trên địa cầu xuất phát đến sao gần mặt trời thời gian sẽ không vượt qua sáu tiếng theo thiết bị không ngừng hoàn thiện thời gian này còn hội rút ngắn thật nhiều lâm phong không có tham gia ăn mừng đại hội mà chính là đợi tại chính mình chuyên trúc nghỉ dưỡng trong tràng ngâm suối nước nóng có tới hơn ngàn mét vuông đại không gian bên trong chính bên trong là một cái từ nham thạch cấu thành áo nước t r u n g quanh cảnh s ắ c thì là sử dụng hình chiếu ba d kỹ thuật hiện hiện ra nơi xa cao sơn thác nước mây mủ còn có trên không trung nhảy l i ệ u tiên hạ thêm phía trên t r u n g quanh vũ khí lợn lở như làm ộ n g u y ễ n bên trong tiên cảnh đồng dạng nếu như quên mất dạng này tràng cảnh là nói dối vậy thì thật là tiên nhân đồng dạng hưởng thụ lâm phong một bên, ngâm suối nước nóng, một bên thường thức trà bên cạnh an mặc mắt lệnh toàn thân tản ra nhấp nô hương khí hứa nhã ngay tại pha trà đối với hứa thư ký trang nghệ lâm phong có chút kinh ngạc không có nghĩ đến cái này nữ nhân còn có dạng này kỹ nghệ hiển nhiên là học tập qua đồng thời kinh lịch thời gian dài luyện tập có lẽ nàng trong tiềm thức đã sớm báo trước đến h ọ p đợi tại lâm phong bên người một ngày này đối với nữ nhân bên cạnh lâm lão bản yêu cầu theo lấy địa vị tăng lên càng ngày càng cao chẳng những phải có nhan t r ị còn muốn có nhất định tài nghệ mới được lâm phong ngay tại trước mắt đại não lại đang không ngừng v ậ t chuyển suy tư trước mắt cần phải xử lý sự tình loa thuyền cứu nạn sự tình có thể khẳng định là đã có một kết thúc hai ngày trước lại cùng tề giao tiến hành video truyền tin t ử vấn tinh bực t i ế n thiết giai đoạn sơ cấp đã hoàn thành mấy khoả hoàn c tinh, tinh, chí tinh cầu phía trên nào đó khu vực cái tia thổi gió vẫn là đổ mưa cao bao nhiêu nhiệt độ chờ một chút hoàn toàn có thể thiết lập thiết tỉ như tề giao chỗ tử đỉnh ngôi sao nhiệt độ là hơn ba mươi độ không khí có chút ấm ức sau đó nàng cầm lấy điều khiển từ xa ấn vào rất nhanh nàng chỗ khu vực liền sẽ gió thổi nhiệt độ không khí hạ xuống đồng thời cũng sẽ mang đi trong không khí khí ẩm nếu như muốn nhìn xem tuyết lại ấn vào điều khiển từ xa là được đương nhiên dạng này tùy tiện cải biến khí hậu hành động là cực kỳ hao phí năng lượng tề giao rất phản đối dạng này hành động cho rằng một khỏa tinh cầu hoàn cảnh biến hóa vẫn là muốn hình thành t ự có quy luật mới được cũng chính là tự nhiên chi đạo lão bản sao gần mặt trời phía trên tư nguyên rất phong phú chỉ là hoàng kim số lượng dự trữ thì có thể khai phá ra hơn một triệu tấn còn có nó kim loại hiếm Hứa nhã tiến lên không lưng cho lâm phong trong chén thêm một số nước t r à nói ra eo tuyến đường cong rất là ưu mỹ lâm phong n ắ m liếc một chút b m cười hiện tại đã bắt đầu tách ra ta nha tựa như một cái đi ra ngoài sông sáo hải tử tại sao rời quê quán địa phương có được chính mình sự nghiệp chính mình phát đạt lại là không thể quên người trong nhà vũ trụ này rất lớn tư nguyên rất là phong phú lấy chúng ta bây giờ nắm giữ khoa học kỹ thuật giống sao gần mặt trời dạng này tinh cầu hội có rất nhiều cũng không thể nghĩ đến ăn một mình cách nhà gần thì cho người trong nhà thuận tiện cũng để bọn hắn tự chủ tăng lên một chút khoa học kỹ thuật đây cũng là một loại khích lệ đằng sau ta cho bọn hắn cung cấp trợ giúp hội càng ngày càng ít nhưng ta tin tưởng lấy chúng ta hoa hạ dân tộc trí tuệ tại khoa học kỹ thuật phía trên nhất định sẽ phát triển ra một đầu con đường khác nhau đi ra nói đến đây lâm phong trầm m ặ t một hồi còn nói thêm về sau vẫn là muốn thưởng về thăm nhà một chút đúng lúc này truyền tin nhắc nhỏ vang kết nối, lâm phong thản nhiên nói là lâm thập nhất phát tới truyền tin thỉnh cầu phi thuyền đã tiến thái dương hệ sẽ không còn có truyền tin chỉ hoãn b ậ y bạn buổi sáng tốt lành xuất hiện tại biểu hiện trong tấm hình lâm thập nhất hướng lâm phong phất phất tay buổi sáng tốt lành lâm phong cười lấy gật gật đầu lâm thập nhất nói ra b ậ y bạn chúng ta đã chế định tốt kế hoạch hành động một cái chủ tuyển kế hoạch ba cái bị tuyển kế hoạch còn có vài chục phần khẩn cấp xử lý phương án trên cơ bản có thể cam đoan hành động lần này sát xuất thành công có thể đạt tới tám mươi trở lên、ừ. lâm phong gật, gật đầu lâm thập nhất nói tiếp kết quả tốt nhất là lần thứ nhất hành động thì thuận lợi đem rẻ ở xử lý kém gọi nhất kết quả là để hắn chạy mất lâm thập nhất báo cáo lúc trong hồ lật một cái bọc nước ẩn ẩn hiện lộ một b ệ n đôi cá cái bóng trong hồ có một con cá lớn lâm thập nhất vừa nhìn liền biết 11. cứ dựa theo các ngươi kế hoạch chấp hành đi ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể viên mãn hoàn thành lần này kế hoạch lâm phong cười nói vậy bà gặp lại lâm thập nhất nói xong lập tức tắt máy truyền tin đúng lúc này lại có truyền tin thỉnh cầu la tề giao bên kia phát tới lâm phong tranh thủ thời gian đá một chút trong nước cá lớn để nó an tĩnh một chút có thể là vừa mới nghe được lâm thập nhất đưa ra kế hoạch cá lớn tâm tình bên trên có chút bất ổn ngay tại làm chân trị liệu cá lớn kém một chút đem lâm phong chân cho cầm rơi lâm phong nhắc nhở nàng phải ngoan một chút không phải vậy thì cho nó vớt lên cầm lấy đi hấp hoặc là kho thế dao xuất hiện tại hình chiếu ba d bên trong toàn thân áo trắng toàn thân cao thấp tiên khí tung bay giống như là một vị tuyệt sắc nữ tiên a không đúng chứ không có, có pháp lực bên ngoài nữ tiên người còn thật so g i kém nàng không có nàng đẹp không có nàng có khí chất giao giao ngươi càng ngày càng đẹp lâm phong xuất phát từ nội tâm khen tề g i a o một câu tề g i a o nhìn một chút chính ngồi s ổ m ở bên cạnh pha trà hứa nhã liếc một chút thản nhiên nói ta bên này thứ chín hạng mục có tiến triển to lớn lâm phong đồng cũng co r ụ t lại đây là một cái đối lâm phong tới nói vô cùng c h ấ n kinh tin tức tề g i a o nghiên cứu thứ chín hạng mục cùng huyền học có quan hệ trước đó tiêu diệt văn minh kẻ hủy diệt theo đầu kia nghiêm chỉnh mà nói bán sinh vật n ử a máy móc máy thu trong gen rút ra đến đại lượng truyền thừa tin tức tại những thứ này lượng lớn trong tin tức tề dao nhìn trộn đến một tia tu chân văn minh khí tức k h ô n g minh lao đạo pháp lực tăng nhiều chính là được đến những tin tức này nhắc nhở theo thế g i a o đây không phải là h u y ề n học mà chính là có khác với khoa học một loại khác văn minh phát triển hệ thống đồng dạng dạng này hệ thống cũng có thể dùng khoa học lý luận đến giải thích dạng này cho chuyện dạng không hiểu đến thời điểm chỉ có thể gặp mặt một bên mở hội một bên thảo luận có hứa nhã tại thế g i a o thần sắc đạm mạc khí chất băng lãnh hứa nhã nghĩ thầm đây mới là vợ cả cái kia có khí chất nàng đương nhiên không biết không có người ngoài tại thời điểm bầu không khí là hoàn toàn không giống lần trước nữa trò chuyện tề giao thế nhưng là bị lâm lão bản dụ được cho hắn nhìn cải tạo chi sau dáng người đối với tề giao thân hình hứa nhã đương nhiên cũng là cực kỳ hâm mộ thực sự quá hoà mỹ Hứa nhã tưởng tượng một chút chính mình nếu là có dạng này dáng người có thể hay không hành động bất tiện to lớn phi t h u y ề n đỗ tại hỏa ngôi sao trên quỹ đạo sau đó lâm phong mang theo một đoàn người ngồi đổ bộ khí hạ xuống tại đốn lửa nhỏ khu vực tiếp xuống tới một đoạn thời gian lâm phong đem về đợi tại hỏa ngôi sao đồng hành còn có một số nhân viên nghiên cứu khoa học q u á c ra một số quan viên bọn họ còn là lần đầu tiên đi tới đốn lửa nhỏ từ dưới đổ bộ khí bắt đầu trên mặt liền mang theo kinh ngạc lâm phong cười cười lấy chính mình xe chạy bằng điện rời đi hiện trường tiếp xuống tới một số xã giao liền để tiếp thân thư ký hứa nhã đi ứng phó lâm tiên sinh đâu hứa nhã cùng các khách nhân khách sáo một phen a n bài tốt về sau lâm đầu đi tới một nữ nhân cười lấy dò hỏi nguyên lai、like、là trương ký giả ngài tốt hứa nhã cười nói hai người nắm một ra tay hứa nhã rồi mới hồi đáp lâm tổng hơi m ệ t chút đi nghỉ ngơi trương hân cao lại một chút mi đầu ta đánh hắn điện thoại hắn không tiếp gửi tin tức cũng không trở về hứa mỉ cười không có giải thích đây là trương hân tự mình lựa chọn tuy nhiên nàng cùng lâm phong quan hệ không tầm thường nhưng nếu như không thêm nhập lâm ra cái kia chính là ngoại nhân dạng này a hiện tại ta chỗ này có một cuộc phỏng vấn hạng mục vậy liền làm phiền ngươi trương hân có chút bất đắc gì nói hứa nhã gật gật đầu tiếp lấy hai người tìm một chỗ ngồi xuống muốn hai ly cà phê trương hân đầu tiên là căn cứ phỏng vấn đại cương hướng hứa nhã hỏi thăm một vài vấn đề còn về sau trương hân đã kinh ngạc lại có chút thảo não nguyên lai tưởng rằng hứa nhã so lâm phong lão hổ ly tia t ố t đối phó không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này nói chuyện cũng là dọt nước không lọt hôm nay phỏng vấn xong muốn hỏi hứa tiểu thư một cái vấn đề riêng trương hân một mặt mỉm cười nhìn lấy h ứ a nhã Hứa nhã gật gật đầu xin hỏi đi trương hân hỏi hứa tiểu thư lần này xuất hành gặp qua lớn nhất ấn tượng khắc sâu nhất chấn động nhất trắng cảnh hoặc là sự vật là cái gì Hứa nhã mỉm cười trầm mặc một lát hồi đáp bay trên thuyền một cái ao nước có một đạo suối phun chẳng lẽ không phải trong vũ trụ kỳ cảnh sao trương hân rất hối hận không có theo lấy nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng lúc xuất phát lúc trước nàng đùa nghịch tiểu tính、tỉnh. nguyên nhân là muốn đợi tại lầm phong bên người lại bị cự tuyệt Chứ phi, nàng trương ừ bỏ bây công việc bây giờ. t hân cũng do dự một chút, cuối nhã đứng lên, lên hứa tiểu thư gặp lại hứa nhã nện bước ưu nhã tốc độ dáng vẻ ưu mỹ rời đi trương hân cau lại một chút mi đầu nghĩ thầm hứa nhã biến hóa thật to lớn mỗi nữ nhân cùng tại lâm phong một bên lâu đều sẽ phát sinh dạng này biến hóa chính xứng sở thời điểm điện thoại di động kêu lên một tiếng thanh â m nhắc nhở cầm điện thoại di động lên xem xét trương hân cùng n h ỉ nguyên lai、like、là lâm phong cho nàng gửi tin tức giá hỏa này thế mà không có quên chính mình trương hân trong lòng sinh ra không hiểu cảm động đốn lửa nhỏ khu vực trời chẳng mấy chốc sẽ t ố i đến lập tức trở lại chuẩn bị một chút tám trước hoa cái đồ trang sức trang nhã hắn không thích trang điểm dày đặc nữ nhân đổi lại phía trên hắn lửa thích thi phủ nghĩ đi nghĩ lại trên mặt xuất hiện nhấp n ô đỏ ừng cùng thời khắc đó địa cầu châu phi nào đó bí mật khu vực bên trong ngươi xác định ngư dạng này lựa chọn lâm thập nhất nhìn lấy vẹn đỏ dạ nhấc đ ỗ hỏi vẹn đỏ ra một bộ màu đen b á y d à i t ó c đã trải lên tới trải qua qua một đoạn thời gian khôi phục trên thân thương tổn đã tốt lúc này nhan t r ị vẫn rất cao riêng là một đôi đôi chân dài nói chuyện ở giữa nàng hướng lâm thập nhất nháy mắt mấy cái đáng tiếc lâm thập nhất đối nàng mỹ lệ căn bản không có cái gì khái niệm tại lâm thập nhất vị này khoa học ra trong mắt trừ chưa về nhà chồng con dâu p ov cùng mụ, mụ di nương nhóm bên ngoài còn lại nữ nhân đều lớn lên không sai biệt lắm một cái dạng vẹn đỏ dạ gặp lâm thập nhất bất vi sở động ngữ khí trầm giọng nói nếu như ta không dạng này lựa chọn các ngươi sẽ bỏ qua ta sao lâm thập nhất thản nhiên nói tử vong cũng là một loại lựa chọn vẹn đỏ dạ lắc lắc đầu nói đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua địa ngục nếu như ngươi gặp qua địa ngục bên trong trắng cảnh ngươi liền sẽ tránh thức sợ hãi cái chết ngươi nói là trong truyền thuyết thần thoại miêu tả những cái kia đất ngục trắng cảnh lâm thập nhất có chút hiếu kỳ hỏi vẹn đỏ dạ lắc đầu so chỗ ấy còn muốn thống khổ gấp mười lần ngàn vạn không thể để hạ đẹt h e o ngủ đông bên trong tỉnh lại đó là một cái cực kỳ, kỳ kh không phải bạn bất đắc dĩ jess cũng sẽ không tỉnh lại hắn lâm thập nhất hơi khép một chút hai mắt là một m cái mời thủ thế vẹn đ ỏ dạ xoay người hướng về phía trước phòng thí nghiệm đi qua nàng nhìn thấy rất nhiều mặc áo t r o à n g trắng người ngay tại lợi nàng bên trong còn có rất nhiều máy móc đối với nàng mà nói những cái kia vô cùng khác hẳn với hành hình công cụ đáng tiếc nàng không có lựa chọn muốn sống chỉ có thể tuyển con đường này vẹn đ ỏ dạ đi vào về sau cửa đóng lại cầm trong tay một cái kẹo que lâm tĩnh như đi tới nàng theo trong túi lại lấy ra một cái kẹo que đưa cho lâm thập nhất hai người vừa ăn kẹo que một bên yên tĩnh chờ lợi lâm thập nhất đổi lại là ngươi hội lựa chọn thế nào lâm t ĩ n h như đột nhiên mở miệng hỏi lâm thập nhất t h ẳ n g nhiên nói ta sẽ lựa chọn chết m ấ t lâm t ĩ n h như gật gật đầu ta cũng giống như vậy n ữ nhân này thật đáng sợ lâm thập nhất nói đáng sợ là tương đối mà nói đối chúng ta tới nói nàng vô cùng nhỏ yếu đón lấy hai người nhìn về phía phòng thí nghiệm cửa lớn bên trong đang tiến hành một trận phẫu thuật vẹn đỏ giả máu trong cơ thể chín mươi trở lên đều sẽ bị cỡ nhỏ người máy thay thế đây là lâm gia y dược công ty sản xuất một loại kiểu mới người máy người máy thọ bệnh đặc biệt lớn lên công năng cũng càng thêm cường đại có thể tưởng tượng vẹn đỏ giả thể nội tất cả đều là loại người máy này lúc đó là dạng gì tình huống nàng sinh tử hoàn toàn do lâm ra trường khống mà lại thời gian này là vĩnh viễn chỉ cần nhấn một cái cái nút liền có thể lập tức kết thúc nàng sinh mệnh chứ cho vẹn đỏ giả thực cùng chút ít này hình người máy bên ngoài sẽ còn đối thân thể nàng tiến hành một phen cải tạo đối vẹn đỏ giả tới nói cái k i a chính là một hạ phúc lợi chỗ cần to thì to một số cái k i a tiểu địa phương nhỏ một chút hoàn thành cải tạo về sau nàng sẽ ngụy trang thành từ nơi này vào tàu trở lại n ọ thuyền cứu nạn phía trên sau đó trong ngủ mê những huynh đệ kia tìm m ộ i còn có jet ớt nếu như hành động thuận lợi lời nói vẹn đ ỏ ra một người thì có thể xử lý tất cả uy hiếp đương nhiên dạng này tỷ lệ là rất nhỏ jet ớt cũng không phải một cái đơn giản nhân vật t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh tám đây mới thực sự là nàng trương một nghìn một trăm linh tám đây mới thực sự là nàng nguyên lai chiếc kia thuyền hỏng tại cái này địa phương trước đó tìm kiếm qua làm sao không tìm được đâu nhìn lấy vệ tinh trên bản đồ hiện ra t o a độ lâm tĩnh như c a o mày nói đối với thủy hạ đ á m kia cuộc sống tạm n g nàng sinh ra rất tâm tình bất mãn lâm thập nhất thản nhiên nói s á t thực rất bí mật hoàn toàn khảm vào ngọn núi bên trong cùng núi đã dung hợp lại cùng nhau không có có bất luận là sóng năng lượng nào phát ra lại thêm đặc thù v à o kim loại thân tàu trừ phi chúng ta đem những thứ này sơn phong toàn bộ sân bằng công trình kia l ư ợ n g thực sự quá lớn cái này vẽ nó d a tin được không lâm t ĩ n h như còn nói thêm mặt mũi tràn đầy đều là không tín nhiệm t h ầ n sắc lâm thập nhất thẳng như nói tin tưởng nàng còn không bằng tin tưởng heo có thể leo lên cây nàng có đáng giá hay không đến tín nhiệm có hay không trốn tránh chúng ta chế ớt phương thức thực đã không trọng yếu trọng yếu là chúng ta rốt cuộc tìm được chiếc này thuyền hỏng nói xong cầm lấy bộ đàm đối lâm h ằ n g nga nói lâm h ằ n g nga cẩn thận một chút tại tình huống không do thời điểm tạm thời không muốn đi theo vào Tốt. lâm h ằ n g nga đáp lại nói giờ phút này ngọn núi bên trong không gian bên trong v ẹ n đỏ dạ dùng lực chen vào một đầu năng lượng thông đạo cả người tựa như là chui vào một cái vô hình năng lượng tường một dạng biến mất không thấy gì nữa nàng lúc xuất hiện lần nữa đã làn đỏ thuyền cứu nạn nội bộ hô v ẹ n đỏ dạ thở dài ra một hơi trên mặt xuất hiện vui mừng thần sắc đón lấy trong mắt lướt qua một vệ khinh thường cười lạnh lúc này thời điểm vẽn đỏ dạ toàn thân trên giới tản mát ra vô cùng dụ hoặc yêu mị chi khí mỹ lệ tà ác cái này vô cùng khảo nghiệm nam người ý c h í lực đối với nam nhân mà nói văn g thanh ngọc hiết cao cao tại thượng cùng yêu mị tà ác cùng tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất đều sẽ sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vẹn đỏ giả vững tin nàng hiện tại đã an toàn thể nội vô số cỡ nhỏ người máy tạm thời cùng bên ngoài mất đi liên hệ nếu như bọn họ còn có thể cùng ngoại giới thông tin cũng không cần thông qua chính mình mới có thể tìm được nơi này mấy đứa bé liền muốn để cho ta khuất phục làm con nít dành chơi đâu v ẹ đỏ giả nghĩ thầm như thế tới nói nàng không dám nói ra khỏi miệng sợ kích thích thể nội cỡ nhỏ người máy phản ứng vì lừa qua đám kia lợi hại hải tử trước đó nàng ngay cả mình đều lừa gạt hoàn toàn đem chính mình đưa vào một cái nhu nhược vô năng nhân vật bình thường bên trong bởi vì nàng không xác định đám kia tiểu hải tử trung gian có hay không có cái nào một cái nắm giữ nhìn trộm nhân tâm dị năng hiện tại rốt cục có thể bông ra chính mình tâm tư khi sâu một hơi về sau vẹn đỏ dạn nện b ứ c tự tin tốc độ t h ô n g qua tối tăm cổ xưa đồng thời phá nát h à n lang vài phút về sau đến một đầu tê hình chữ chỗ lối đi nơi này có một cái tiểu tiểu không gian ở chỗ này ngủ đông trước đó nàng tới qua một lần đây là lần thứ hai vẹn đ ỏ ra người nào cũng không tin chỉ tin tưởng mình sử dụng một chuỗi khẩu thuật thật dài mật mã nàng mở ra cái này cái ở vào góc rẽ không nổi bật rất dễ dàng bị xem nhẹ địa phương cửa mở ra về sau vẹn đ ỏ ra lách mình tiến vào ngay sau đó thì đóng cửa lại bên trong không gian hẹp d à i dài, dài ước chừng mười m b ề rộng chừng một m cao chừng ba thước l o i thuyền cứu nạn tại kiến tạo quá trình bên trong v ẹ đọ ra hối lộ nhà thiết kế chuyên môn đem nơi này trở lại tới đối với to lớn đồng thời nóng lòng kiến tạo một hạng công trình tới nói dạng này cải biến trên cơ bản sẽ không khiến cho người khác chú ý đừng nhìn cái này không gian nhỏ lại là chim sẻ tuy nhỏ mũ tạng câu toàn nơi này có một cái tiểu hình năng lượng lò phản ứng một cái dựng thẳng thả ngủ đồng hoang đủ nhiều năng lượng hối lại lượng máy móc còn có v ẹ n đỏ dạ trước kia thu thập tài vận món đồ riêng tư chờ chút trong không gian đèn chiếu sáng bị mở ra về sau đây hết thể đều thu vào v ẹ n đỏ dạ trong mắt nàng ánh mắt đầu tiên ngưng tụ tại phía trước ngủ đông khoang phía trên bên trong ngủ say mới là nàng tránh t ứ c thân thể vẹn đỏ giả vốn là một cái cực kỳ r à o hoạt nữ nhân tại nguy cơ tiến đến thời điểm làm sao có khả năng không vì mình lưu lại hậu thủ vì để bản thể không muốn người biết ở chỗ này ngủ đông nàng thậm chí chế định một cái phức tạp kế hoạch đem đa nghi rẻ ớt còn có những cái kia r à o hoạt mẹ kế nhóm đều l ừ a qua thực vẹn đỏ giả mới là rẻ ớt một tộc bên trong đẹp nhất nữ nhân nàng g i ả chết đổi một bộ thân thể trừ chuẩn bị hậu thủ bên ngoài cũng bị ngăn ngừa rất nhiều phiền thức tỷ như thân thể vì phụ thân rẻ ớt còn có những cái kia cắt ca, ca ngấp đẽ mẹ kế cùng bọn tỷ bội gân é t ta rốt cục lại muốn làm hồi chính mình vẹn đỏ dạ lẩm bẩm nói đón lấy mở ra ngủ đông khoang bên cạnh một cái trong thùng đóng lại vật chứa về sau bên trong xoẹt một tiếng xuất hiện đại lượng xanh biết khói bụi một tiếng kêu thê lương thảm thiết â m t h a n h từ bên trong chuyển ra vẹn đỏ dạ thân thể tính cả thể nội vô số cỡ nhỏ người máy tại rất ngắn thời gian bên trong hòa tan cái này máy công năng là tiêu diệt thân thể lại có thể đem người ý thức chuyển hóa thành số liệu tiến hành chuyển vào ước chừng mười phút sau p h a n g ủ đông khoang phán át từ bên trong phát ra khói bụi dần dần tán đi một cái cơ tuyết tuyết trắng như ngọc vóc người nóng bỏng khuôn mặt tuyệt khí tư thế yêu mị thân cao chừng có hai em mở nằm hai bên nữ nhân từ bên trong đi tới nàng một đôi bảo thạch đồng dạng mắt màu l a m bên trong mang theo tự tin cùng lãnh gốc đây mới thực sự là vẽn đỏ dạ một cái truyền thuyết bên trong cực kỳ tạ ác cùng ác ma vẽ lên ngang bằng nữ nhân xinh đẹp lấy ra một bộ màu đen váy dài mặc trên người về sau vẹn đỏ dạ để chân trần đi ra không gian thu hẹp lâm thập nhất giao phó nhiệm vụ nàng vẫn làm muốn hoàn thành một bộ phận tỷ như trước tiên đem đã từng huynh đệ tỷ bội còn có mẹ kế nhóm thanh lý mất đón lấy tỉnh lại rẻ ở dẹ ớt nhất định sẽ tức giận sẽ cho rằng đây hết thể đều là lâm da gây nên lại sau đó b ă n g vào dẹ ớt dự lượng nhất định sẽ làm cho lâm da trọng thương hoặc là lâm da sẽ bị dẹ ớt tiêu diệt hết vô luận là dạng gì kết quả khẳng định là lưỡng bại câu thương vẹn đỏ ra trong đầu xuất hiện một cái hoàn mỹ kế hoạch nhưng rất nhanh trong mắt nàng thì xuất hiện vẻ do dự bởi vì trong đầu xuất hiện một tia dự cảm không tốt riêng là lâm thập nhất hình tượng cái tia tiểu hài thực sự quá thông minh mình bây giờ dạng này tình hình có thể hay không cũng tại hắn trong dự liệu nàng đã không ở nơi này trương một nghìn một trăm linh chín nàng đã không ở nơi này chỉ cần ngủ đông trong khoang thuyền năng lượng cung ứng đứt m ấ t ở vào trạng thái ngủ đông bên trong tộc nhân hội đang say rớt nồng dần dần mất đi ý thức không cần thời gian rất lâu nhiều nhất nửa giờ thì sẽ chết nhưng vẽ đỏ ra không định làm như thế nàng lấy ra một cái cỡ ngón tay cái bình đem bên trong chất lỏng màu đen dùng ống trích cẩn thận từng ly từng tí rút ra đi ra sau đó đánh vào vì ngủ đông khoang cung ứng dưỡng khí trong thùng hoàn thành đây hết thể về sau vẹn đỏ ra tận mắt thấy ngủ đông trong khoang thuyền những cái kia r u n g nhan sắc tuyệt thế mẹ kế bọn nội bộ i ra thị t c h ầ m dãi biến thành đen đón lấy tại ngủ đông trong khoang thuyền bắt đầu hòa tan đáng tiếc j e u s nắm giữ là một bộ độc lập ngủ đông hệ thống không phải vậy hiện tại chính mình cái này một c h i tộc nhân chỉ còn lại có chính mình phụ thân j e u s còn có bên ngoài atena cùng agami tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên vẹn đỏ ra mỉm cười lập tức quay người rời đi ngủ đ ô n g quang hiện tại muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này chủ ngủ đông trong khoang thuyền trí năng hệ thống đã bắt đầu đối rè ở tiến hành tỉnh lại trình tự trước đó thức tỉnh rè ở chẳng qua là hắn tại trong lúc ngủ mơ làm ra an bài mà thôi chủ ngủ đông trong k h o a n g thuyền rè ở đột nhiên mở hai mắt ra trong tích tắc ở giữa hắn liền đã tiếp thu được hệ thống chuyển tới tin tức loa thuyền cứu nạn bên ngoài trên địa cầu hoàn cảnh tin tức nhân văn tin tức còn có gần nhất phát sinh một ít chuyện rè ở trong mắt xuất hiện sắc bén á n h mắt trên mặt càng là cùng cực phẫn nộ biểu lộ hắn coi trọng nhất nhi từ chết chính đang say rớp nồng các nữ nhân cũng chết đây hết thảy đều là bên ngoài những cái tia thấp đám nhân loại làm phanh tay cầm trường thương r ẹ ở trực tiếp chấn vỡ ngủ đồng khoang từ bên trong đi tới xin chú ý cảnh cáo xin chú ý cùng thời khắc đó lâm h ằ n g nga lâm đông hổ các loại trong thai nghe vang lên thanh n â m nhắc nhở lâm h ằ n g nga hướng trên trời nhìn một chút phát ra một tiếng ngọa tàu về sau liền không muốn sống phi nước đ ạ i mới vừa đi ra sơn động vẹn đỏ ra cũng hướng hướng trên đỉnh đầu nhìn một chút chỉ thấy bầu trời bên trong sáng lên một đoàn không gì sánh được trướng mắt qua n mang đem thái dương q u a n mang đều che đậy kín ngọa tàu vẹn đỏ ra phát ra một câu đến từ linh hồn cảm thán về sau thả người bay vọn trên bầu trời cái k i a t r ư ớ n g mắt q u a n mang trên thực tế là thái không vũ khí phát ra một đạo công kích rẽ ở theo ngủ đông bên trong tỉnh lại về sau bạn phát đi ra năng lượng rốt cuộc không che giấu được lâm thập nhất đi qua ngắn ngủi hai giây cân nhắc về sau đ è xuống cái nút bắn q u a n một đạo to mấy chục mét quang trụ từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn đánh vào nọa thuyền cứu nạn chỗ địa phương ngàn mét ngọn núi cao đại lượng sân thạch trực tiếp bị khí hóa có một một số nhỏ nguyên tố hiếm trong công kích sinh ra tách ra ngay sau đó một cái to lớn mây hình n ấ m dâng lên sinh ra sóng khí cùng nhiệt độ cao vẻ gãy nghiền nát đồng、dạng. trực tiếp đem chung quanh sơn phong sân bằng xóm khí bên trong vẹn đỏ dạ cảm giác mình tựa như gió lốc bên trong một mảnh cây nhỏ diệp vô lực bị khí lãng của lấy không biết muốn bị đẩy hướng h ạ phương trứng mắt quang mang để cho nàng không mở ra được hai mắt trong hai nghe đến tất cả đều là ẩm ẩm thanh â m nhiệt độ cao để chung quanh cắt đá đều hòa tan hình thành pha lên một dạng tinh thể nếu như không là lúc rời đi xuyên qua khải giáp chỉ bằng nàng thân thể căn bản ngăn cản không dạng này nhiệt độ cao còn có khí lưu bị đẩy mạnh lúc sinh ra khí áp không ngừng có đá vụn đánh vào người khải giáp năng lượng lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao vẹn đỏ dạ ở trong lòng lân cần thăm hỏi lâm thập nhất mười tám đời tổ tông lúc này thời điểm nàng rốt cuộc minh bạch cái k i a tiểu hài so với nàng t ư ở n g tượng còn muốn quả quyết cùng tàn nhẫn nguyên lai mình ở trong mắt lâm thập nhất chỉ là một kiện có thể tùy thời bị ném bỏ công cụ mà thôi trước đó phí lớn như vậy sức lực cải tạo chính mình bất quá là để cho mình để xuống cảnh giác cũng không biết tại dạng này công kích đến jet earth có thể không có thể còn sống sót phanh tại khải giáp năng lượng s ắ p hao hết vẹn đỏ dạ đụng vào trên một tảng đá lớn sau đó theo phá nát tự thạch hướng về phía dưới nện xuống lại một trận phanh phanh phanh thanh nhâm về sau vẹn đỏ ra rốt cục dừng lại trước mắt biến đến một vùng tăm tối nguyên lai、like, nàng đã bị t r ô n vùi tại đại lượng dưới hòn đá mặt còn tốt chung quanh đều là to lớn hòn đá mà nàng vừa mới rơi xuống mấy khối cự thạch hình thành khe hở bên trong không phải vậy lấy nàng hiện tại lực lượng cũng sẽ bị núi một dạng trọng lực lượng ép thành b á n h thịt trên thân khải rác năng lượng đã hao hết biến đến rách tung tóe hoàn toàn hủy đi chính mình tại danh giới công kích đều là như vậy v ị k i a t ạ i công kích chính bên trong rẻ ở đâu vẹn đỏ ra lại một lần lo lắng lên phụ thân nàng đáng tiếc hiện tại nàng không nhìn thấy cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể ra đi dạng này cũng tốt nói không chừng đám kia so ác ma còn muốn hận tiểu hải t ử cho là mình chết mất về sau chính mình ngụy trang một chút trà trộn trong đám người từ từ tích lũy chính mình t à i phú cùng lực lượng sau đó lại tìm cơ hội rời đi nơi này đi tìm v u tộc hủy diệt lúc lưu lại bảo tàng nếu như kế hoạch thuận lợi lời nói mình ngược lại là thành lớn nhất kẻ thu lợi nghĩ tới đây vẹn đỏ ra mãnh liệt lắc đầu nàng là một cái ưa thích ảo tưởng muốn nữ nhân cũng là một cái vô cùng lý trí nữ nhân lúc này thời điểm dẹ ớt như thế nào đây loa thuyền cứu nạn chỗ địa phương sau nửa giờ nổ tung sinh ra năng lượng rốt c ụ c thất lạc đến không sai bị ệ lắm ta không sao không bị thương tổn ta hoàn hảo không chút tổn hại ta bị tảng đá đập gây cánh tay nhưng bây giờ đã gần như khỏi hẳn ta bị nhiệt độ cao thiêu hủy một lớp da thịt hơi kém liền thành heo nướng lâm h ằ n g nga lâm đông hổ lâm thanh hà lâm bảo b ả o các loại một cái tiếp theo một cái báo bình an thân thể tại bí mật khu vực bên trong lâm thập nhất gặp các linh đệ tỷ bội từng cái hoàn hảo không chút tổn hại thở dài ra một hơi kế hoạch hành động không phải đã hình thành thì không thay đổi tùy thời đều phải căn cứ lúc đó tình huống ưng biến dùng thái không vũ khí phát động công kích là rất nhiều trong kế hoạch dựa vào sau một cái kế hoạch nhưng lâm thập nhất phát hiện không hợp lý về sau đầu tiên thì áp dụng kế hoạch này cơ hồ là tiềm thức thì chấp hành tại đè xuống cái nút bắn một khắc này hắn cảm giác mình trái tim đều nhanh n h ấ t đến cổ họng bởi vì cái này dạng công kích rơi trên mặt đất đi lực không thua gì dẫn bạo một khoả đạn hạt nhân mọi người bình an liền tốt hiện tại cần muốn tới gần trinh sát các ngươi cẩn thận một chút lâm thập nhất lại hạ đạt chỉ lệ lâm hàng nga các loại từng cái đáp lại về sau lâm thập nhất đối lâm tính như nói ra đem cái t i ế vẹn đỏ dạ tìm tới ta một mực nhìn lấy nàng không có vấn đề lâm t ĩ n h như hồi phục một câu còn có một cái adena đâu lâm h ằ n g nga hỏi lâm thập nhất thẳng như nói nàng đã không ở nơi này mấy giờ trước adena liền đã ngồi một chiếc phi thuyền qua sao hỏa nữ nhân này không biết từ nơi nào biết được lâm lão bản chính ở trên sao hỏa sau đó làm một cái thất vận tiến một cái qua sao hỏa lữ hành đoàn chương 1110. đàn gậy hai châu chương 1110, đàn gậy hai châu qua sao hỏa cái kia vì là đưa dê vào miệng và sao lâm hàng n a dùng một cái không quá thích hợp bí bon nhưng lâm thập nhất lại vẻ mặt thành thật gật gật đầu lại nhìn lúc này bị trực tiếp oanh kích d ẹ ớ ở như thế nào loạ thuyền cứu nạn chỗ sân phòng chẳng những bị săn bằng còn biến thành một cái đường tính mấy cây số hố to từ không trung nhìn xuống cùng thiên thạch va chạm hình thành hố to không có gì khác biệt bên trong tối như mực sâu không thấy đáy bộ dáng trên thực tế là nổ tung sinh ra khói bùi còn không có tán đi cái kia ra hỏa còn sống không lâm thập nhất cùng lâm hàng nga các loại thấy cảnh này tình hình trong lòng đều xuất hiện dạng này nghi vấn muốn là ta sợ là hiện tại ngay cả cặn cũng không còn lâm hàng nga tự lẩm bẩm coi như nàng mở ra trong cơ thể mình trình tự thành là nhân hình vũ khí cũng chống cự không cường đại như vậy công kích đương nhiên loại công kích này muốn rơi ở trên người nàng cũng là rất khó trừ phi nàng n g u y ệ n ý đứng tại chỗ không nhúc đ í c h đột nhiên giống một tiếng nghe giống như là tiếng thú gạo âm theo hầm động bên trong truyền ra thanh em bên trong tràn ngập phẫn nộ không chết lâm thập nhất cùng lâm hàng nga tĩnh lớn hai mắt một mặt rất ngạc nhiên cậu thả ngày còn chưa có chết ta đi xem một chút lâm đông h ổ thanh em đột nhiên băng lên lâm thập nhất tranh thủ thời gian ngăn cản nói lâm đông hổ ngươi khác xúc động trước xem tình huống một chút lại nói lâm h ằ n g nga tranh thủ thời gian nói bổ sung ngươi nếu là dám đi ta đánh ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi ách lâm đông hổ biểu thị khuất phục thời gian chậm chạp trôi qua lâm thập nhất một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt màn hình lớn biểu hiện trên màn ảnh hố to tràn ngập khói bụi vẫn tản ra kinh người nhiệt lượng không khí t r u n g quanh bốc lên đem ánh sáng đều sinh ra và mèo gấm lên giận dữ về sau hơn nửa ngày đều không có phản ứng một bên khác lâm tính như đem vẹn đỏ dạ theo trong đá vụn móc ra trước đó như vậy h è n m ọ n cầu sinh thành thật bộ dáng để cho ta đều cảm thấy thật không thể tin không nghĩ tới ngươi quả nhiên có hậu thủ nhìn lấy mềm vật vẹn đỏ ra lâm tính như c a o mày nói vẹn đỏ ra lúc này thời điểm là thật sợ hãi trước đó thân thể hủy đi liền hủy đi chỉ cần tinh thần không diệt nàng còn có thể sống tới nhưng là hiện tại không giống nhau không nghĩ tới như cũng rơi tại đám này hải tử trong tay ngươi là làm sao tìm được ta vẹn đỏ ra cảm thấy có chút khó tin nàng đã cực lực c ẩn nạp chính mình ký tức mới vừa ra tới thì gặp phải công kích dưới tình huống bình thường không có người cũng không có bất kỳ cái gì dám máy móc tìm tới nàng mới đúng lâm t ĩ n h như chỉ chỉ đầu mình bởi vì có người đại não có thể làm đến điểm này báo trước năng lực lâm t ĩ n h như không giải thích thêm theo trong túi móc ra một cây k i m quản lại là loại vật này đã tiêu tốn cơ hồ tất cả năng lượng tạm thời giống như nhuyễn trân tôn sợ bãi hả v ẹ n đỏ da chỉ có thể bị động tiếp nhận vật bệnh nàng biết lần này cùng lần trước không giống nhau nàng sẽ không lại thu hoạch được tín nhiệm cho vẽn đỏ da hạ cấm chế về sau lâm tính như bắt lấy vẽn đỏ da một chân kéo lấy vẽn đỏ da tiến lên xem ra tựa như là một con kiến nhỏ kéo lấy một khối lớn hơn mình gấp bội đồ bật tiến lên lập tĩnh như hành động xem ra một chút cũng không phí sức vẹn đỏ già hơn hai mét thân cao gần nặng một trăm kg thân thể lộ ra rất mềm mại tại trên mặt đất một đánh một chút chủ yếu là bởi vì nàng nắm sốc, giống xem một dạng có giảm sốc trang bị dẹp ớt h ế nào vẹn đỏ ra nhịn không được mở miệng hỏi chung quanh hết thảy rơi vào trong mắt so với nàng trước đó tưởng tượng còn muốn thảm liệt đây cũng không phải là nàng quen thuộc địa hình địa vật chung quanh khói bụi tràn ngập trong không khí tràn ngập một cỗ dung nham giống như vị đạo cao sơn thơm gốc xanh đúng tươi tốt thảm thực v ậ t chờ một chút đã biến mất không thấy gì nữa mặt đất tựa như là làm l ệ n h về sau d u n g nham hình thành về sau lại chăn lót một tầng đi qua nhiệt độ cao dung luyện đá vụn không biết lâm t ĩ n h như lắc đầu dạng này công kích tuy nhiên rất mạnh rất khủng bố nhưng rẻ ở là không không dễ tử vong như vậy vẹn đỏ ra tại nói lời này lúc cũng không phải là tự tin như vậy đột nhiên lại một tiếng gào thét theo hầm động bên trong chuyền ra vẹn đỏ ra tâm thần chấn động bởi vì nàng nghe được đây là rẻ ở tiếng giống giận dữ chỉ cần thanh em đầy đủ hùng hậu thực nhân loại tiếng giống cùng thú loại là một dạng đây là dè ớ s thanh âm lâm t ĩ n h như dừng lại k h ẽ trao mày hỏi không đợi vẹn đỏ dạ trả lời liền lại đưa nàng kéo hai ba mét một đánh một chút ngược lại là có chút chơi vui dè ớt không chết vẹn đỏ dạ lẩm bẩm nói trong mắt nàng tràn ngập lo lắng bởi vì nàng biết nàng hiện tại là chân chính rơi tại đám này hải tử trong tay nếu như dè ớt sống sót có đầy đủ hủy d i ệ t địch nhân lực lượng đám con nít này đang bị dè s t i ế t trước khi chết đám này ác ma một dạng tiểu hải tử khẳng định sẽ đầu tiên trừ rơi nàng gặp lâm tính như không nói gì vẹn đỏ dạ hiếu kỳ hỏi vì cái gì không tiến hành lần thứ hai công kích nàng nghe được jet ờ thanh â m là theo h ầ m đ ộ n g bên trong chuyển tới mà không phải mặt đất jet ờ thanh â m nghe giống như là thú hống cùng cái kia h ầ m đ ộ n g cũng có quan hệ thanh â m hắn bị loa to một dạng lớn hô phóng đại lâm tính như không có ý định giấu giếm nàng hồi đáp lần này công kích đ ã đối với địa cầu tạo thành thương tổn đi qua tính toán trên phiến đại lục này diễn đàn đã bất ổn công viên rẽn lột sờ nơi đó đã bắt đầu núi lửa phun trào lên một lần công kích năng lượng địa cầu đều còn không có phóng thích xong t i ế p lây tiến hành lần thứ hai công kích sẽ khiến cảng cường liệt địa chất phản ứng nguyên lai、like、là dạng này vẹn đỏ giả bừng tỉnh đại ngộ nàng không nghĩ tới đáng con nít này thế mà bận tâm trên địa cầu môi trường tự nhiên đổi lại là nàng mới không cần quan tâm nhiều đâu nếu như r ẻ ớt không bị giết chết hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng a bất quá bị cường đại như thế công kích r ẻ ớt năng lượng cũng tiêu hao đến không kém bao nhiêu đâu lâm tính như đem vẹn đỏ giả kéo tới địa thế hơi cao vài chỗ hướng phía trước nhìn qua đã có thể nhìn đến hố to ở mép t r u n g quanh nhiệt độ tối thiểu có mấy ngàn độ c tạm thời còn không thể tới gần trừ nhiệt độ cao càng có cường đại bức x ạ Còn tốt nơi này tốt sớm lâm i người cái tia ề n thành phương.、May、mắn còn sống sót những cái tia thượng đế con trở thưa thất sót ở địa May đế d n cũng trên cơ bản nôn cơ i Nói vị. đến, đây là m ộ tính lần như vung nàng ra chân vây quanh hai tay nhìn về phía nơi xa nàng chừng lớn hai mắt muốn nhìn rõ phía trước hết t h ả y cũng đang tìm kiếm khả năng xuất hiện bóng người ngay tại vừa mới lâm thập nhất để lâm h ằ n g nga bắt đầu hành động lâm tính như tâm tình rất khẩn trương trong đầu không khỏi xuất hiện một bộ ma nguyễn một dạng trắng cảnh cự trong hầm bỏ ra ngoài một cái to lớn bạch thuộc k h á i b ạ c h thuộc váy dội ra một cái xúc tu đem lâm hàng nga c u ố n lấy lâm hàng nga dùng lực giấy ruộng xử suất uống hạp hạp sữa dạng khí lực đem xúc tu kéo đứt giống đột nhiên vang lên tiếng thứ ba tiếng giống giận dữ đánh gây lâm tĩnh như tưởng tượng vẹn đỏ ra Zeus là phụ thân ngươi ngươi thật giống như một chút cũng không quan tâm hắn lâm tĩnh như theo miệng hỏi trên thực tế nàng là vì làm dịu trong lòng tâm tình khẩn trương nàng không thể không làm lâm hàng nga lo lắng ha ha vẹn đỏ ra cười lạnh một tiếng sau đó nói chúng ta gia đình cùng các ngươi trong nhận thức gia đình hoàn cảnh là không giống nhau tại cái kia trong nhà k h ô nàng g gì có cái bất thân tỉnh, t kỳ r n ậ p t nói h không kế, mà lại c bất kỳ c á gì Người năng không Năng đạo đức ước thúc. Người khả năng không biết, Zeus có biết, khả nữ nhân.、Nàng、nói cái mấy xong lâm t ĩ n h như nhăn đầu lông mày cái này dễ ớt thật đúng là một người không bằng heo chó đ ồ vật lấy hắn vì truyền thừa văn minh sau cùng hội phát triển thành bộ g á n g gì, có thể nghĩ nàng nhớ tới bậy bạ đã từng nói tây phương văn minh phát triển kết quả cuối cùng là hủy diệt hoàn toàn bị chính mình sáng tạo trí tuệ nhân tạo thay thế bọn họ văn minh là lợi ích trí thượng cướp bóc chiếm lấy đã như vậy như vậy cái giảm gì đổ vật cướp bóc hiệu suất tối cao đầu đương nhiên là trí tuệ nhân tạo cùng trí tuệ nhân tạo nắm giữ độc lập năng lực suy tính về sau sáng tạo máy móc sinh mệnh thể mà hoa hạ văn minh tại mấy ngàn năm trước lão tổ tông liền đã lập xuống quy củ hoa hạ văn minh giảng lễ nghi trung hiếu nhân nghĩa tự lập tự cường nhân định t h ắ n g thiên hết thảy đều là lấy dân làm b ốc adena đâu đột nhiên vẹn đỏ ra nhớ tới adena thủy ý ỉa lâm tính như thản n h i n nói nàng đưa thức ăn ngoài đi có ý tứ gì vẹn đỏ dạ trong đầu toát ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi nàng cảm giác tiếng hoa là trên cái thế giới này phức tạp nhất lời nói lâm tính như không muốn lại cùng vẹn đỏ giả nói nhảm bởi vì lâm h ằ n g nga bên kia đã bắt đầu hành động không biết vì cái gì trong hố lớn r ẻ ở s u a n g ở nơi đó gọi nhưng vẫn không có xuất hiện tiếp cận hố to lâm h ằ n g nga đương nhiên sẽ không nốc g đến trực tiếp nhảy vào trong hố có công nghệ cao trang bị không dùng trừ phi là ngủ nốc g mấy chục không m á y không người lái v ẹ n phá tràn ngập bụi mù đi vào trong hố lớn 10 m hai m ư ơ m ba m m số một tín hiệu biến mất số hai tín hiệu biến mất số ba mất đi không chế rơi vỡ bí mật khu vực bên trong lâm thập nhất cao mày nhìn lấy màn hình lớn phía trên xuất hiện một vài b ư ớ c hình ảnh rất nhanh biến thành t u y ế t hoa điểm hoặc là hát bình mấy chục khung máy không người lái đều là lâm ra căn cứ ngoại t i n h khoa học kỹ thuật tạo ra đến thiết bị công nghệ cao bên trong còn có cơ giới tộc khoa học kỹ thuật kết quả lại là như bây giờ tình hình nguyên nhân là trong hố lớn tràn ngập cường đại bức xạ năng lượng phá hư máy không người lái mạch điện kết cấu ta đi xem một chút đi khi tất cả máy không người lái rơi vỡ về sau lâm hàng n a thản như nói lâm hàng n a ngươi muốn cẩn thận một chút lâm thập nhất nhắc nhở loại tình h ố n à y thứ hắn đã dự liệu được Zeus nếu quả thật dễ dàng như vậy bị xử lý cũng không phải vu tộc lão đại mà lại trong tay hắn nhất định nắm giữ lấy rất lợi hại công cụ hoặc là vũ khí ta biết lâm h ằ n g nga đáp một tiếng tiếp lấy thả người nhảy lên nhảy vào trong h ồ lớn rất nhanh lâm h ằ n g nga thì cùng khu vực mất đi liên hệ lúc này lâm tính như cảm giác mình trái tim đều nhanh n h ấ t đến cổ họng nàng biết lâm tập h nhất chờ hắn các minh đệ tỷ bội cũng giống như vậy z e u s là sẽ không dễ dàng chết mất nhìn ra lâm tính như có chút khẩn trương vẹn đ ỏ ra nói một mình đồng dạng nói ra trong hô lớn là tình huống như thế nào vì cái gì cường đại rẻ ớt chỉ là n ộ hống lại không có theo trong hố leo ra lâm h ằ n g nga rất muốn biết đáp án này nhảy vào hố to về sau nàng hai tay đội lên bóng loáng như là pha lê giống như hố trên vách hạ lạc tốc độ như là rơi xuống đồng dạng nhanh lâm thấp nhất lâm tính như các loại vì lâm h ằ n g nga lo lắng sợ hãi nhưng lâm h ằ n g nga trong đầu dường như chưa từng có hoảng sợ loại tâm tình này ngược lại là nghĩ đến tức sẽ thấy đại bại hoại rẻ ớt mà cảm thấy hưng phấn vị thái không vũ khí oanh kích về sau hố to có tới ngàn mét sâu nó hình dáng hiện lên hình thế ớt cuộc công kích năng lượng càng hướng mặt đất chỗ sâu đi t đầu tiên là vòng phòng hộ một dạng năng lượng hao hết sau đó cũng là bằng vào bản thân chất liệu ngăn cản nhiệt độ cao cao áp lại sau đó hòa tan giải thể mất đi khải giáp về sau rẽ chỉ có thể bằng vào cường đại thân thể ngăn cản thương tổn đầu tiên là da thịt sau đó là dưới làn da mặt bắt thịt nói thì dài dòng thực cũng chính là bị công kích về sau trong vài giây đã phát sinh tình hình tại sắp tử vong nháy mắt z e u s động dùng trong tay trưởng thương vốn là thân thể vì cái này vũ khí không ngừng chuyển bận năng lượng z e u s vì b ả n m ệ n h đem trình tự đảo ngược trường thương phản hồi sau khi trở về năng lượng rốt cục bảo vệ hắn thân thể nhưng dạng này sử dụng phương thức cũng chỉ có thể có một lần còn về sau t r u n g quanh nhiệt độ hạ xuống đến z e u s l i ề n bị phong tại hố trong v á c h hắn phát ra giống lên một tiếng nghe là tiếng giống giận dữ trên thực tế lại là tiếng kêu thảm thiết g e r a thân thể nắm giữ cường đại tự mình sửa chữa phục hồi năng lực nhưng kỳ quái là trong hố lớn kỳ quái bức xạng ư ớ c chế hắn sửa chữa phục hồi năng lực không phải nói không thể hoàn toàn sửa chữa phục hồi mà là vô cùng chậm chạp m u ố n là bị thiêu chết ra thịt cung bắt thịt trong mấy phút ngắn ngủi liền có thể chóp ra rơi đồ xấu tổ chức cái này thời điểm lại muốn chậm chạp sinh trưởng chạy máu quản mới tế bào m u ố n là vài phút liền có thể nhẫn qua thống khổ lại là cần trải qua c h í ít mấy giờ thời gian mà lại thống khổ trình độ so với tình huống bình thường còn tốt đẹp hơn mấy lần đau là có thể nhẫn mấu chốt là bắt thịt các loại tổ chức tại sửa chữa phục hồi quá trình bên trong vô cùng ngứa tựa như có mấy trăm ngàn con kiến đang không ngừng g ặ m ăn g ặ m coi như còn dùng móng nuốt nhẹ nhàng cào cào á c h làm lâm h ằ n g nga tìm lấy thanh âm truyền đến phương hướng tìm tới rẻ ở thời điểm vô cùng ngạc nhiên một cái giống như là t a n g thi một dạng cao lớn nam nhân một nửa thân thể khảm nạm tại hố chiến b á c h n ắ m trong tay lấy một thanh t r ư ờ n g thương màu xám hắn hạ há to mồm trong m i ệ n g toát ra nhiệt khí tàn khuyết không đầy đủ trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ g i a hòa này giống như rất thống khổ bộ g á n g lạch lâm hàng nga gãi gãi đầu bây giờ nên làm gì đã cùng ngoại giới mất đi liên hệ cái này thời điểm không có khả năng cùng lâm thập nhất trò chuyện cũng sẽ không thể hỏi thăm lâm thập nhất nên làm cái gì xem ra ngăn chặn truyền tin không phải jet s mà chính là cái hố to này bị công kích về sau sinh ra bức xạ năng lượng cái này thời điểm trở về cùng lâm thập nhất bắt được liên lạc đến lúc này một lần ít nhất phải mười mấy phút trong thời gian này phát sinh biến cố gì làm sao bây giờ jet s khôi phục tốc độ tuy nhiên trở nên chậm nhưng vẫn là lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ chữa trị thân thể lâm h ằ n g nga chừng lớn lấy jet ớt bụng một cái đ ộ n lớn đã khép lại không thể lại đợi lâm hằng nga từ bên hông rút ra ca hợp kim làm dao nhọn tiến lên một đao đâm tại rẽ ớt trên ngực rẽ ớ s hai mắt mánh liệt chừng đến thật lớn ngay sau đó lại một tiếng thống khổ tiếng gào thét theo trong miệng hắn chuyển ra a lâm hằng nga một mặt kinh ngạc nhìn lấy rẽ s g i a hỏa này thế mà dạng này đều g i ế t không chết đã một đao g i ế t không chết vậy liền hai đao hai đao không được thì ba đao đem hắn trên thân đâm mười ngàn cái lỗ thủng cũng không tin hắn khôi phục năng lượng còn có thể cường đại như thế tại lâm hằng nga đâm ba đao về sau rẽ ớt cắn răng phun ra một chuỗi lớn kỳ quái ấm tiết ngươi nói cái gì lâm h ằ n g nga một mặt mộng bức nhìn lấy jet ớt hoảng sợ v ặ t mẻo mặt to nàng biết jet ớt là tại cùng nàng nói cái gì nhưng là nghe không hiểu a jet ớt nói là một loại cổ vu tộc lời nói đổi thành lâm thập nhất hoặc là lâm thu hạng thậm chí là lâm t í n h như đều có thể đại khái đoán được hắn nói là cái gì bởi vì cái này ba vị đều là thích học tập hảo hải tử đến mức lâm h ằ n g nga vẫn là quên đi jet ớt theo nàng giảng cổ vu tộc ngữ cùng đàn gậy h a i c h â u không có gì khác biệt a đột nhiên lâm h ằ n g nga kinh ngạc phát hiện vừa mới đâm mấy cái cái lỗ thủng thế mà khép lại hơn phân nửa nàng ánh mắt lạnh lẽo nguyên lai gia hỏa này nói với nàng kỳ kỳ quái quái lời nói lại là đang chỉ hoang thời gian người cái tên này quả thực giảo hoạt giảo hoạt tích lâm h ằ n g nga đắc ý cười lạnh một tiếng đón lấy thêm nhanh công kích tốc độ a cách rất gần là tiếng kêu thảm thiết không phải tiếng giống giận dữ cái này lâm h ằ n g nga vẫn là phân biệt ra được đối với dẹ ợt dạng này điện nhân lâm h ằ n g nga đương nhiên sẽ không đồng tình g ơ tay chém xuống g ơ tay chém xuống không ngừng tiếng giống giận dữ theo trong hố chuyển ra ngay vào dẹ ợt sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh làm dạp trên mặt đất vẹn đỏ dạ rốt cục khôi phục một chút khí lực quy đánh một chút đem chính mình lật người về sau đối lâm tính như nói ra rẽ ở sức lực lượng rất mạnh các ngươi còn đang chờ cái gì lâm tính như nhăn đầu lông mày nàng giữ yên lặng bởi vì nàng biết không dùng nàng nhắc nhở lâm thập nhất đều biết nên làm cái gì nếu như ngươi bây giờ thả ta ta có thể giúp các ngươi vẹn đỏ dạ còn nói thêm lâm tính như liếc vẹn đỏ dạ liếc một chút im miệng ngươi lại nói tiếp ta liền đem ngươi ném tới trong hồ lớn vẹn đỏ dạ tranh thủ thời gian im lặng ước chừng sau ba phút lâm thập nhất thanh em rốt cục tại trong máy bộ đàm băng lên lâm đông hồ người đi xuống xe một m chút trên thân mang lên tín hiệu khói tính toán lâm đông hổ chính phải đáp ứng lâm thập nhất thì thay đổi chủ ý bởi vì lâm hàng nga trên thân cũng mang theo tín hiệu khói coi như tình huống lại nguy cấp lâm hàng nga cũng là có cơ hội phóng thích tín hiệu khói bụi cái này thời điểm không có phản ứng đại biểu lâm hàng nga có rất lớn tỷ lệ là an toàn thời gian chậm chạp trôi qua vô luận là đúng lâm thập nhất bọn họ còn là đúng vẽn đỏ giả tôi nói một phút đồng hồ thời gian tựa như một năm như vậy dài dằng giống như rốt cục rẽ ở tiếng giống giận dữ rốt cục ngừng tốt vài phút đều không có văng lên lại qua mấy phút mau nhìn lâm hàng nga đi ra kinh h ỉ lên tiếng là lâm đông hổ lúc này thời điểm bụi mù đã không có trước đó như vậy đồng ngăn cách ngàn mét cự ly xa lờ mờ có thể nhìn đến lâm hàng nga nho nhỏ bóng người trên tay nàng còn mang theo một cái đồ vật giống như là một cái đầu to chương 1111. để hắn triệt để giải thoát chương 1111. để hắn triệt để giải thoát bí mật khu vực phòng thí nghiệm đặc thù trong suốt vật chứa chung quanh lâm t h ậ p nhất lâm hàng nga lâm bảo, bảo lâm tĩnh như lâm đông hổ lâm thu hạ lâm tình nguyện lâm thanh hà bối sơ ảnh bối thanh t i ệ n mười cái tiểu g i a hỏa không khỏi đều chừng lớn lấy hai mắt trong thùng d e ờ so với thường nhân năm thứ nhất đại học vòng đầu lâu phần cổ phía dưới chính đang không ngừng sinh trưởng dè ờ khuôn mặt bắn mẹo tím hai mắt màu đỏ bên trong tràn ngập phẫn nộ nếu như có thể nói chuyện lời nói hắn nhất định sẽ giống giận nhưng là điều kiện không cho phép bởi vì không có dây thanh đương nhiên nếu như cho hắn một đoạn thời gian dây thanh còn có thể mọc ra nhưng là hiện tại căn bản không cho hắn cơ hội này dè ờ đầu lâu thượng như g a o hẹ căn không ngừng sinh trưởng đầu tiên là phân cổ sau đó cũng là vai đến cái này thời điểm trong thùng tự động trang bị sẽ lập tức cho hắn đến phía trên một đao thì dạng này rẽ ở không ngừng sinh trưởng mà máy móc lại là không ngừng cắt chém đây là thứ mấy góc dạng đại khái chỉ có lâm thập nhất cùng lâm t ĩ n h như nhớ đến số lần đã thứ mười hai vòng nhưng rẽ ở sinh mệnh lực lại cực kỳ ưng ngạnh bất quá thông qua máy móc hiện ra số liệu đó có thể thấy được đầu lâu sinh mệnh năng lượng chính lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao đoán chừng k h ô n g qua một trăm lần ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mạng lớn ra hỏa lâm bảo bảo không khỏi phát ra cảm thán rất có giá trị nghiên cứu nếu như thì dạng này tiêu hao hết thực đang đáng tiếc lâm tính như xoa c ầ m lẩm bẩm nói lâm thập nhất nhìn một chút màn hình bên trên số liệu thản nhiên nói đã đo thử đi ra một số số liệu có thể tạm dừng nói ấn phía dưới một cái nút ngay sau đó trong thùng nhiệt độ lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống làm nhiệt độ hàng đến dưới không một trăm hai mươi độ c về sau có thể nhìn đến đầu lâu sinh trưởng biến đến trầm t r ạ n dưới âm một trăm tám mươi độ c về sau rốt cục hoàn toàn dừng lại sinh trưởng r ẹ ở sánh mắt cũng biến thành c ả đạm xuống trên mặt thống khổ cùng phẫn nộ cũng ngưng kết lúc này thời điểm nhìn qua tựa n lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, lâm thập nhất đang bố trí mấy cái giám sát trang bị về sau cùng mọi người cùng nhau lui ra phòng thí nghiệm không lâu sau đó r è ở đầu lâu sẽ bị đưa ra địa cầu giao đến t ể g i a o trên tay chính mình tư nhân trong phòng tuy nhiên sự tình s o n g nhưng lâm thập nhất cũng không có cao hứng hắn nhìn lấy cao thanh hình chiếu hình thành ngoài cửa sổ cảnh sắc m u y đầu một mực cao lại địa cầu uy hiếp còn không có triệt để giải trừ hiện tại nhân loại cho dù nắm giữ di dân ngoại tinh khoa học kỹ thuật năng lực nhưng ở một ít c ư ờ n g đại văn minh trong mắt đoán chừng cùng con kiến không có gì khác biệt ta lâm thập nhất có một loại cảm giác mãnh liệt có một đôi to lớn ánh mắt chứng đến thật lớn chính nhìn lấy địa cầu phía trên phát sinh hết thạy lâm thập nhất ngươi có tóc trắng đột nhiên thiếu nữ âm thanh v ă n g lên ngay sau đó lâm thập nhất cũng cảm giác bên phải hai tóc vị trí chuyển đến một trận nhói nhói quay đầu xem xét một bộ mỹ lệ khuôn mặt đập vào mí mắt là quý âu vi quý âu vi trên tay có một cái mái tóc màu đen ở đâu là màu trắng ngươi trở về rồi lâm thập nhất cười nói quý âu vi hỉ hỉ cười một tiếng l ừ a ngươi tiểu lão đầu tử ngươi không có khả năng lớn lên tóc trắng bất quá ngươi mỗi ngày giống như hiện tại sầu mi khổ kiểm sẽ ra cực kỳ nhanh quý ấu vi đồng thời không c ó theo lấy đại bộ đội cùng một chỗ di chuyển mà là đi đốn lửa nhỏ bởi vì lâm thập nhất còn ở nơi này nàng vừa mới trở về hiện tại địa cầu đến đốn lửa nhỏ khu vực đi tới đi lui cùng trên địa cầu một tòa thành thị đến một cái khác thành thị một dạng thuận tiện chỉ là thời gian sử dụng ở giữa muốn dài một chút giá ve muốn đắt đỏ rất nhiều thôi chí ít giai cấp trung lưu thì nguyện ý tiêu phí mà lại đốn lửa nhỏ du lịch còn trở thành một loại thời thượng đại lượng tân nhân đều lấy qua sao hỏa đập hình kết hôn làm hôn lễ làm binh thì giống như trước kết cái cưới muốn mua nhẫn kim cương một dạng ta đang muốn lấy sau lâm thập nhất gãi gãi đầu nói ra quý ấu vi lắc đầu nói người n h a tuổi con nhỏ suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn có m ệ n hay h không a không muốn chúng ta đi ra ngoài chơi đi lâm thập nhất s ứ n g sở há tuất sau đó bị quý ấu vi nắm tay nhỏ đi ra ngoài chơi đi cùng thời khắc đó phòng thí nghiệm cửa bị mở ra một thân màu đen váy dài xóa mái tóc màu đen da thịt trắng non như ngọc dung nhan tuyệt mị vẹn đó ra dẫm lên giày cao gót xuất hiện ở trong mắt rẻ ở d e u s tuy nhiên dừng lại sửa chữa phục hồi thân thể quá trình nhưng cảm quan lại là tồn tại còn nắm giữ tư duy năng lực vẹn đỏ giả chập c h ầ n dáng người dáng vẻ ưu nhã mang theo nhấp nô mỉm cười khí chất tự yêu lại cho người một loại cảm giác thần bí cảm giác nhìn đến vẹn đỏ giả bộ này dáng vẻ d e u s mỹ mắt run run một chút vẹn đỏ giả tại trong suốt vật chứa rừng đứng lại sau đó nàng xích lại gần vật chứa b ế t tường t r ừ n g lớn hai mắt có nhìn chằm chằm d e u s hai mắt tuy nhiên d e u s không phát ra được thanh â n nào lại là có thể dùng ý niệm cùng vẹn đỏ giả tiến hành giao lưu đây là dẹ ớt một tộc nắm giữ đặc đương nhiên vẹn đỏ dạ không phải trộm chạy tới mà chính là đi qua cho phép zeus đã lâu không gặp vẹn đỏ dạ mỉm cười nói ra là người phản bội ta zeus dùng ý niệm hỏi cho dù là ý niệm vẹn đỏ dạ cũng có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ trước kia nàng sẽ sợ sợ zeus nhưng bây giờ đi vẹn đỏ dạ lá gan cũng không có nhỏ như vậy mang theo phẫn nộ ý thức cũng không có để nàng nụ cười trên mặt biến mất vẹn đỏ dạ lắc đầu dĩ nhiên không phải ta ta làm sao có khả năng phản bội ngài là ami nàng hiện tại cùng với lâm phong lâm phong ngài khả năng không quá quen thuộc nói đến đây vẹn đỏ dạ dùng ý niệm đem biết rõ liên quan tới lâm phong tin tức truyền t ố n g cho jet ớ a gầm lên giận dữ truyền vào vẹn đỏ dạ náo hải vẹn đỏ dạ tinh thần bị chấn động một cái không khỏi lui lại một bước nhưng ngay sau đó nàng lại tiến lên trước mở miệng nói ra jet ớt h ự c n g à i lực lượng rất mạnh nếu như không là a e m bị phản bội ngài mà lâm phong lại tập hợp tất cả lực lượng thừa dịp ngài vừa mới thức tỉnh thời điểm cho ngài nhất kích trí mệnh hiện tại cái này thế giới đã là ngài ngài nhất định rất kỳ q á i ta hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngài trên thực tế ta cũng là bị bức bách bọn họ muốn để cho ta thuyết phục ngài bọn họ muốn cái gì. Zeus hỏi. Vẹn đỏ dạ nói. Vu tộc tại ly tán thời điểm truyền thừa dấu hiệu. có ý tứ gì. Zeus trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Vẹn đỏ dạ giả giải thích nói. cũng là theo tổ tiên chỗ đó chính miệng t r u y ề n tụng một đoạn tin tức. nghe nói là trực tiếp dùng ý thức tiến hành lan truyền. Vẹn đỏ ra một phen giải thích. Zeus đột nhiên minh bạch. hắn nhớ tới cái kia một đoạn đối trước mắt hắn tình cảnh tới nói. không có tác dụng gì tin tức. đồng thời, cũng minh bạch vẹn đỏ dạ là tại lửa gặp mình. ha ha. z e u cười lạnh một tiếng. ngay sau đó, vẹn đỏ dạ đại não một trận nói nói vương bít lấy đầu liền lùi lại mấy bước d e ớt sử dụng tinh thần lực công kích tại thụ thương trước đó e d s dạng này công kích có thể cho vẹn đỏ dạ trực tiếp tử vong nhưng bây giờ thao tổn năng lượng quá nhiều đã không cách nào đối vẹn đỏ dạ tạo thành trí mạng thương hại bất quá cũng sẽ để vẹn đỏ dạ thống khổ một đoạn thời gian tin tức thu thập hoàn tất một tiếng thanh â m nhắc nhở tại vẹn đỏ dạ trong thai văng lên vẹn đỏ dạ vương lỏng một hơi sau đó nhìn cũng không nhìn dạ ớt đầu lâu liếc một chút xoay người ư ớ bộ có chút phủ p h i m rời đi Zeus nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm cửa lớn đóng đóng trong đầu hắn tràn ngập nghi hoặc nhưng rất nhanh thì phát hiện mình tư duy năng lực trở nên chậm ngôi lai、like, trong thùng nhiệt độ không khí lại giảm xuống tư duy năng lực cùng tế b à o não phát triển có quan hệ rất lớn tại nhiệt độ cực thấp tình hồ dưới tế b à o não đều nhanh muốn bị đông cứng tư duy năng lực đương nhiên cũng sẽ nhận hạn chế vừa mới là chuyện gì xảy ra trong đầu xuất hiện dấu chấm hỏi một mực tồn tại rất lâu mấy giờ về sau j e s s mới hoàn thành một vòng suy nghĩ hắn rốt cuộc minh mạch v ẽ đỏ dạ xuất hiện là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like, vẹn đỏ dạ cùng hắn ý thức giao lưu lại là tại bắt hắn não tín hiệu điện nói cách khác hắn hiện tại đại não sinh ra hết t h ể tin tức bao quát trong đầu trí nhớ tựa như một tòa rộng mở cửa lớn có thể bị đối phương tùy tiện đọc đến chủ quan thực sự quá bất c ẩ n jet e t r o n g đầu tràn ngập hối hận tâm tình đúng lúc này ngoại giới truyền tới một trận ý thức tin tức lập trình hoàn tất bắt đầu lan truyền tin tức lan truyền thất bại giảm xuống nhiệt độ bắt lượng tin tức tháng một năm một n h ì n hai mươi theo điện tử hợp thành âm đồng dạng thanh âm trong đầu băng lên dễ ở cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng mỏi mệt, mệt thẳng đến hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say vẽn đỏ dạ ngươi làm tốt lắm ở ngoài phòng thí nghiệm mặt lâm t ĩ n h như mỉm cười đối vẽn đỏ dạ gật gật đầu biểu thị đồng ý vẽn đỏ dạ sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là cố nén không t h o ả i mái cố nặn ra vẽ tươi cười đang theo d õ i máy móc lâm thu hạ nói ra tin tức đọc đến cùng tồn chữ còn về sau hắn đối với chúng ta thì không có cái gì giá trị lâm tính như ân một tiếng hơi khép hai con ngươi nói vậy liền để hắn giải thoát đi hiện tại ta mới biết được sinh mệnh lực quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt vẹn đỏ dạng nghĩ thầm muốn làm mình có rẻ ớt như thế sinh mệnh lực bị đám này tiểu ác ma bắt đến về sau còn không phải nếm khắp thực hình t r ư ớ c 1112 t h ế mà c h ủ đ ộ n g đưa t ớ i cửa t r ư ơ n g 1112, thế mà chủ động đưa tới cửa như thiên sứ mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt một đầu mềm mại mái tóc dài và nóng cao gầy dáng người vương mỹ lệ quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt cái này cái nữ nhân trẻ tuổi đồng dạng làm vì một tên nữ người theo tướng mạo phía trên nàng cơ hồ tìm không ra đối phương m a bệnh nói người ta không đủ đẹp gương mặt kia đã rất hoài mỹ đều có thể cầm lấy đi làm sửa mặt mặt quân mẫu mái tóc dài màu và nóng đổi thành màu đen một dạng để mắt vô luận loại nào nhan s ắ c tóc tại trong đầu tưởng tượng một lần phối hợp cái này tấm khuôn mặt một chút cũng không không hài hòa còn có dáng người cao gầy một m tám hai thân cao một đôi chân đều nhanh chiếm được thân thể cao hai phần ba tuy nhiên tỷ lệ có chút khoa trương nhưng xác thực đ ẹ p mắt đúng da thịt rõ ràng là một cái có lai da thịt ngoa tạo thế mà dạng này tinh tế tỉ mỉ một chút tỉ vết đều không có vương mỹ lệ lấy chính mình phong phú kinh nghiệm quan sát đối phương da thị tuyệt đối là thiên nhiên mà không phải phía trên cái dị phấn còn có lấy nàng cường hóa về sau nắm giữ khác hẳn với thường nhân cứu giác đều không có nghe thấy được trên người đối phương có cái gì tuyệt đại đa số phía tây nữ nhân đều nắm giữ có người thể bị chúc mừng ngươi trần mộ nhiên tiểu thư ngươi bị công ty của ta trúng tuyển nói làm phỏng vấn chủ quản vương mỹ lệ tại phỏng vấn trên sách ký lên chính mình tên cảm ơn tên là trần mộ nhiên mỹ nữ tóc vàng mỉm cười quay người rời đi phỏng vấn ở giữa vương quản lý ngài trúng tuyển cái này trần mộ nhiên không có vấn đề a trần mộ nhiên rời đi về sau trợ lý khẽ cho mày nhỏ giọng nhắc nhở vương mỹ lệ vương mỹ lệ cười lấy lắc đầu đổi trước kia nữ nhân đen ghét tâm liền để nàng đem vị mỹ nữ kia cự tuyệt ở ngoài cửa bởi vì vương mỹ lệ tư sắc xem như trung thượng hoàn toàn là như vậy nữ nhân ánh mắt là bắt b ẻ chỗ lấy c h ú n g tuyển chân mộ n h i ê n hoàn toàn là bởi vì phía trên gia lệ đến mức cái gì nguyên nhân vương mỹ lệ cũng không dám đoán nàng sợ trong lòng mình xuất hiện đoán nghĩ về sau bình thường nói chuyện không cẩn thận nói đi ra sau đó bị tiểu nhân đâm học nàng công việc này liền muốn ném thật b ấ t vả mới tại lâm thị xí nghiệp lăn lộn đến tầm quản lý cầm lấy lương cao thưởng thụ lấy công ty mang đến phong phú phúc lợi chỉ cần an ổn trong công ty chơi lên hai mươi năm liền có thể về hưu hưởng thụ hậu đại sinh hoạt luật hiện tại đại học sinh tốt nghiệp về sau muốn đi nhất công ty lâm ra dưới cờ công ty nói thứ hai không có nhà nào công ty dám nói đệ nhất một bên khác cách cách cách trần mộ nhiên dẫm lên giày cao gót xuyên qua trong vắt hành lang trở lại phỏng vấn đại sành vừa vừa về đến ngồi xuống thì có một vị đồng dạng dáng người cao g ầ y mỹ n ữ đi tới mộ nhiên thế nào trần mộ nhiên mỉm cười thì ta đã trú tuyển thật sự là quá tốt trần mộ nhiên tỉ tỉ cao hứng ôm lấy trần mộ nhiên hai người đều là một m tám dáng người cao gầy mỹ nữ lập tức dẫn tới đại sành ánh mắt mọi người đại đa số đều là một mặt hâm mộ và ghét trừ các nàng bị công ty trúng tuyển bên ngoài càng nhiều là hâm mộ các nàng tứ sắc không có cách đều là trời sinh hai người ngồi xuống một bên nhỏ giọng trò chuyện một bên chở lấy tiếp xuống tới trình tự lần này công ty phỏng vấn là trực tiếp tuyên bố kết quả tổng cộng hội trúng tuyển ba mươi sáu người phỏng vấn sau khi hoàn thành thì sẽ trực tiếp an bài chức vị hiệu suất cực cao trần mộ nhiên tỷ tỷ tên là trần mộ thanh là dị chứng song bảo thai tỷ mộ cho nên hai người tướng mạo cơ hồ là hai cái mẹ sinh nói chuyện trời đất cơ hồ đều là trần mộ thanh đang nói chuyện trần mộ nhiên thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười nắp lại hai người không biết là trên lầu một gian phòng làm việc bên trong lâm phong chính nhìn trước mắt máy theo dõi màn hình cái này ắt đệ nạ là ở đâu tìm tới thân phận như vậy lâm phong mỉm cười hỏi không sai trần mộ lại chính là chạy đến trên sao hỏa đến trần mộ nhiên hứa nhã cười lấy giải thích nói thân phận nàng là theo một cái làm chứng giả ra hỏa trong tay mua nếu như không là chúng ta t ậ n lực tới nước nàng sớm đã bị nhìn đấu vốn là tới du lịch lại không nghĩ rằng cái kia chứng minh nhân dân giả lại là cái kia trần mộn đại khái mười năm trước hai tỷ bội phụ mẫu ly hôn trần mộ nhiên phụ thân mang theo trần mộ nhiên rời nhà từ đó liền không có lại liên hệ là trần mộ thanh nhìn đến trần mộ không sai cái thân phận này chứng về sau chủ động nhận thân sau đó còn lôi kéo trần mộ nhiên đi làm cha con giám định đoạn trường ạt đệ nạ cũng muốn thửa cơ hội này ngồi vững cái thân phận này sau đó làm một số thủ đoạn giám định kết quả biểu hiện các nàng cũng là thân tỷ bội đến mức tránh thức trần mộ nhiên cùng các nàng cha ruột một năm trước tại nước mỹ bên kia nói đến đây hứa nhã liền không có lại nói đi xuống một năm trước tại nước mỹ đoan chừng là tại cái k i a lần văn minh kẻ bị diệt thai nạn bên trong nội hại lão bản nàng chức vị an bài thế nào thứ a nhã hỏi lâm phong trầm m ặ t một lát thản nhiên nói ngươi thì mang nàng một đoạn thời gian đi không có chuyện chơi v ù a trò chơi cũng tốt dạng này có thể hay không quá nguy hiểm thứ a nhã nhỏ nhữ mày lâm phong lắc đầu cười nói yên tâm đi lấy nàng năng lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta、tốt. thứ ố t a nhã gật gật đầu đón lấy thứ a nhã hồi báo một chút vừa thành lập công ty tình huống vừa mới thành lập công ty này tên là biện lớn tinh không chủ yếu là lấy đầu tư vì mục đích bao chủ nghiệp vụ bao quát đốn lựa nhỏ bất động sản khai phát du lịch điện ảnh và truyền hình giải trí chờ chút thực dưới cờ nghiệp vụ rất nhiều đều đã tại triển khai mới thành lập công ty tương đương với một cái thống hợp bộ môn vì đằng sau mỗi cái nghiệp vụ mở rộng làm chuẩn bị công ty nhân viên đều là theo mỗi cái công ty con bên trong triệu tập nóng cốt tới tạo thành lần này phỏng vấn thu nhận mới nhân viên dĩ nhiên không phải vì ạt đệ nạ chuẩn bị ạt đệ nạ mặt mũi còn không có lớn như vậy để lâm phong vì nàng mà động dùng đại lượng nhân thủ đúng lúc ạt đệ nạ chính mình chạy đến cửa vừa vặn lâm phong nhàn rôi không chuyện gì theo nàng chơi bừa mặc dù có chút không nguyện ý nhưng hứa nhã vẫn là nhắc nhở lão bản dương trợ lý bên kia đã đang hỏi lâm phong cười ha ha lần sau nàng lại theo ngươi trò chuyện lúc ngươi liền nói rất nhanh liền đi qua hứa nhã gật gật đầu gặp lâm phong không có nó cần hứa nhã mới rời khỏi lâm phong cầm điện thoại di động lên mở ra điện thoại di động eo bung ảnh là thiên d i ệ u d i ệ u vừa mới truyền t ô n g tới bên trong tất cả đều là các nàng vừa mới đập một số ảnh c h ụ có ở trong núi đóng quân giã ngoại n g có tại bờ biển bơi lội còn có tụ hội đương nhiên còn có càng nhiều chỉ làm cho lâm phong nhìn đến ảnh trụ lật hết ảnh trụt lâm phong nghĩ đến lúc này thời điểm không nên để hứa trợ lý rời đi tiếp lấy lại lắc đầu chính mình không nên dặn này trong đầu suốt ngày tại n g h ĩ cái gì đây nghiêm túc nam nhân liền muốn làm chuyện nghiêm túc đúng đều nói tạm chia tay cái kia các loại qua một đoạn thời gian đi qua không dễ ứng p h ò à. dưới lầu trần mộ nhiên trần mộ thanh xét thấy các ngươi điều kiện hiện trong công ty đối với các ngươi làm ra an bài chờ chút tuyên bố về sau các ngươi nếu có ý kiến có thể lập tức đưa ra nếu như không có ý kiến ngày mai liền chính thức đi làm vương mỹ lệ nói xong tuyên bố trần mộ nhiên cùng trần mộ thanh chức vị trần mộ thanh đi công ty làm thiết tân mà trần mộ nhiên thì là thư ký trợ lý vương mỹ lệ tuyên bố xong về sau tại chỗ nữ nhân bao quát trần mộ thanh đều một mặt hâm mộ nhìn lấy trần mộ nhiên hạ đệ nạ hạ đệ nạ trang ra một mặt mỉm cười biểu lộ lộ ra có chút rụt rè dạng này tâm tình biểu hiện vừa đúng thấy cảnh này lâm phong mỉm cười nữ chiến thần lại tiến bộ đâu hạ đệ nạ đủ cười trên mặt dĩ nhiên không phải hoàn toàn trang ra tới nàng đương nhiên cũng cao hứng bởi vì rất nhanh liền có thể nhìn thấy lâm phong nàng trước đó muốn vô số loại biện pháp muốn tiếp cận lâm phong cái này lại buốt bởi vì chỉ có tiếp cận hắn mới có cơ hội chế chủ hắn bắt giặc phải bắt đua trước đạo lý này cùng chiến thuật đạt đệ nạ vẫn là minh bạch nhưng cái này vương cũng không phải tốt như vậy cầm không nói trước lâm phong cá nhân thực lực cường đại hay không chỉ là đám kia tiểu ác ma cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy nếu như trực tiếp đánh đến tận cửa đi m ặ t đối với không phải lâm phong mà chính là lâm hàng nga lâm thập nhất cầm đầu đám kia tiểu gia hỏa nàng căn bản không có cơ hội gặp được lâm phong đồng thời dạng này tiếp cận lâm phong coi như lâm phong thực lực rất mạnh chỉ muốn tới gần mới có cơ hội phát động đành lén trước đó cùng lâm phong đã gặp mặt nhưng đó là nhập thân vào hứa nhã trên thân tại h u y ễ n cảnh bên trong nàng dung mạo cũng không phải hiện tại cái này bộ dáng cho nên lấy chân thực q u â n mặt đi gặp lâm phong lâm phong cũng sẽ không nhận ra mình c u n g tỷ tỷ trần mộ thanh cùng đi ra khỏi phòng vấn đại sành lúc h t đệ nạ trong đầu còn đang không ngừng phân tích tiếp xuống tới khả năng phát sinh tình hình mà đối với trên địa cầu phát sinh sự tỉnh nàng hiện tại hoàn toàn không biết gì cả nàng căn bản không lo lắng rẻ ở xã hội xong đời bởi vì trong lòng nàng, rẽ ớ s là cường đại nàng hiện tại làm ra hết thảy đều là vì hoàn thành rẽ ớ s giao phó nhiệm vụ không phải vậy các loại rẽ ớ s theo ngủ đông bên trong tỉnh lại nàng lại nhận tàn khốc trừng phạt mà a p o l l o cũng chính là khe di tư cũng ở một bên nhìn chằm chằm nhìn lấy đến mức miệng thần a e m i adena căn bản không có đem nàng cân nhắc đi vào agami là một cái não tử so với nàng đơn giản lực lượng so với nàng còn nhỏ yếu hơn nữ nhân t r ạ n thái làm việc bên trong nữ thần chương một n t r ă n thái làm việc bên trong nữ thần đây là hôm nay công tác báo cáo trong vòng hai canh giờ sửa sang lại tốt hứa trợ lý đây là phía dưới giao lên công tác kế hoạch biểu in ấn năm mươi phần tốt hứa trợ lý hôm qua phía dưới báo cáo lên đến phương án chỉnh lý tốt không có tốt hứa trợ lý cải biến thân phận hóa thân thành trần mộ nhiên a ạ t e n a tại hứa nhã văn phòng bên trong b ậ n đội hứa nhã một bên chỉ huy lấy a ạ t e n a làm sự t ì n h vừa quan sát nàng khoan hãy nói cái này tân nhân vẫn rất lanh lợi làm sự t ì n h cũng vô cùng có hiệu suất hoàn toàn không giống như là một tân thủ muốn là nàng không phải có một thân phận khác liền tốt thủ hạ có như thế một cái trợ g ú t công việc sau này cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều từ khi trở thành lâm phong bên người trợ lý về sau thứ nhã bận đ i ệ u có phải hay không nàng rốt cuộc minh bạch đã từng dương thải vi là nhiều sao không dễ dàng chẳng những phải xử lý trong công ty tập hợp tới phức tạp sự vụ còn muốn an bài lâm lão bản sinh hoạt phương diện sự t ì n h vừa mới bắt đầu thời điểm một ngày hai mươi giờ chí ít có hai mươi tiếng đang bận nếu như nàng vẫn chỉ là một người bình thường căn bản là không có cách đảm nhiệm còn tốt đi qua cường hóa về sau làm thuần thục cũng rốt cuộc có một chút thuộc về mình nhàn d ô i thời gian đến giai đoạn này nàng ý nghĩ liền có một chút nhiều mỗi ngày đợi tại lâm phong dạng này một vị quá có sức hấp dẫn trước mặt nam nhân là một cái nữ nhân không có ý nghĩ trừ phi nàng không phải bình thường nữ nhân đón lấy liên bắt đầu hành động thực tế nàng biết mình nhan chị so ra kém lâm phong bên người những nữ nhân kia sau đó chỉ có thể lựa chọn dùng nó phương thức sau đến sự tỉnh cơ hồ là nước chạy thành sông nàng nhớ đến ngày đó buổi chiều đang ngồi tại bàn làm việc trước lao bạn không cẩn thận đem bút đụng rất xuống đất nàng tranh thủ thời gian tiến lên đi kiếm kết quả để cho nàng rất hài lòng từ ngày đó về sau nàng biết nàng tại lao bạn trong suy nghĩ địa vị đã hoàn toàn khác biệt tuy nhiên so ra kém dương thải vì các nàng những nữ nhân kia nhưng nàng cũng vô cùng thỏa mãn đến đến lao bản tín nhiệm về sau nàng chậm rãi tiếp xúc đến lâm ra một số bí mật một cái để cho nàng tư tưởng rung động thế giới ở trước mặt nàng rộng mở cửa lớn biết những bí mật này về sau h ứ a nhã đối đãi nàng nữ nhân lúc tổng miễn không có một loại cao cao tại thượng tâm thái dạng này trong lòng là miễn không nếu như nhân loại là con kiến lời nói h ứ a nhã cảm thấy mình đã trở thành biết bay con kiến nàng so với bình thường con kiến kiến thức đến rộng lớn hơn thế giới nàng có thể nghỉ ở trên nhánh cây dùng thương hại lạnh lùng thậm chí là đồng tính ánh mắt nhìn lấy những cái kia chỉ có thể ở trên mặt đất bỏ các đồng loại có dạng này tâm thái adena dạng này nữ t h ầ n ở trước mặt nàng nàng cũng có thể bình tĩnh đối lãi chân ngộ nhiên cũng chính là adena ở trong nội tâm cố nén bị người sai xử khó chịu sắc mặt bình tĩnh vội vàng công tác thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhìn hứa nhã liếc một chút nàng cũng tin hứa nhã hoàn toàn không có phát giác được nàng là ai không phải vậy lời nói cũng sẽ không lấy dạng này bình tĩnh tâm tình đối mặt chính mình cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy lâm phong trợ lý cửa phòng làm việc thường xuyên mở ra mỗi một lần adena đều sẽ ngẩng đầu nhìn một chút rất hy vọng nhìn đến cái k i u quen thuộc nam nhân kết quả mỗi một lần đều thất vọng nơi này là trợ lý văn phòng nàng tin tưởng lâm phong nhất định sẽ xuất hiện coi như lâm phong sẽ không hôn đến một ngày nào đó hứa nhã cũng sẽ mang nàng đi gặp lâm phong đến thời điểm gặp mặt thư hử adena ở trong lòng đã nghĩ kỹ như thế nào trừng phạt lâm phong người trước bận đ i ị u a ta có việc muốn đi ra ngoài nửa n g à y hứa nhã nhìn một chút lâm phong phát tới tin tức đối adena giao phó một phen tốt hứa trợ lý adena đáp đáp một tiếng hứa nhã mỉm cười đứng lên nâng lên chính mình tinh phẩm túi sách n mẹ bước y ê u nhã tốc độ cạch cạch cạch rời đi nam nhân đều là không là đồ tốt adena ngắm liếc một chút hứa nhã khe cho mày nghĩ hứa nhã biến hóa rất lớn trước đó không phải như vậy nàng ý thức buông xuống tại hứa nhã trên thần theo hứa nhã trong đầu thu hoạch được không ít tin tức rõ ràng nhìn ra được giữa hai người quan hệ đã không phải là giản đàn lao bản cùng trợ lý quan hệ hứa nhã mặc lấy phong cách cũng cùng trước kia không giống nhau thậm chí dáng người đều phát sinh rõ ràng biến hóa adena đột nhiên lắc đầu đem trong đầu hôn luận ý nghĩ vứt bỏ hiện tại là khảo nghiệm kiên nhân thời điểm các loại kỳ kỳ quái quái tư duy nhiều hội suy yếu chính mình ý c h í lực phớ nhã rời đi về sau thẳng thắn đi nhà để xe lâm phong đã tại một cỗ xe chạy bằng điện bên trong ngồi đấy nàng thế nào phớ nhã ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế về sau lâm phong thuận miệng hỏi phớ nhã đem hai ngày này adena biểu hiện đơn giản hồi báo một lần lâm phong mỉm cười biểu hiện cũng không tệ lắm đi là cái làm đặc vụ tài liệu tốt phớ nhã nói đây cũng không phải là một cái đơn giản đặc vụ ta ngày ngày đều nơp lo sợ sợ nàng đột nhiên xuất thủ lâm phong t h ẳ n như nói yên tâm nàng mục tiêu là ta chỉ cần ta không xuất hiện tại kiên n h ẫ n tiêu hao hết trước đó nàng là không biết động tới ngươi nàng muốn là lại như lần trước một dạng khống chế ta tư duy nên làm cái gì hứa nhã hỏi lâm phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu đây đúng là một vấn đề so như bây giờ v ạ n nhất ngươi đã bị nàng khống chế đâu ta đến kiểm tra một chút làm sao kiểm tra hứa nhã hỏi lâm phong cười nói rất đơn giản ạ t đệ nạ chưa quen thuộc từ trên xuống dưới các loại thói quen ngươi là hết sức quen thuộc chương một nghìn một trăm mười bốn rung động chương một nghìn một trăm mười bốn rung động nhanh như vậy liền trở lại a d a n a nhìn lấy hứa nhã đi vào văn phòng cảm thấy có chút kỳ quái nàng xác thực như thế nhã chỗ nói không hiểu được thói quen không phải vậy theo hứa nhã trong thần thái liếc một chút liền có thể nhìn ra hứa nhã trước đó ra đi làm cái gì đi mà lại theo hứa nhã sau khi vào cửa trong không khí phát ra một loại kỳ quái mùi nước hoa ngươi tranh thủ thời gian thu thập sửa sang một chút trên tay sự t ì n h sau nửa giờ theo ta ra ngoài một chuyến hứa nhã nằm trên ghế làm việc nhắm hai mắt chợp mắt vài phút về sau thản nhiên nói a d a n a ã xứng sở về sau tranh thủ thời gian hồi đáp tốt hứa trợ lý ngay sau đó trong nội tâm nàng một trận cùng hỉ ẩn ẩn cảm giác được lập tức liền có thể nhìn thấy lâm phong lâm lão bản đều vài ngày thời gian dạng này thời gian nàng đều nhanh chịu không được là một người bình thường liền thôi có lẽ sẽ đối công việc bây giờ trạng thái phi thường hài lòng bởi vì tiền lương cao phúc lợi đãi ngộ tốt quang là công ty phân phối một bộ phòng liền để nàng tiện nghi t ỷ t ỷ trần mộ thanh hâm mộ con người phát hồng trần mộ thanh chỉ là công ty bên trong một cái tất ân cấp bậc không có ạt đệ nạ cao đương nhiên đãi ngộ không có ạt đệ nạ tốt là đi gặp lâm tổng sao ạt đệ nạ tại thu thập trên bàn văn kiện lúc cẩn thận từng ly từng tý hỏi một câu. hai ngày trước cũng hỏi qua như vậy nghe ngóng lâm phong đi hướng lại bị hứa nhã trách cứ một phen lâm lão bản hành trình là công ty bên trong cơ mật tối cao đương nhiên không có khả năng để trong công ty không liên quan người biết a đ e n a bị hứa nhã giáo hấn một câu đều nói không nên lời lúc đó tâm lý tràn ngập hối hận thận chính mình có chút không não lúc này nàng lại nhịn không được hỏi đồng dạng vấn đề nguyên lai tưởng rằng lại hội chịu một trận mắng không nghĩ tới hứa nhã dùng lười biếm khẩu khí hồi đáp đến thời điểm ngươi liền biết cái này thời điểm hứa nhã còn không có tỉnh táo lại đây chính là nữ nhân cùng nam nhân khác nhau nam nhân làm việc gọn gàng mà linh hoạt tâm tình chập trùng thì cùng tàu lượn một dạng tăng lên được nhanh hạ lạc đến cũng rất nhanh làm xong việc về sau rất nhanh liền có thể bình tĩnh trở lại mà nữ nhân hội vì một ít chuyện xoắn suýt cả buổi cho nên mới nói nữ nhân là cảm tính động vật đi hạt đệ nạ tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ nàng có thể đảm nhiệm như bây giờ công tác hoàn toàn là bởi vì năng lực so với người bình thường mạnh quá nhiều so với bình thường cường hóa giả đều mạnh hơn không đến một phút liền đem trước mặt đồ vật thu t h ậ p xong đồng thời nhắc nhở hứa nhã một câu hứa nhã đứng dậy đi sát vách phòng nghỉ một phút về sau đi ra đã đổi một bộ quần áo rõ ràng nhìn ra được còn tắm rửa qua đồng thời đem có chút hoa đổ trang sức trang nhã bộ tốt p h a nhã ném cho adệ nạ một bộ quần áo thản nhiên nói thay quần áo khác cho ngươi mười phút đồng hồ thời gian adệ nạ c ũ n g nghỉ sau nửa giờ p h a nhã lái xe ra đốn lửa nhỏ khu vực dọc theo lòng đất thông đạo tiến lên không lâu sau đó ngừng ở trong đường hầm một phiến cửa kim loại trước mặt adệ nạ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy đoạn này trong thông đạo phủ đầy phòng ngự cùng công kích tính vũ khí cửa còn có vài chục tên tân mang kim loại khải rác tay cầm đặc thủ x u n g ống thủ vệ mỗi cái thủ vệ trên thân đều tản mát ra khí t so với nàng trước đó hao phí năng lượng cải tạo qua mở rộng các loại người khí tức còn mạnh hơn không cần đoán được biết cửa kim loại đằng sau khẳng định là một cái ở vào đ ố n lửa nhỏ mặt đất phía dưới bí mật khu vực đ ố n lửa nhỏ trên mặt đất hiện tại có ba cái bị lồng lớn bao phủ thành thị thành thị ở giữa đã có đất mặt thông đạo cũng có dạng này lòng đất thông đạo hiện giai đoạn lòng đất thông đạo cũng không có mở ra rốt cuộc ba tòa thành thị ở lại nhân khẩu còn không có đạt tới nhất định trình độ giao thông áp lực không lớn h ứ nhã tại đưa ra một cái thẻ đi qua phức tạp chứng nhận về sau cửa kim loại chậm chạp mở ra h ứ nhã phát động xe trực tiếp mở qua cửa kim loại phía sau cửa vẫn là một đầu không nhìn thấy phần cuối kim loại thông đạo làm đi qua cửa kim loại về sau nặng nề g h kim loại môn chậm chạp đóng lại xe lấy càng lớn nghiêng về độ hướng về phía trước tiến lên hứa nhã mở ra lái tự động hình thức thản nhiên nói đợi lát nữa sau khi xuống xe không có để ngươi mở miệng nói chuyện thì im lặng đằng sau nhìn đến nghe đến tất cả đều nát ở trong lòng không thể hướng ngoại giới lộ ra tí xíu không phải vậy hậu quả là ngươi không thể thừa nhận mặc dù biết lời nói này tương đương nói vô í nhưng hứa nhã vẫn là kỹ càng giao phó một phen đừng nhìn hứa nhã lúc này thời điểm thần sắc bình tĩnh trên thực tế tâm lý lại là hoàng đến một nhóm ngồi bên cạnh nữ nhân mạnh hơn nàng quá nhiều ta biết a d đ n a trang lấy hiểu chuyện bộ dáng gật gật đầu sau một lát nàng suy nghĩ một chút mở miệng hỏi p h a trợ lý ta là một người mới tiếp xúc có một số việc không tốt lắm đâu đi qua một p h e n suy nghĩ a d đ n a cảm thấy mình cần phải hỏi như vậy p h a nhã giải thích nói ngươi cùng người khác không giống nhau từ khi ngươi tiến công ty liền đã bị công ty nhìn chúng sẽ đối với ngươi tiến hành đặc thù bồi dưỡng nói không chừng về sau ngươi hội ngồi lên hiện tại ta vị trí này nói xong Hứa nhã hướng adena nháy mắt mấy cái cho adena ngươi hiểu được thần sắc ta adena trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao Hứa nhã dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một chút adena ta thật sự là hâm mộ ngươi trời sinh thì có tốt như vậy điều kiện vóc người này cái này nhăn chị quả thực là ông trời thưởng cơm ăn người khác nỗ lực phấn đấu nửa đời người đều không thể đạt tới độ cao ngươi dạng này nữ nhân dễ dàng thì có thể làm được ngươi nói là nói adena có chút nói không nên lời không sai Hứa nhã rất nói thẳng lâm tổng coi trọng ngươi muốn đối ngươi tiến hành đặc thù b ồ dưỡng hiểu chưa ta minh bạch adena cắn răng gật gật đầu minh bạch l i ề n tốt ngươi phải rất cao h ư n g m ớ i đúng ha ha sau một lát xe lại qua một phiến cửa kim loại xuất hiện ở trong mắt adena là một cái không gian bao la đây là một cái xây ở đốm lửa nhỏ mặt đất ngàn mét phía dưới không gian nó lại nhỏ khả năng chỉ so với bên ngoài khu vực thành thị nhỏ hơn một chút hơn nữa nhìn bộ dáng còn đang không ngừng mở rộng h ứ a nha nói ra đây là đối lửa ngôi sao cải tạo công trình một trong dạng này khu vực về sau hội ở trên sao hỏa xây trí ít mấy trăm cái đồng thời khởi động về sau hội gia tăng đốn l ử a nhỏ dẫn lực đốn l ử a nhỏ dẫn lực tăng cường về sau mới có thể có đầy đủ mật độ bầu khí quyển đáng mừng là tại hỏa ngôi sao dưới mặt đất phát hiện đại lượng nước tư nguyên sau khi xuống xe hứa nhã một bên đi lên phía trước vừa cười nói ra a d t đệ nạ trừng ư lớn hai mắt trên mặt c h ấ n kinh thần sắc không thể là giả mà là chân chính bị chấn động đến nàng trong trí nhớ loa thuyền cứu nạn to lớn đã bị trước mắt hết thể đánh đến vỡ nát cái này so với nàng tưởng tượng ra đến thần miếu còn hùng vĩ hơn hùng vĩ mà lại không ngừng một tòa trên sao hỏa sẽ có mấy trăm tòa dạng này trụ sở dưới đất Hứa nhã mang theo a d e n a phía trên một c ố lái tự động vi lạng xe vài phút về sau xe dừng lại hai người đã tiến vào một đống công trình kiến trúc nội bộ đi qua trong b ắ t hành lang về sau cửa mở ra khi thấy phía sau cửa xuất hiện một nữ nhân lúc a d e n a hơi kém nhịn không được kêu ra tiếng thật vất vả mới k ề m chế chính mình tâm tình bởi vì xuất hiện ở trong mắt nàng là dáng người giống như nàng c a o gầy nhan t r ị không tô nàng vẹn đỏ dạ. không phải nguyện thần g em y mà chính là vẹn đỏ dạ. nếu như là ạ em y nàng một chút cũng không ngoài ý mớn nhưng là vẹn đỏ ra thân mang màu đen cổ chữ v váy dài vẽn đỏ dạ thật sâu nhìn một chút adena sau đó khẽ mỉm cười nói thứ trợ lý mời đến thứ nhã gật gật đầu quay đầu nhìn một chút adena sau đó đi vào cửa sau khi vào cửa adena rốt cục nhìn đến agami không gian rộng lớn trong đại s ả n h có một cái to lớn bể nuôi cá adena liếc mắt liền thấy biến thân trở thành mỹ nhân ngư agami ngay tại bể nuôi cá bên trong vui sướng bơi lội trong chấp nhóm này adena trong lòng tuân ra một cỗ tức giận bởi vì đối với các nàng dạng này nữ thần tới nói đây là một loại khinh t n ánh mắt di động nàng rốt cục nhìn đến lâm phong lâm l á o bản đang bưng một ly rượu đỏ đứng tại bể nuôi cá r ử a vào trái vị trí nhìn lấy bể nuôi cá bên trong a hệ m i -E. a hệ m i -E、thế mà còn tại cười rõ ràng là đang lấy lòng nam nhân này a g đ ế n a ánh mắt lần nữa di động ngay sau đó liền bị một mặt trên tường treo lơ lửng trường thương hấp dẫn ánh mắt đồng thời tâm thần r u n g mạnh bởi vì nàng nhận ra đây là rẻ ở vũ khí rẻ ở vũ khí làm sao lại xuất hiện ở đây chương một nghìn một trăm mười lăm quá ngu chương một nghìn một trăm mười lăm quá ngu trần mộ n h i n ngươi phải nhớ kỹ hôm nay nhìn thấy hết thảy đều là công ty bên trong cơ mật tối cao nhất định không thể tiết lộ ra ngoài biết không rời đi bí mật khu vực trên đường về thứ nhã khẽ cho mày một mặt t r ị n h t r ọ n g đối ạ t đ ệ nạ nói ra hạt đ ệ nạ đờ đ ẫ n gật gật đầu nàng hiện tại vẫn còn n g ậ u bức trong trạng thái không nói trước nhìn đến thuộc về rẽ ở vũ khí còn có v ẹ n đỏ dạ cùng ạ g h m ì -E、biểu hiện nàng tận mắt thấy ạ g h m ì -E、theo nói trong hồ cá trôi ra lúc đó trong nội tâm nàng còn nói một câu không biết xấu hổ vì ạ g h m ì -E、cảm thấy xấu hổ còn có v ẹ n đỏ dạ vì trên mặt đất thay lâm phong nắm chân tình hình hai nữ nhân này thật sự là loạn lâm phong là các nàng định nhân mà các nàng lại giống hầu hạ tổ tông một dạng hầu hạ h ắ n thì liên rẽ ở cường thế như vậy nam nhân đều không có hưởng thụ được dạng này đãi ngộ trở lại văn phòng về sau adena bắt đầu tăng ca thàng đến nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính khởi động máy hình ảnh nàng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần tiếp lấy lấy ra đặc chế chứa được bàn đem trước tại lâm phong c h ỗ đó có tì tư liệu mở ra chứa được bàn là không cho phép phục chế mà lại mở ra dùng liền sẽ ngắt mạng adena nhiệm vụ là chỉnh lý tổn chữ gác lên một số số liệu h ư nhã lần này mang nàng tới không có gì đặc biệt đều là một số thượng vàng hạ c á m thuộc về nhân viên văn phòng công tác làm trợ lý hứa nhã đầu tiên là hướng lâm phong hồi báo một chút gần nhất trong công ty một số tình huống tỉ Tì như tài vụ số liệu mỗi cái hạng mục đầu tư chuyển tình huống còn có trong công ty một số người sự tình điều động mới tiến nhân viên một số tình huống chờ chút hạt đệ nạ phụ trách ghi chép lâm phong một số giao phó còn có hứa nhã một số báo cáo bên trong có chút số liệu cần nàng bổ sung nói rõ một chút ở trong quá trình này hạt đệ nạ phát hiện lâm phong thực không sao cả chú ý nàng tổng chỉ có ba mắt thứ nhất mắt là nàng vào cửa lúc lâm phong liếp nàng một cái còn có chính là nàng ngồi xuống lúc còn có rời đi lúc đại đa số thời gian lâm phong đều k h ẽ cho m ả y nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính số liệu đơn thuần theo nữ nhân góc độ xuất phát trạng thái làm việc bên trong lâm phòng thật rất mê người lâm lão bản không chỉ có để nữ nhân mê mội b ê ngoài n còn có thân thể bên trên tản mát ra đến thuộc về cường đại nam nhân mới có khí tràng hoàn thành công tác về sau lâm phong cho hứa nhã một cái công tác cái kia chính là sửa sang một chút vừa mới thu hoạch được số liệu tư liệu ạ đế nạ lúc đó không có chú ý lúc này thời điểm nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính số liệu lúc không hiểu có chút r u n động loại kia cảm giác tựa như là một cái người luyện võ nhìn đến trên vách đá khắc lấy người nào võ công bí tịch một dạng tuy nhiên tạm thời xem không hiểu lại có một loại không gì sánh được cảm giác hưng phấn cảm giác lão bản nàng có thể phá giải sao cùng một tòa nhà cao ốc gian nào đó cách â m vô cùng tốt trong phòng hứa nhã nhìn lên trước mặt hình ảnh theo dõi hiếu kỳ hỏi lâm phong thanh â m bên trong mang theo mỉm cười nếu như lúc đó thì vạch trần thân phận nàng bước bách nàng nàng khẳng định là không nguyện ý nữ nhân này tính cách cùng châu một dạng đang chuẩn bị c h ế c cứng rắn nắm là không biết nghe lời chỉ có thể dùng loại này gián tiếp phương thức nàng hiện tại còn không hiểu những vật này là cái gì cho thì mọt giải thai. lâm ã Nhã o Bản, ngài thật là, thật lợi hại. Hớ nhã kinh ngạc nói. Trước đó nàng được đến lợi hại. thật Thật Trước Hớ lạ. l được đó phong mệnh lệ, mang lệnh, thản đệ đi nạ k u chuẩn muốn vực, còn chỗ tưởng rằng、lâm、Phong đã làm tốt chuẩn bị, tại chỗ liền muốn mệnh trần nạ thân phận. Không nghĩ tới lại không tốt tại ạt Lâm làm lại p h đã đệ bị, tới i c h u y ệ như vậy. k h ô nói g c n g ư ơ sự tình, đi về nghỉ ngơi đi đi. về Lâm phớ nhã đánh cánh áp ân một tiếng hai ngày này nàng bị lão bản chơi đùa không nhẹ là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút nàng cũng không phải làm bằng sắt người máy nghỉ ngơi tốt mới có thể đối mặt lần tiếp theo k ê u chiến bên trong trụ sở dưới đất lâm phong để điện thoại xuống bóp bóp đi đầu một bên vẹn đỏ ra một mặt xin lỗi nói thật xin lỗi nếu như ta có thể phá giải cũng không cần thiền thoái như vậy lâm phong k h o á t qua tay chuyện không liên quan người nếu như ta là rẻ ớt, ta cũng sẽ để phòng ngươi vẹn đỏ ra mỉ cười quay đầu nhìn một chút lớn hồ cá cười nói muốn không ta cũng đi bơi hai vòng quên đi lâm phong cự tuyệt nói ra nơi này không có ngươi sự tỉnh thời gian không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi、Tốt. vẹn đỏ ra nhu thuận rời đi vẹn đỏ ra rời đi về sau a hệ mỉ vừa muốn đi ra lâm phong ép một chút tay ngăn cản nàng hắn đi đến hồ cá trước mặt xoa cảm hiếu kỳ dò x é t một hồi lâu sau đó mở miệng hỏi a ghệ mi ta có một vấn đề thật sớm liền muốn hỏi ngươi ừng a h ệ mi trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc lâm phong cười nói ngươi bộ dáng này là làm sao ăn và ngủ tuy nhiên lời nói nghe có chút không văn nhã nhưng a ghệ mi rất nhanh liền minh bạch nàng biết lâm phong hỏi không phải lời nói bên trong vấn đề mà chính là cùng câu nói này tương quan vấn đề cái số này ký hiệu sắp xếp không đúng cần phải cho nó đổi đến vị trí này số liệu này không đúng cần phải tại cơ sở này càng thêm phía trên nảy công thức nảy công thức là cái gì rốt cuộc giải tính ra đến đây rốt cuộc là một phần tư liệu gì adena nhìn lấy toàn màn màn số liệu tự lẩm bẩm thỉnh thoảng cầm lấy giấy bút diễn toán một phen nàng ngạc nhiên phát hiện nhìn đến những thứ này kỳ quái ký hiệu c h ậ t nhìn đi lên không hiểu nhưng rất nhanh trong đầu sẽ xuất hiện đáp án linh quang nhất thiểm cảm giác cơ hội là dày đặc xuất hiện trong đầu rốt c ụ c tại hoàn thành một nửa phá giải về sau nàng rốt c u c kịp phản ứng đây không phải cái gì đơn giản số liệu ký hiệu mà chính là ký tự hóa một loại truyền t h ư ở mật mã Bất luận c á dạy một tộc tổ tiên đem một đoạn cần ẩn tàng bí mật dùng một loại cực kỳ phức tạp mã hóa phương thức cho dù đem cái này tổ tiên trong đầu tất cả tin tức đọc ra cũng chỉ có thể đọc đến mã hóa tin tức sau đó hắn đem đoạn này tin tức trọng yếu c h ắ c vào trong gen tại tộc nhân bên trong nhiều đời lưu truyền mà r ẹ ớt náo hải bởi vì cường đại tất cả đoạn tin tức này là rõ ràng nhất mà đang học lấy đoạn này mã hóa tin tức về sau h ắ n chuỗi gen đ ư ớ c gãy cũng sinh ra phản ứng dây chuyền cho dù cách xa mấy chục con nhiên đưa đến tề giao bên kia tế bảo cũng bởi vậy tử vong không có bất kỳ cái gì giá trị cho nên không có đạt được mở khóa chìa khóa bọn nhỏ bên kia lâm thập nhất và tiết lộ cao thủ lâm thú hạ đều bị cái vấn đề khó khăn này cho làm k h c ò tốt cuối cùng không có đem dẹ ớ một tộc giết sạch a gãy cùng v ẽ đỏ ra đều thử qua hai nữ nhân này một cái ngốc n g â y thơ một cái tinh thông tinh kế đối với đoạn này mã hóa tin tức một chút cũng không mất cảm còn tốt tại addé n a nơi này rốt c ụ c b ộ t phá addé n a rốt c ụ c hoàn toàn minh bạch nàng bên trong một cái cự lớn cái bẫy chẳng những không có như trước đó kế hoạch một dạng gặp mặt thì trước tiên chế trụ lâm p h o n g ngược lại là giúp giải quyết một cái vô cùng lớn nan đề nàng biết mình đã bại lộ cho tới bây giờ đến đốn l ử a nhỏ trước đó vẫn bị nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian này lại là biến hóa thân vận lại là gia nhập vào lâm phong công ty còn mỗi ngày nghe theo hứa trợ lý sai sự tựa như là một cái kẻ ngu một dạng nàng còn minh bạch r e ớt cũng xong đời không phải vậy trước mặt liền sẽ không có đoạn này theo r e ớt trong đại não lấy ra tin tức r e ớt vũ khí cũng sẽ không xuất hiện lâm phong văn phòng bên trong quán u thực sự quán u tại lâm phong trong mắt chính mình cùng thằng h ệ một dạng a A đệ nạ trong lòng tràn ngập p h ẫ n nộ cũng tràn ngập bất đắc dĩ nàng rút ra cắm ở trên máy vi tính t ồ n chữ khí tuy nhiên nàng biết làm như vậy không dùng quả nhiên t ồ n chữ khí bị nổ về sau màn ảnh máy vi tính nói lên tiếp lấy nảy ra một cái hình ảnh lâm hằng nga chính hướng về nàng le lưới làm ặ c ủy 1116. thua đại giới rất lớn chương 1116, t h u a đại giới rất lớn lâm phong theo trong nước sau khi đi ra nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính hiện ra số liệu bị cười adena hiệu suất làm việc vẫn rất cao nhanh như vậy thì giải quyết cho lúc trước nàng cái kia tồn chữ bản trên thực tế là không dây liên tiếp đồng thời thời thời gian thực thông tin adena chỉ cần có bất luận cái gì thao tác đều sẽ trước tiên bị hệ thống máy tính ghi chép lại không nói đến adena bên kia đã hoàn thành tám mươi coi như năm mươi độ hoàn thành cũng có thể căn cứ nàng trước đó thao tác tìm tới quy luật cho nên cho dù adena hối hận đem máy tính củng chứa được bàn đập cho n á t bét cũng vô dụng bắt đầu tính toán lâm phong thản nhiên nói hắn lời nói cũng là mệnh lệnh cao trí năng tính toán hệ thống bắt đầu phá giải vô tộc trong g e n lưu lại một đầu mã hóa tin tức có lẽ cái tin này đối khương nô cùng cơ vũ các nàng hữu dụng tính toán quá trình cần thời gian lâm phong nhìn lấy trên màn hình không ngừng đổi mới số liệu mi đầu cao lại một lát sau lại dán ra tiếp lấy trên mặt lại xuất hiện nó biểu lộ một người ngồi ở trong phòng làm việc có thể không cần tận lực khống chế tâm tình biểu hiện soát một tiếng tiếng nước chảy lâm phong bay đầu nhìn một chút bên cạnh lớn hồ cá Bị cười hắn hiện tại rốt c ụ c rõ ràng ạ hệ m ì bảo tàng ở nơi nào nguyên lai、like、làm ấ y miếng vẩy cá đằng sau bình thường chỗ đó cũng là một cánh cửa một dạng tồn tại một mực đóng nhìn không ra cần phải có vật đi vào thời điểm mới sẽ tự động mở ra phía sau cửa là một đầu hẹp dài thông đạo đồng thời ốn lượn bên h co vô cùng khảo nghiệm sự n h ắ n lại nếu như ý chí lực không đủ kiên định đoán chừng kiên trì không đến một phút đồng hồ liền sẽ xong đời lâm phong lần thứ nhất thám hiểm kiên trì trọn vẹn hơn một giờ mà lại bởi vì hắn tiên phú ý chí lực mạnh một mực đi vào tận cùng bên trong lâm phong chính tại nhớ lại lúc trước tình hình lúc đột nhiên bên ngoài vang lên có chút lộn xộn tiếng bước chân thanh âm nghe còn rất quen đem cửa mở ra lâm phong thản n h i ê nói n cửa mở lúc này hắn lại giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ phía trên thời gian khoảng cách đạt đệ nạ đã rời đi bốn giờ lúc này thời điểm bên ngoài trời đều đã đen ở trên sao hỏa cái này thuộc về đêm khuya ban ngày cùng đêm tối thời gian cùng trên địa cầu thời gian không s a i biệt lắm chỉ là cải tạo sau đốn lửa nhỏ thời gian một năm là sáu trăm tám mươi bảy thiên vừa nghĩ tới đây bên ngoài người rốt cụt tiền đến cái thứ nhất tiền đến là adệ nạ cùng ở sau lưng nàng l à p vẹn đỏ ra xem ra không có đánh nhau thân thể phía trên hoàn toàn không có chiến đấu s a u lưu lại khí tức lâm phong adệ nạ lần nữa nhìn đến lâm phong cắn răng h ử lạnh một câu ngay sau đó một làn gió thơm đánh tới một cái bóng xuất hiện tại lâm phong trước mặt cái này nữ nhân còn không hề từ bỏ cho dù nàng biết kết quả nàng g i ò ra tay phải tay kia chấp thuyền hướng lâm phong năm tới bóp cổ động tác vì cái gì những thứ này phía tây di dân luôn yêu thích bóp người cổ đâu adệ nạ tay đến một nửa còn không có tiếp xúc đến lâm phong liền đã dừng lại bởi vì một đạo k h ắ c lực lượng cường đại ngăn cản nàng vẹn đỏ dạ. người tên phản đồ này adena quay đầu nhìn một chút bắt lấy cổ tay nàng vẹn đỏ dạ, biểu lộ lộ ra càng thêm phẫn nộ vẹn đỏ dạ t h ả n như nói n đầy đủ adena rẽ s đã chết chẳng lẽ ngươi còn muốn vì cái kia tự tư c u ầ n vọng ra hỏa trôn cùng hay sao làm hắn nữ nhi ta đều không có ngư ơ i dạng này phẫn nộ ngươi cùng hắn không có một chút liên hệ máu mủ thử adena lạnh hừ một tiếng dùng lực hất ra vẹn đỏ ra tay rộng lớn văn phòng bên trong thoáng cái biến đến an tính lại lâm phong đã biết adena thực đã không có trước đó như thế phẫn nộ mà lại nàng phẫn nộ nguyên nhân không phải là bởi vì rẻ ở đã chết mà là bởi vì lúc trước bị l ừ a gạt quá trình nói đi ngươi muốn làm sao đối với ta adena đột nhiên mở miệng nói ra nhìn lấy lâm phong ánh mắt bên trong tuy nhiên mang theo phẫn nộ nhưng cũng có một vẻ lo âu t h ầ n sắc nàng cũng không phải lâm phong dạng này l á o hồ ly có thể đem chỗ có cảm xúc đều t r ô n giấu ở trong lòng khiến người ta nhìn không ra mà ánh mắt là tâm linh cửa sổ trong lòng có cái dạng gì tâm tình tại ánh mắt bên trong liền có thể biểu đạt ra tới lâm phong đứng lên đừng lại một chút cái bàn đi đến adena bên cạnh giơ tay lên đặt ở nàng trên v a i bỉ m cười adena hoặc là tùy h y hỉa tiểu thư thêm vào chúng ta đi đây là ngươi bây giờ đường ra duy nhất ta nếu là không đáp ứng đâu adena q u a y đầu sang chỗ khác một bộ đã bất đắc dĩ lại có kháng cự bộ dáng lâm phong vô vô adena bà bay thản nhiên nói có thể cho ngươi hai lựa chọn một là cùng rẽ ở một dạng v n h v i ệ n biến mất trên thế giới này hai là ta có biện pháp đưa ngươi biến thành một cái có thể sống lâu nữ nhân bình thường tới địa cầu lên qua phổ thông thời gian đi nói xong lâm phong xoay người đi đến cá lớn b ạ c bên cạnh vẫn là bên trong ả ghệ m ì lớn nhất oan không giống hạ đệ nạ dạng này không khiến người ta b ấ t lo hạ đệ nạ nhìn lấy lâm phong phía sau lưng trên mặt một mảnh xoắn suýt chi sắc nàng biết mình không phải lâm phong đối thủ nếu như cự t u y ệ t xấu nhất kết là chết tốt một chút thành vì một người bình thường nắm giữ lực lượng cường đại nàng là không biết dễ dàng tha thứ chính mình biến thành một người bình thường suy nghĩ một chút nàng mở miệng nói ra ngươi cùng ta đánh một trận ngươi đến thắng ta lâm phong xoay người, người nói cùng ta tỉ thí lời nói thua lời nói đại giới có chút lớn nha chương chương Hằng Hằng Biến Nga biến Nga 1117. 1117, mất Lâm hàng Nga chương 1117, biến mất Lâm ạt đối ệ nạ rất hung tàn. rất đ m mật mày lầm bầm. lửa lòng đất phòng luyện nhỏ phòng công bên trong, à bị khẽ mày tự lầm bầm. Vẹn khu hẹ khách đỏ bí bị đất tự vực g ạ cũng là đồng dạng một bộ biểu tình. Đối với lâm phong lợi hại các nàng đương nhiên minh bạch nhưng tương tự các nàng cũng giải ạt đệ nạ thực lực tại hai người ý thức bên trong lâm phong chỗ có được lực lượng càng nhiều là cá nhân lực lượng bên ngoài thống trị một cái đế quốc hoàng đế luận một mình chiến đấu lực khả năng không phải một cái tướng quân đối thủ nhưng tướng quân lại chỉ có thể nghe theo hoàng đế mệnh lệnh cho dù vẽn đỏ dạ dưới đáy lòng cho rằng lâm phong cá nhân chiến đấu lực khả năng liền nàng cũng không sánh nổi lại không trở ngại nàng đối lâm phong tràn ngập e ngại adén nạ não tử có vấn đề đến thời điểm đánh lên khẳng định sẽ xuất toàn lực a hệ mi lần nữa nhỏ giọng nói ra vẽn đỏ dạ nhìn một chút chính ở trong sân làm công tác chuẩn bị lâm phong cùng adén nạ adén nạ đã chuẩn bị tốt chính ngồi xếp bằng trên mặt đất trên đùi nằm ngang một cây thương bên cạnh còn đứng thẳng một cái thuẫn trên người nàng còn mặc lấy uy vũ khải giáp đây đều là nàng nguyên lai vũ khí có một bộ này trang bị adén n chiến đấu lực trí ít có thể tăng lên gấp ba lần trở lên Đại đỏ đều đấu biết, khi tiến chiến hệ thái bị cùng vẽn đỏ ra đều biết, Adena một khi tiến vào ra trạm một lâm ờ người i nói, đối hội tại luận nào, toàn bên khác, hứa nhã ngay vô là lực. l đều xuất thủ Một khác, hứa cho xử phong trên h hai ắ t t lưng. Lâm Phong trên thân không có mặc khải giáp chỉ là tùy tiện mặc một bộ rộng dài y phục chỉ ít theo ở bề ngoài đến xem lâm phong đều không phải là a t đệ n a đối thủ lâm phong làm vài phút vận động nóng người sau đó thảm n h i ê nói n có thể bắt đầu a t đệ n a mở hai mắt ra dẫn theo thương thuẫn từ dưới đất đứng lên nếu như ngươi thua thì thả ta rời đi nếu như ngươi thắng ta tùy ý ngươi xử trí trước khi động thủ hạt đ ệ n ạ a lần nữa cường điệu lâm phong mỉm cười yên tâm đi ta lâm phong cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời riêng là đối với nữ nhân hứa hẹn cho tới bây giờ đều không có nuốt lời qua vừa dứt lời cửa kim loại mở ra đón lấy một đám trẻ còn chạy vào lâm t h ậ p nhất lâm bà bảo lâm tính như nhìn đến những hải tử này vẹn đỏ ra không khỏi tâm thần run lên bọn này tiểu ác ma thế mà đến bất quá nhìn kỹ lợi hại nhất cái kia tiểu ác ma không đến không có tới cái kia là lâm hàng nga vậy bà cố lên vậy bà người là lợi hại nhất lâm bảo bảo cùng lâm đông hổ đi đầu lớn tiếng vì lâm phong cố lên lâm phong m ỉ m cười thướng bọn nhỏ khoa tay một cái ok thủ thế á t đ ế nạ v u n g bẩy một chút t r ư ờ n g thương ra hiệu có thể bắt đầu lâm phong cũng đối với nàng làm một cái mời thủ thế á t đ ế nạ bóng người loay lên mang theo nói đạo tàn ảnh t r ư ờ n g thương trong tay càng là hóa thành một giải lụa thướng lâm phong hung hăng n ệ n xuống ngay sau đó cũng là phanh một tiếng á t đ ế nạ bay ngược mà lên vũ khí trong tay rời tay bay ra thân thể đập tầm ẩm tại vách tường kim loại phía trên tiếp theo chính là bay một tiếng phong luyện công rung động một cái phát ra sấm rền động dạng thanh âm a c đế nạ từ dưới đất bỏ dậy hít sâu một hơi về sau thản nhiên nói ta thua n h â n thua lúc nàng biểu lộ lộ ra rất bình tĩnh tựa như trước đó biết cũng là loại kết quả này một dạng bên cạnh a ghẽ bị cùng vẽn đỏ dạ đều là một mặt kinh ngạc thì một chút nữ chiến thần thì bại nữ nhân này không phải lớn nhất kháng tạo sao hôm nay làm sao hoàn toàn không có phát huy ra cần phải có thực lực chỉ có hứa nhã cùng tại chỗ bọn nhỏ một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng lâm lão bản trong mắt bọn hắn là vô địch lâm phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn á đế nạ chiến đấu lực không nên là như vậy mới đúng vốn là hắn cũng định cùng ạt đệ nạ tiến hành đánh lâu dài nếu như đối thủ là nam hắn đồng dạng không tự thân xuất thủ coi như xuất thủ cũng là một chút thì dây nếu như đối thủ là nữ nhân đương nhiên là đánh trò càng lâu càng tốt bởi vì trong quá trình chiến đấu có thể thu thập các loại số liệu tỷ như nàng tư thế a không là là chiêu thức để ngày sau phát huy nàng sở trường chỉ là vừa bắt đầu làm nóng người nàng thế mà thua rõ ràng là tới nước quả nhiên đúng như hắn trước đó phỏng đoán một dạng nữ nhân này đưa ra tỷ thí thực cùng trước đó tính vô cùng cơ vô là một dạng bất quá là vì chính mình bất đắc dĩ tìm dưới bậc thang thôi chỉ là ạt đệ nạ làm được càng thêm thẳng thắn mà thôi lâm phong cười ha ha quay người rời đi và ạt đệ nạ khóc lớn lên đối với nàng mà nói lần này lựa chọn thất bại tương đương với mất đi nhân sinh tự do sau này sẽ là thần buộc theo nữ thần trở thành thần buộc là rất khó tiếp nhận nhưng nàng không được không làm như vậy nàng mới không tin lâm phong là một cái thủ tín nam nhân nhưng phạm là giống lâm phong dạng này nam nhân căn bản không có cái gì tín dự có thể nói tín dự một cái khác từ đồng âm còn t ặ n được nàng chữ thất bại chỉ ít trả lại lâm phong lưu mặt mũi về sau coi như thành làm n ộ tài chí ít không biết đợi nàng như vậy hạ khắc nhưng muốn là đem lâm phong đánh bại chỉ có một con đường chết có thể tưởng tượng nàng chân trước vừa rời đi đằng sau liền sẽ có một đám nhỏ áp ma dết đi lên hoặc là vận dụng có thể bánh sát dẹ ở loại kia vũ khí trực tiếp đem nàng hoành thành c ạ t bã bọn nhỏ không có đi an ủi t h u ố c thít đạt đê nạ mà chính là giống chín cái đ u ô i một dạng dính sau lưng lâm phong đón lấy lâm phong sau lưng thì vang lên một trận l i ễ u dữ thanh âm các loại những tiểu từ này nói xong lâm phong mới dừng bước lại hỏi lâm hẳng nga chạy chạy đi đâu lâm thập nhất lắc đầu lâm bảo bảo nói ra lâm h ằ n g nga một người đi chơi đi lâm tĩnh như nói nàng lộ ra có chút thần b í bí lâm thu hạ nói ra nàng nói một người ở một lúc muốn một người liên lạc một chút a lâm phong không khỏi cười rộ lên lâm h ằ n g nga lại có tâm sự cái này có chút khác thường hả lâm phong đột nhiên nhăn đầu lông mày cùng thời k h á c đó trên địa cầu khuôn mặt biến dạng lạc cơn sân mạch nào đó một chỗ hoang vu lộn xộn trong sân c ố c ngươi gọi lâm h ằ n g nga đúng không một cái lao đầu đứng tại lâm hàng nga trước mặt cười lấy hỏi lâm hàng nga gật gật đầu lao đầu nói ra ngươi rất giữ uy tín cho nên ta cũng tuân thủ chúng ta trước đó ước định hiện tại đi theo ta đi vừa dứt lời thì gặp một cái quyền đầu trong tầm mắt không ngừng phóng đại lâm h ằ n g nga đánh ra một quyền này tuy nhiên quyền đầu nhỏ lại mang theo đủ để chấn vỡ một ngọn núi lực lượng nhưng lao đầu lại nhẹ nhàng rời lâm h ằ n g nga một mặt rất ngạc nhiên mấy giờ trước nàng cảm ứng được trong đầu có người tại nói chuyện cùng nàng cũng là trước mắt lao đầu này lao đầu tiếng nói rất ôn hòa nhưng nói ra lời nói lại tràn ngập uy hiếp lâm h ằ n g nga suy nghĩ một chút về sau quyết định trước quan sát một chút kết quả chấn kinh phát hiện lâm thập nhất đều không có phát hiện lâm ra nắm giữ tiên tiến công nghệ cao máy móc cũng không có phát hiện gì thường năng lượng b a động suy nghĩ một chút về sau lâm h ằ n g nga quyết định dựa theo đối phương yêu cầu một mình cùng đối phương gặp mặt các loại gặp mặt về sau đem xử lý nếu như có thể bắt sống mang về nghiên cứu lời nói vậy thì càng tốt quả nhiên rất mạnh ngươi ta muốn định nói xong lao đầu nhấc vung tay lên đón lấy lâm h ằ n g nga liền bị một loại vô hình năng lượng trò vầy khốn lâm h ằ n g nga cắn răng một cái đang chuẩn bị bắt đầu dùng vũ di nương nhóm trước đó vì nàng chuẩn bị thủ đoạn hóa thân thành là nhân hình vũ khí nhưng nghĩ lại một chút lúc này thời điểm lão đầu rõ ràng không muốn thương t ổ n nàng mà lại là muốn mang nàng đến một nơi nào đó vẫn là không nên khinh cử vọng động nhìn xem đằng sau tình huống lại nói nghĩ tới đây nàng bình tĩnh trở lại lão đầu theo ngón tay hái xuống một viên giới chỉ đem vòng tròn nhắm ngay lâm hàng nga đột nhiên một đạo quan g mang theo giới chỉ trong vòng phát ra đem lão đầu và lâm hàng nga hút đi vào đón lấy giới chỉ cũng theo biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười tám mạnh được yếu thua t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười tám mạnh được yếu thua mấy ngày sau lâm hàng nga như cũ không có tìm được lấy lâm thập nhất cầm đầu bọn nhỏ lợi dụng trong tay tất cả lực lượng đều không có tìm được lâm hàng nga tung tích đây là hoàn toàn biến mất liền một chút có thể dò xét dấu vết đều không có lâm hàng nga coi như lại h à n g chơi cũng không có khả năng chính mình giấu đi để cho người khác vì nàng gấp trừ phi nàng không sợ mội v u đem nàng treo ngược lên đánh vậy b ạ chúng ta tìm không thấy lâm hàng nga đốm lửa nhỏ trụ sở dưới đất văn phòng bên trong lâm thập nhất n u lấy chính mình tiểu tóc ngắn một mặt sầu lo cùng buồn dầu còn lại hải tử cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy lâm phong vài ngày bọn họ không có tìm được lâm hàng nga đoán chừng người khác cũng tìm không thấy lâm phong tóc mày một mặt vẻ suy tư trong đầu hắn đã phân tích chỗ có khả năng duy nhất khả năng tính cũng chính là lâm h ằ n g nga hiện tại đã không tại địa cầu phía trên thậm chí đã không tại thái dương hệ g i a o g i a o ngươi cảm thấy lâm h ằ n g nga biến mất nguyên nhân là cái gì lâm phong mở miệng hỏi vừa mới nói xong hình chiếu ba d bên trong xuất hiện tề g i a o bọn nhỏ đầu tiên là hai mắt sáng lên ngay sau đó lại l ầ m vào đến mất đi lâm h ằ n g nga khổ sở tâm tình bên trong có khả năng nhất tình cũng là có càng thêm cường đại mà bí ẩn lực lượng đem lâm hàng nga mang đi tề dao khe c h u mày nói nàng nói xong lâm thập nhất gật gật đầu vậy làm sao bây giờ nha lâm bảo b ả o hỏi lâm phong trầm m ặ t một lát t h ẳ n g như nói vận dụng hết thẻ thủ đoạn tìm kiếm lâm h ằ n g nga tung tích một trận hội nghị xong cung tề giao bên kia truyền tin đã cắt ra bọn nhỏ rời đi về sau lâm phong một người đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài giả thuyết cảnh sắc đ ấ y lòng của hắn tràn ngập một loại bất đắc di cảm giác thật lâu chưa từng xuất hiện loại này vượt qua bản thân trưởng khống sự tình đối lâm phong tới nói đây là một loại khó có thể tiếp nhận cùng thống khổ sự tình kết quả cuối cùng còn là bởi vì chính mình thực lực không đủ mạnh nơi này thực lực chỉ là cá nhân còn có điều nắm giữ đoàn thể lực lượng mặc dù mình trên địa cầu đã vô địch nhưng ở rộng lớn trong tinh không còn có cực kỳ cường đại đ ị c h nhân đột nhiên một tiếng thanh â m nhắc nhở vang lên lâm phong theo trong túi lấy điện thoại di động ra trên điện thoại di động tiếp thu một đoạn vừa mới từ máy vi tính giải mã ra đến tin tức đi qua mấy ngày vài đêm tính toán theo rẻ ở t r o n g gen lấy ra tin tức lại thêm trước đó theo văn minh kẻ h ủ diệt trong gen lấy ra tin tức lẫn nhau xác minh về sau hiện tại có thể khẳng định địa cầu khoản này sinh ra sinh sôi vô số sinh mệnh tinh cầu vẫn luôn tại người khác giám thị phía dưới có một cái vu tộc nhân đều không có phát hiện lực lượng một mực tại y ê n l ặ n g nhìn chăm chú lên trên địa cầu hết thảy mặc dù có vu tộc người xuất hiện đằng sau lại xuất hiện nhân loại văn minh cái này y ê n l ặ n g nhìn chăm chú lên địa cầu thần bí lực lượng cường đại coi như vu tộc người xuất hiện bọn họ như cũ liên l ặ n g nhìn chăm chú lên các loại vụ bật lẻ thẻ tin tức kết hợp với nhau có thể suy đoán ra rất nhiều liên quan tới nhìn chăm chú người tin tức đầu tiên bọn họ là một cái so vu tộc còn muốn cường đại lực lượng thì liên vu tộc ở trong mắt chúng đều là không có ý nghĩa tưởng tượng một chút nếu như địa cầu là một khối nông điền mà thần bí nhìn chăm chú người là nông nhân lời nói nếu như vô tộc người xâm nhập bọn họ một chút phản ứng đều không có nói do vô tộc ở trong mắt chúng không phải khác nông nhân tựa như lọt vào nông đ i ể n một con chim nhỏ lâm hằng nga mất tích có lẽ cùng cái này nhìn chăm chú người có quan hệ cùng thời khắc đó một k h o ả trừng đầu ngón tay vẫn thạch theo khoảng cách mặt trời cách đó không xa lướt qua từ xa mà đến gần nhìn kỹ khoản à y nho nhỏ vẫn thạch thì sẽ phát hiện nó trên thực tế không phải một hòn đá mà chính là một chiếc phi thường nhỏ vũ trụ phi thuyền nếu như lại dùng kính lốt thì sẽ phát hiện một trường mặt tròn nhỏ lâm hằng nga bị môi ngăn cách không biết làm bằng chất liệu gì trong suốt cửa sổ nhìn lấy thế giới bên ngoài một chiếc lớn như vậy vũ trụ phi thuyền rời đi địa cầu thậm chí là thái dương hệ đều không có bị lâm thập nhất bọn họ phát hiện a nếu như bị phát hiện lời nói đã có phi thuyền b ừ i tới đi. điều này nói rõ lâm gia nắm giữ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ tiên tiến a đột nhiên lâm hằng nga một mặt kinh ngạc bởi vì nàng nhìn thấy một kiện quen thuộc đồ vật thật lớn một quả vệ tinh nhìn nó tạo hình làm sao như vậy giống người lữ hành số một rất nhanh lâm hằng nga thì kịp phản ứng không giống là mà chính là cái kia chính là người lữ hành số một nàng ngồi phi thuyền cùng người lữ hành số một so ra tựa như một con kiến cùng một con voi lớn người lữ hành số một không nên dạng này đại tài đúng lâm h ằ n g nga rất nhanh kịp phản ứng không phải người lữ hành số một vấn đề mà chính là nàng và nàng trâu ngồi phi thuyền thu nhỏ đây là có chuyện gì ta làm sao thu nhỏ lâm h ằ n g nga lớn tiếng nói người rốt cục phát hiện lao đầu thanh âm sau lưng lâm h ằ n g nga văng lên lâm h ằ n g nga xoay người nhìn lại trong mắt xuất hiện một tấm vải đầy nếp nhăn cười tủm mặt bo người đến cùng là ai bắt ta làm gì lâm h ằ n g nga một mặt không hiểu hỏi lão giả vừa cười vừa nói ngươi có thể gọi ta hán tác khắc tư về phần tại sao bắt ngươi nói đến cái đề tài này thì giải cái k i a ngươi từ đầu tới đôi theo ta nói một lần lâm h ằ n g nga cau mày nói hán tác khắc tư mỉm cười tại lâm h ằ n g nga trước mặt ngồi sồn ngồi xuống lâm h ằ n g nga con ngươi chuyển một cái thả người nhảy lên phóng tới hán tác khắc tư lúc đến phương hướng kết quả lại là phanh một tiếng đụt vào một b ứ c mềm nhũng chiến tường cái này cùng trước đó một dạng nàng bị truyền tống tới về sau phí thật lớn sức lực đều không thể đột phá ngăn cản nàng loại này vô hình năng lượng trừ phi bộ phát ra thể nội ẩn giấu lực lượng nhưng lâm hằng nga là không nguyện ý làm như thế chí ít còn chưa tới nguy hiểm sinh mệnh thời điểm n à n g cũng muốn nhìn một chút giải một chút chính mình gặp được cái dạng gì cường giả chính mình tuy nhiên rơi vào hiểm cảnh lại có thể đến giúp bậy bạ lâm t h ậ p nhất cùng lâm ra tất cả mọi người gặp lâm hằng nga đụng t ư ờ n g h á n t á t khắc tư vẫn như cũng là một mặt mỉm cười bởi vì hắn biết lâm hằng nga đây là phi công đụng mấy chục lần về sau lâm hằng nga thở dài ra một hơi vương bít lấy có chút ú ám đầu ngồi tại hắn tác khắc tư trước mặt lao đầu nói đi đây là có chuyện gì h á n tắc khắc tư cười nói ngược lại ngươi đã rơi vào trong tay của ta mà lại không lâu sau đó ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất rất lâu ta đều không có cùng có t r í k h ô n sinh mệnh thể nói chuyện vậy liền tại lần này ngắn ngủi lữ hành bên trong chúng ta thật tốt làm nhảm một làm nhảm đi h á n tắc khắc tư tiếng hoa nói đến rất tiêu chuẩn theo bề ngoài theo lời nói cử chỉ phía trên quan sát mảy may nhìn không ra hắn là một người ngoài hành tinh ngươi không là người địa cầu lâm h ằ n g nga hỏi h á n tắc khắc tư gật gật đầu lại hỏi ngươi làm sao một chút cũng không lo lắng h ắ n trước đó đối lâm hằng nga nói qua ý tứ là lâm hằng nga chẳng mấy chốc sẽ chết mất nhưng cái này tiểu côn đương đối với tử vong giống như không có một chút e ngại lâm hằng nga hồi đáp bởi vì ta không chết được sau khi ta chết còn sẽ có mặt khác một cái ta hắn ta khắc tư lắc lắc đầu nói ta biết lợi dụng ngươi trước đó còn sót lại gen lại thêm ý thức tin tức lại tạo một cái ngươi nhưng ngươi có nghĩ tới không đó đã không phải là ngươi ngươi suy nghĩ một chút trên người ngươi hiện tại rơi xuống một miếng thịt trưởng thành ngươi bây giờ bộ dáng sau đó cùng ngươi cầm giữ có một dạng trí nhớ cùng trí tuệ nàng sẽ cảm thấy nàng là ngươi sao lâm hằng nga gật gật đầu đúng đó đã không phải là ta lâm h ằ n g nga không có làm nhiều giải thích bởi vì đó là một cái bí mật ngược lại sẽ không giống hán tác khắc tư chỗ nói như thế thao tác mà lại nàng có thể hay không chết vẫn là một cái dấu hỏi đâu ta lâm h ằ n g nga còn không có buộc phát ra chính mình tránh thức lực lượng chính mình bạo phát thời điểm chính mình cũng sẽ bị chính mình hù đến vậy ngươi nói một chút chín h n g ư ơ i rốt cuộc là ai lâm h ằ n g nga lại hỏi hán tác khắc tư nói thực rất đơn giản ta thực là địa cầu phía trên sinh trưởng ở địa phương này về ngoài thực cùng các ngươi m ộ t dạng chỉ là tại bộ phận cấu tạo phía trên có chút khác biệt b ấ t quá sinh mệnh tiến hóa đến cao t ầ n g thứ hoặc là nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật hình thể cái gì đã không trọng yếu như vậy ta chỗ thời đại khoảng cách các ngươi cái này văn minh c h í ít có vài tỷ năm đi các ngươi cũng xưng vì chúng ta vì tiền sử văn minh đương nhiên chúng ta t r ù n g tộc không ngừng cầm giữ có địa cầu dạng này một k h o a thích hợp cư ngụ ngôi sao mà chính là rất nhiều tinh cầu ta tuy nhiên trên địa cầu xuất sinh đồng thời chứng kiến trên địa cầu thương h ả i tăng điền lại đối với nó không có một chút lòng trung thành bởi vì chúng ta hành tinh mẹ không tại địa cầu bây giờ địa cầu vất quá là chúng ta một hạt giống tinh cầu mà thôi tựa như tựa như nhân loại các ngươi khoa học gia ở trong phòng thí nghiệm một khối bổn m i cấy mà thôi hoặc là nói nó là một khối ruộng đất mà các ngươi trên địa cầu chỗ co sinh mệnh đều là khối này trong ruộng sinh trưởng cây trồng lâm h ằ n g nga ngươi hiện tại là khối này trong ruộng duy vừa thành thục trái cây làm cho này khối ruộng đất người quản lý ta hiện tại bất quá là hái một khối trái cây lấy về dao nộp mà thôi h á n tác khắc tư một hơi nói rất nhiều lâm h ằ n g nga tuy nhiên bình thường tùy tiện lại không ốc chỉ cần nàng chịu suy nghĩ vấn đề thực là một cái vô cùng thông minh hải tử h á n tắc khắc tư cho nói để cho nàng biết rất nhiều trọng yếu tin tức chúng ta đều là cùng một nơi đi ra tại sao muốn hai bên thương t ổ n đâu lâm hằng nga có chút không hiểu h á n tắc khắc tư cười ha ha một t i ế n g nói theo cùng nhân loại các ngươi đều sinh trưởng tại địa cầu vì cái gì các ngươi muốn giết chết bọn họ ăn bọn họ thì đâu ách lâm hằng nga xứng sở h á n tắc khắc tư lời nói để cho nàng không nói gì phản bác ở trong mắt nhân loại theo là hạ đẳng sinh mệnh nuôi bọn họ là dùng đến ăn thịt mà tại hắn tắc khắc tư trong mắt bọn họ lâm hằng nga bọn họ dạng này người loại không hãy cùng heo là giống nhau sao suy nghĩ một chút cái này còn thật sự là một kiện rất khổ cực sự t ì n h gặp hán tác khắc tư một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình không nói thêm gì nữa lâm hằng nga nao tử chuyển một cái người ví von là sai lầm bởi vì vô luận chúng ta còn là các ngươi đều là sinh mệnh có trí tuệ một khi nắm giữ độc lập năng lực suy tính nắm giữ tự mình ý thức đồng thời nắm giữ sáng tạo công cụ sinh mệnh đều cần phải ở vào cùng một cấp bậc các ngươi chỗ lấy cao cao tại tượng h bất quá là bởi vì các ngươi càng giải cái này thế giới sáng tạo tân tiến hơn công cụ mà thôi tưởng tượng một chút nếu như người nguyên thủy vượt qua đến hiện tại thời đại này chúng ta hội ăn hết bọn họ sao hiển nhiên sẽ không h ã n tác khắc tư gật gật đầu ngươi nói không sai nhưng ta lại không nói sẽ đem ngươi giết chết ăn thì ta lại nói ngươi thuyết pháp vốn là có vấn đề không có có sinh mệnh có trí tuệ chẳng lẽ cũng không phải là sinh mệnh sao ách lâm hằng nga lại xứng sở nghĩ thầm nếu như lâm tập h nhất lúc này thời điểm tại liền tốt nhất định sẽ đem láo đầu này nói đến á khẩu không trả lời được tính toán không thể cùng hắn tranh luận vậy quá phí tế bào não vừa mới suy nghĩ một chút đỉnh đầu đều b ư ớ c khói đi mạnh được yếu thua lâm hằng nga lẩm bẩm nói h ã n t á khắc tư lại cười ha, ha một tiếng không nghĩ tới ngươi vẫn là biết người bây giờ là người yếu cho nên l i ê n tiếp nhận bị cường g i ả ăn hết vận mệnh đi ai nói ta là người yếu lâm h ằ n g nga nghĩ thầm đúng lúc này phi thuyền run run một chút cửa sổ bên ngoài vũ trụ đã kinh biến đến mức hoàn toàn mơ hồ ngẫu nhiên có một đạo lưu quan g loại qua lâm h ằ n g nga biết cái kia từng đạo từng đạo chạy sạch trên thực tế là bị phi thuyền siêu việt h à n tinh phi thuyền vì cái gì biến đến nhỏ như vậy lâm h ằ n g nga theo miệng hỏi hán t c khắc từ nói đối với không gian định nghĩa các ngươi còn dừng lại tại thô thiển nhận biết phương diện còn có thời、gian. tóm lại các ngươi hiện tại là không hiểu nói ngươi cũng không hiểu rất rõ ràng hãn tác khắc tư tại chính mình trong t r u n g tộc không phải khoa học g i a cũng không phải nắm giữ cao thâm c h i thức học giả cho nên tại liên quan đến khoa học c h i thức phương diện hắn không muốn nhiều lời còn bao lâu liền đến lâm h ằ n g nga hiếu kỳ hỏi hãn tác khắc tư nói lấy trên địa cầu thời gian tính toán còn có hai mươi ba tiếng ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao có lâm h ằ n g nga gật đầu ta muốn biết ngươi tại sao muốn bắt ta hãn tác khắc tư nói chúng ta văn minh là một cái đế quốc nắm giữ các ngươi vô pháp tượng, tượng rộng lớn tinh bực tại những thứ này tinh vực bên trong có vô số giống như địa cầu nuôi dưỡng ngôi sao tại những tinh cầu này phía trên sinh ra sinh mệnh một khi có trí khôn nắm giữ độc lập suy nghĩ tự mình ý thức liền là một cái thành thục trái cây đương nhiên chúng ta không phải tất cả trái cây đều sẽ ngắt lấy mà chính là có lựa chọn trái cây thành thục về sau hội rơi xuống đất cũng chính là các người c h ô nói tử vong trái cây tử vong về sau cũng sẽ không thật biến mất nó sẽ trở thành một loại năng lượng một loại rất kỳ lạ năng lượng đối với chúng ta tộc người mà nói loại này năng lượng là một loại vô cùng món ăn ngon nói cách khác các ngươi ăn là linh hồn lâm hằng nga một mặt c h ấ n kinh nhìn lấy hán tác khắc tư hán tác khắc tư nhỏ nhăn đầu lông mày ngươi nói không kém bao nhiêu đâu nhưng cũng không phải là tất cả trái cây chúng ta đều sẽ ngắt lấy bọn họ cũng là có vị đạo như vậy các ngươi thích ăn cái dạng gì linh hồn lâm hằng nga lại hiếu kỳ hỏi hán tác khắc tư t r ừ n g lớn hai mắt đối với lâm hằng nga cười hắc hắc giống như ngươi linh hồn nói xong hắn lại lắc đầu đùa giỡn với ngươi đây là tộc ta một cái bí mật không thể nói với ngươi tiếp lấy trả lời ngươi vấn đề đi tộc ta có một vị tôn ví đại nhân vật tiêu vòng tại hắn tăng lệ phía trên cần cung phục mỹ vị công phẩm mà ngươi cũng là cái kêu mỹ vị công phẩm vốn là sự kiện này ta là không muốn tham dự nhưng là ngẫu nhiên phát hiện ngươi cho nên lần này tăng lễ ta nhất định muốn tham gia có ngươi ta liền có thể rời đi nơi này nắm giữ càng nhiều tự do nói xong hắn tắt khắc tư một mặt vừa lòng thỏa ý bộ dáng hắn cảm thấy hôm nay nói chuyện t i ế m rất vui sướng rất lâu đều không có nói nhiều lời như vậy không đợi lâm h ằ n g nga lại hỏi một chút để liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lâm hàng nga nhăn đầu lông mày con ngươi quay tròn chuyện không biết đang suy nghĩ gì